chương bảy trăm linh hai vượt cấp để thăng khải linh cảnh b ả y trọng một chương bảy trăm linh hai vượt cấp để thăng khải linh cảnh b ả y trọng bên trong trên bầu trời mây đen tan hết một đạo cự thần hư ảnh một lần nữa hiện hiện ra một màn này bị rất nhiều đang tại gấp rút lên đường đi tìm bảo vật tu sĩ nhìn thấy tất cả mọi người đang nghi ngờ mấy ngày gần đây nhất cự thần không phải mỗi ngày buổi sáng đi ra một lần sau vì sao đều đến buổi chiều lại đi ra một lần đâu chẳng lẽ nói theo bọn hắn rời đi bí cảnh thời gian tới gần cái này cự thần hư ảnh xuất hiện tần suất cũng bắt đầu tăng lên bọn hắn đương nhiên muốn không thông nhưng mà lại có thể nhìn ra cái k i ê u cự thần không có vung lên hắn đ ù a lớn mà là song mi thích chặt nhìn chăm chú lên mặt đất sau một hồi lâu vậy mà nói ra hai chữ kỳ quái nhiều người như vậy cũng không biết nơi nào kỳ quái nhưng cự thần sau khi nói xong thân ảnh lại bắt đầu tan giã tiêu thất kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ cùng mặc mặc lần này tuyển một cái nhìn cực kỳ bí ẩn chỗ ngược lại phiến khu vực này đ o á n chừng cũng không người gì sẽ đến những tông môn kia đệ tử đều đang nắm chặt sau cùng thời gian nhìn có thể hay không tìm được thuộc về mình một phần kia cơ duyên trong sân động mỗi người trước mặt trưng bày một bình vừa mới thu hoạch đến chất lỏng chín tầng lầu ba người cứ như vậy nhìn chằm chằm sở sư đệ tiểu sư muội các người biết đại sư minh ta thể chất đặc t h ủ bách độc bất sâm tại chúng ta trong t ô n g môn hẳn là lợi hại nhất ta nếm t r ư ớ c thử một chút nếu là không có vấn đề hai n g ư ờ i lại bắt đầu uống sở mập mạc cùng tiểu sư muội không phản đối cho dù bây giờ tiểu sư muội có thể luyện chế đủ loại đủ tiểu độc đan nhưng một lần nào có thể để cho kim tiểu xuyên té x ị một lần cũng không có ngược lại là nàng luyện chế những độc chất kia đan giống đủ mọi màu sắc đường đầu giống như trên cơ bản đều tiến vào kim tiểu xuyên bụ kim tiểu xuyên cầm lấy trước mặt một bình nhẹ nhàng đặt ở trước núi một tia mùi thơm ngát chi khí chui vào thể nội h á n dụng tâm cảm thụ bên trong đan đ i ề n cây táo cảnh lá bên trên chất lỏng không có chút nào biến thành màu lam y tứ ngược lại có một tia kim quang n h ạ t nhạt xem ra còn thật sự không có độc tại sở nhị thập tứ cùng mặc mặc chăm chú kim tiểu xuyên nhẹ nhàng lấy môi liếm lấy một chút cảm nhận được một cô năng lượng bằng bạc theo cổ h ọ g xuống trong nháy mắt liền dung nhập thể nội tiến tới cải thiện chính mình sương cốt nên vấn đề không lớn ta lại uống nhiều chút kim tiểu xuyên nói lần này uống một hớp nhỏ Cùng cảm giác mới vừa rồi một dạng, chỉ có dạng, lần này tiến mới một rồi điều, vừa vào sợ nhị g càng t ê thêm m mắt nhắm lại, có thể cảm mình, mấy cảm rồi rào. đồ hai lại, tại hơi lại cái này Hắn thể thấy được, thể chất thở, thăng thấy, chơi thể chúng thể chất. h ngay tăng n của ta ta có được, có có đề Sở nhị thập tứ vội hỏi có gì cảm giác ân chất lỏng này bên trong lợn chứa năng lượng cực mạnh so trước đó cái k i a đ a n chỉ mạnh rất nhiều lần thậm chí cũng không thể đặt chung một chỗ tới so s ở mập mạc cùng tiểu sư m ộ i đại hỷ nói như vậy chúng ta chẳng phải là lại có thể tăng lên một trọng cảnh giới có thể à bất quá ta bây giờ có thể cảm thấy được chất lỏng này có thể rất tốt cải thiện xương cốt để cho thể chất trở nên mạnh hơn vậy chúng ta cũng thử xem lý do an toàn tốt nhất một lần không cần nhiều mục đích một chút tới s ở nhị thập tứ cùng mặc mặc rất tán thành kế tiếp ba người liền tiến vào lúc tu lợi khắc ngồi xếp bằng xuống mỗi lần chỉ là một ngụm nhỏ cảm thụ thể nội đủ loại biến hóa sau một lát khi kim tiểu xuyên lần nữa đem một ngụm chất lỏng n u ố t vào thể nội sau đó toàn thân liền có một dòng nước nóng tùy ý lao nhanh lôi kéo linh lực trong cơ thể chở tới chật lui hắn không còn dám uống vội vàng vật công dẫn đạo thể nội khí tức một bên khác mặt m ặ c tiểu sư m ộ i tốc độ nhanh nhất tuy nói nàng đáp ứng muốn một chút uống nhưng thực tế thao tác tốc độ là một chút cũng không chậm một cái bình chất lỏng uống hết một ba thời điểm mặt m ặ c toàn thân làn da trở nên đỏ bừng nàng cũng biết tốc độ có chút nhanh rất nhiều chất lỏng cũng không có tới kịp luyện hóa cũng cùng kim tiểu xuyên một dạng bắt đầu dẫn đạo khí tức trong người s ở nhị thập tứ ngược lại là chậm nhất tại ước chừng sau một nén nhang cũng đem cái bình để qua một bên vận công tu luyện một canh giờ sau mặt mặt toàn thân làn da đã khôi phục như thường thân chí của nàng lần nữa đi tới mỗi lần tấn thăng lúc nhìn thấy s â n gốc phía trước kim long dẫn đường đằng sau đại ô quy đi theo mặt mặc khỏe miệng có nụ cười lần này thật hảo tấn thăng khải linh cảnh nắm trọng thời gian còn không dài liền lại muốn s u n g kích sáu trọng cảnh giới dựa theo cái tốc độ này xuống không cần bao lâu giống nhan tiếu thư sư huynh như thế liền không đang chú ý kim long nóng vớt đập vào huyền quan trên cửa chính cửa lớn màu vàng l õ n g l ẩm vàng mã nát sau nửa cách giờ s ở nhị thập tứ thân thức bên cạnh đi theo nữ tử linh thể linh thể y nguyên vẫn là cái kia một thân phấn hồng xa y cực lớn màu hồng phấn huyền quan đại môn trước mặt sợ m ậ p m ạ p toát c ắ n r ụ n g răng xem ra chúng ta là không thoát khỏi được màu sắc này nha nữ tử linh thể từ chối cho ý kiến chuyện này cũng không phải nàng có thể quyết định tính toán đến nơi này tốt xấu cũng liền mang ý nghĩa chúng ta có thể tấn thăng đến khải linh cảnh sáu nặng cũng không biết bạch dương sư phụ bây giờ có hay không loại tu vi này sợ là còn tại năm trọng cảnh giới bên trên đâu mặc kệ chỉ mong lần này chúng ta có thể l ĩ n h nộ cảng châu b ò năng lượng thuộc tính để cho tiểu xuyên sư đệ hâm mộ đi thôi sau một lát một người nhất linh thể hợp lực mở cửa lớn ra chỉ một lát sau sau kim tiểu xuyên cũng đến thời điểm then chốt Linh l một o n cái ơ thể, tích đã đủ. lưu ý niệm tại trong lòng kim tiểu xuyên nảy mầm hắn cũng không nóng nảy tấn thăng lập tức ngay tại trước cổng chính ngồi xếp bằng xuống nếm thử câu thông trong đó một cái phủ văn cái này vừa thử nghiệm phía dưới hắn liền cao hứng đáng tiếc sớm biết có thể hấp thu ta làm gì cho lúc trước lãng phí nhà không tệ hắn rất thuận lợi liền trao đổi viên kia phù văn một cỗ năng lượng hướng đan điền của hắn tràn vào như cùng ở tại tiếp nhận phù văn truyền thừa t ò a kia không gian cái thứ nhất phù văn hấp thu xong sau đó linh lực trong cơ thể lại lấy được tăng thêm rất tốt nếu là nhiều như vậy phù văn ta toàn bộ hấp thu sau đó kiểu cái gì hai truy giả tiên hẳn là liền có thể liên tục sử dụng hai lần trong lòng của hắn dạng này chờ mong lập tức từng viên phù văn tại hấp thu của hắn phía dưới đã mất đi sức sống trở nên khúc gắt không có hào còn tám bí cảnh bên ngoài bây giờ trên cơ bản mỗi một ngày chỉ cần không có những chuyện khác ba cái vương triều tông môn thủ lĩnh liền sẽ tại đại canh vương triều trên thuyền bay hội nghị mỗi một cái tông môn người phụ trách đều tại đếm trên đầu ngón tay tính toán tông môn còn thừa lại bao nhiêu đệ tử quá mẹ nó t à môn lần này bên trong nhất định là có chuyện lớn phát sinh cho tới bây giờ rơi xuống đệ tử đã vượt qua bệ thành dựa theo cái tỷ lệ này xuống lần k ế bí cảnh hành trình sợ là không có mấy cái đệ tử dám báo danh tham gia hứa c u n g phụng hai mắt nhìn qua trong hồ nước các ngươi các vị có thể cảm thấy hai ngày này đến nay chỗ kia truyền t ố n g đại trận trên phương hướng luôn có một c ố không h i ể u thấu ba động hiện trường một nửa cũng là vào thần cảnh đại năng tự nhiên cũng có người chú ý tới chi tiết này hứa c u n g phụng nói không sai lúc trước một số lần bí cảnh hành trình quá trình bên trong cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy chúng thuyết phân vân vân trung yến hạ giọng sư phụ ngươi nói nếu là truyền t ố n g đại trận xuất hiện biến hóa sẽ có sự tình gì phát sinh hải vô tịu làm sao biết chỉ có thể lắc đầu ngươi không cần lo lắng dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến tối mai trong bí cảnh người liền có thể quay trở về ân cũng không biết kim tiểu xuyên bọn hắn có bị thương hay không nếu là có người cố ý khi dễ bọn hắn ta về sau tất nhiên không thông tha hải vô t i ể u không nói tình huống hiện tại là chỉ cần kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc còn sống trở về liền tốt đừng nói cái gì bảo vật cho dù đồ chơi gì cũng không có tìm được cũng không có quan hệ nhất là mặc mặc đứa nhỏ này vạn nhất có một chút sơ s u ấ t hắn đều không dám nghĩ tiếp sẽ phát sinh cái gì cái kia mặc thanh ngữ một khi tức giận tìm đến những sư huynh đệ kia sư tỉ muội sợ làm ấy cái này vương triều mỗi ngày đều không được cắt ì n h trong sân động một cỗ linh khí khổng lồ lùng khí xoáy xuất hiện vây quanh cơ thể của mặt mặc cùng lúc đó thiểu sư mọi khí tức trên thân lại bắt đầu tăng vọt thời gian không dài khải linh cảnh sáu trọng linh lực ba động ở trên người nàng hiện ra mặt m ặ c mở hai mắt ra liếc mắt nhìn vẫn là khải linh cảnh năm trọng hai vị sư minh phiên quá ả vì sao tông môn bên trong mỗi lần tấn thăng cũng là nhanh nhất chính mình tại trên danh phận lại là tiểu sư mội đâu theo đạo lý tới nói không phải là ai trước tiên tấn thăng người đó là tông môn lao đại sao huống chi lần này chính mình lĩnh ngộ thuộc tính năng lượng vẫn là cái kia hiếm hoi q u a n g thuộc tính cái này tại toàn bộ đại canh vương triều cũng không thấy nhiều a thế nhưng là muốn làm sao mới có thể cùng hai vị sư minh nói một chút chuyện này đâu cảm thấy trên thân thể linh lực đã cân bằng tiểu sư mội một lần nữa cầm lấy trước mặt cái bình lần này uống một hớp lân xuống lại một lần nhắm hai mắt lại nàng có trực giác nếu là đem bình này chất lỏng toàn bộ đều hấp thu sau đó mình nhất định có thể liên tục tấn thăng hai c ấ p cho đến lúc đó kim sư đệ cùng sở sư đệ lại sẽ nhìn thế nào chính mình đâu nghĩ rất đẹp mặc mặc khỏe miệng ý cười không che giấu được nửa nén hương sau đó sợ nhị thập tứ cùng kim tiểu xuyên gần như đồng thời bắt đầu tấn thăng chỉ có điều hai người lẫn nhau đều không rõ ràng đối phương tiến trình kim tiểu xuyên là hấp thu toàn bộ vĩnh cửa lớn màu đen bên trên phủ văn sau đó đại môn thế mà tự động mở ra lần này kim tiểu xuyên tại huyền quan bên trong xe nhẹ đứng quen l i chương bảy trăm linh ba vượt cấp để thăng khải linh cảnh bại trọng hai chương bảy trăm linh ba vượt cấp để thăng khải linh cảnh bại trọng phía dưới kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ gần như đồng thời tấn thăng đến khải linh cảnh sáu trọng lần này tấn thăng thu hoạch đương nhiên không nhỏ kim tiểu xuyên ở trong tối thuộc tính cùng một thuộc tính bên trên lần nữa để thăng s ở nhị thập tứ thì vẫn như cũ kéo dài hắn gió h ỏ a thuộc tính ánh mắt của hai người đối mặt liền thấy còn tại tấn thăng bên trong mặt mặc a tiểu sư mội không đã là sáu nặng sao đây là muốn làm gì một lần tấn thăng hai trọng cảnh giới kim tiểu xuyên gật đầu nói vẫn là tiểu sư mội tu luyện chăm chú nhất không giống sở sư lệ ngươi ta làm sao lại không chăm chú ta không phải là a sáu trọng cảnh giới sao so ngươi một chút cũng không kém kim tiểu xuyên lay động một chút trước mặt cái bình bên trong còn lại hơn phân nửa chất lỏng vốn là muốn trở về lại đề thăng đến kế tiếp trọng cảnh giới nhưng cuối cùng không làm cho tiểu sư mội vượt qua chính là ta cảm thấy ngày mai sẽ là ngày cuối cùng nói không chừng còn lại mấy cái bên k i a tông môn ra hỏa sẽ không có h ả o ý chúng ta vẫn là để thăng chút thực lực mới được kim tiểu xuyên đồng ý nói nói không sai nếu là một đám người hướng chúng ta giết tới chúng ta cũng là khổ sở nếu là khôi lỗi khả năng giúp đỡ chúng ta vội vàng liền tốt vậy thì ai cũng không sợ tiểu xuyên sư đệ ta sợ khôi lỗi sẽ hướng chúng ta đậu thủ này ngược lại là kim tiểu xuyên trực tiếp đem khôi lỗi từ giới chỉ bên trong lấy ra vứt trên mặt đất vẫn như cũng buộc như một cái bánh trưng khôi lỗi ngã xuống đất miệng khép mở sở sư đệ cứu ta sợ mập mạp chừng mắt liếc hắn một cái nói bậy chỉ biết là để cho ta cứu n g ư ơ i q u ê n cầm đại kiếm đổi u g i ế t ta thời điểm khôi lỗi ngược lại nói ra thiết quyền c h ấ n ma kim tiểu xuyên liền cười g i ò n ngươi bây giờ đều không thể động đậy như thế nào thiết quyền c h ấ n ma tới bây giờ có từng chịu p h ụ nếu là có người khi dễ chúng ta ngươi có thể hay không xuất thủ tương trợ khôi lỗi nghĩ những thứ này chuyện rõ ràng vượt ra khỏi nao dung lượng đ ố n g nhiên liền bay đầu nhìn về phía trên mặt bàn trưng bày mấy cái cái bình trong ánh mắt tựa hồ lại có tỉnh tự ba đậu kim tiểu xuyên nói ron đừng có gấp trở ra ngoài bí cảnh ta liền thả ngươi khôi lỗi lại là miệng khép mở linh s ư ân kim tiểu xuyên sửng sốt hắn đương nhiên chú ý tới khôi lỗi ánh mắt lập tức cầm qua trước mặt cái bình tới ngươi nói đây là đồ vật bên trong gọi linh n ũ không đúng rồi ngươi cũng không có cái mũi như thế nào sẽ ngửi được mũi khôi lỗi tựa hồ muốn tranh thoát nhưng bị trói rán chắc ngoại trừ có thể vặn vẹo cổ và con mắt những bộ vị khác không thể nhúc ních thế nhưng trong ánh mắt mong đợi cảm xúc để cho kim tiểu xuyên bắt được như thế nào ngươi cũng muốn cái đồ chơi này nhưng chúng ta còn muốn dùng hắn đến để thăng cảnh giới đâu nếu là ngươi vận khí tốt nói không chừng ta không dùng đến cái này rất nhiều liền có thể để thăng đến lúc đó cho ngươi còn lại một chút tới cũng là phải bất quá ngươi phải nghe lời làm chúng ta tay chân mới được khôi lỗi vậy mà nghe hiểu còn đặt đầu một cái kim tiểu xuyên không tiếp tục để ý tới nhưng mà cũng biết xem ra khôi lỗi tinh tưởng cái đồ chơi này là cái gì lập tức nói một tiếng sở nhị thập tứ sở sứ đệ chúng ta lần này so một lần xem ai trước tiên tấn thăng đến b ả y trọng sở nhị thập tứ không cam lòng tỏ ra yếu kém vậy dĩ nhiên là ta từ ngực hai người đồng thời uống xong một miệng lớn linh lũ bắt đầu trùng kích vào nhất trọng cảnh giới trên mặt đất khôi lỗi kia cảm xúc càng thêm mánh liệt nhìn xem trước mắt hai người đem linh nũ lãng phí như thế chỉ là xem như tăng cao tu v i dược vật hắn rất muốn đem hai người r ế t nha đáng tiếc hắn không thể động đậy nếu là kim tiểu xuyên có thể đem linh nũ cho mình một chút nói không chừng thật sự sẽ đảm đương bọn họ tay chân a dù sao có thể đổi lấy chữa trị thần hồn bảo vật cũng không tính ăn thiệt thòi trong sân động c h í tầng lầu ba người r i ê n g phần mình xung kích khải linh cảnh bậy trọng cảnh giới tám bí cảnh một địa phương khác đan dương tông ba tên đệ tử một đỉnh trong trứng、động. đồng bỗng nhiên cảm thấy một trận hàn ý rét thấu xương trong lúc ngủ mơ mấy người đem chăn mềm của mình lại che phủ nghiêm thật chút một cố khói tr từ bên ngoài lều thổi vào một lát sau ba người liền triệt để ngất đi trong t r ứ n g đồng đột nhiên bắt đầu rơi xuống đông tuyết r e m bị sốc lên váy trắng mã tuyết từ bên ngoài phiêu đi vào ngọn đèn đang lay động nàng xem thấy ba tên trên giường t ù sĩ trên mặt không vui không vớn trong đầu âm thanh cổ đ ộ n g tới tìm một cái hơi dễ nhìn ta nhìn cũng đã nghiền mạn tuyết căn bản không để ý đến nàng trực tiếp đem ba người chiếc nhẫn trên tay toàn bộ đều cách trước thu vào không gian của mình sau đó trong tay nhoáng một cái một thanh trưởng kiếm màu xanh lam nhạt nơi tay như thế nào người muốn giết bọn hắn người thật làm cho ta hài lòng đối với đồng môn cũng có thể nhanh như vậy liền quyết định uy đã như vậy làm gì không hảo hảo chơi trước chơi một cái lại cho đi bọn họ đâu tư vị kia phốc phốc phốc kiếm quang phía dưới ba tên tu sĩ、si、v ấ t lạc mạn tuyết thân ảnh bay ra ngoài liếc mắt nhìn cách đó không xa khác liều vải không tiếp tục tiếp tục động thủ hay thật đáng tiếc ta rõ ràng nhìn thấy có một người dáng dấp vẫn được tại trong não hải thanh em kia hảo não thanh mạn tuyết phiêu hướng phương xa ngày mai hẳn là ngày cuối cùng hẳn là sẽ chơi rất vui nàng lại là không có phát hiện có hai cặp ánh mắt tại xa xa nhìn xem nàng rời đi t ế n xuân thủy thở dài không nghĩ tới mạn tuyết sư muội trở thành bộ dáng bây giờ yến sư m i n h chuyện này ta không muốn làm rõ mạn tuyết mặc dù làm quá mức nhưng phía trước chúng ta đang bị vây công thời điểm những người khác lại là làm sao làm nghĩ rõ ràng cũng liền không quan trọng đúng vậy à không nghĩ tới lần này chúng ta đang dương tông tới ước chừng một trăm n g ư ờ i bây giờ lại là kết quả như vậy yến xuân thủy cười cười chúng ta khá tốt dù sao ta chiếm được một bộ kiếm pháp truyền thừa hơn nữa tăng lên một trọng cảnh giới người thu hoạch cũng không nhỏ kim tiểu xuyên cùng mặc mặc đưa cho ngươi ba cái đa phương giá trị liên thành chính là dạng này về sau chúng ta phải thật tốt đối đai chín tầng lầu mới được ân chờ chúng ta thực lực tiến thêm một bước liền rời đi đan dương tông đi sông sáo hảo ta cũng đã nhìn ra đan dương tông không có cái gì đáng giá chúng ta đi liều lến giờ xỉu một hồi đất rung núi chuyển đem trong bí cảnh tất cả mọi người đều lay động tỉnh lại lần này kéo dài thời gian cơ hồ có một canh giờ tất cả tông môn tu sĩ cũng không có buồn ngủ tại nơi khác biệt nhao nhao ngờ tới tại ngày cuối cùng thời gian bên trong còn có thể phát sinh dạng chuyện gì đan dương tông chết đi ba người cũng bị đồng môn phát hiện nhưng lại không biết là ai hạ thủ toàn trình tiến xuân thủy cùng tân chính cũng không có nói một chữ tám trong sân động lúc đại địa bắt đầu lay động mặt m ặ c đã mở hai mắt ra nàng lúc này trên thân tán phát là khải linh cảnh b ả y trọng linh lực ba động quả nhiên vẫn là ta lợi hại nhất đâu không hổ là chín tầng lầu đại sư tỷ tiếp đó vừa nghiêng đầu liền thấy kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ còn tại mặt đất trong lay động tiếp tục đánh thẳng vào cảnh giới nàng không dám quấy nhiễu lại vừa nghiêng đầu thấy được nằm trên đất khôi lỗi ân vì sao đem cái đồ chơi này phóng xuất lúc này khôi lỗi trong mắt nhìn chằm chặp mặt mặt trước mặt cái bình a ngươi cũng muốn uống mặt mặt tiểu sư muội dù sao tâm địa thiệt lương Lây động một cỗ á i linh khí khổng lồ tại bên cạnh sở nhị thập tứ xoay quanh khải linh cảnh bậy trọng khí tức tại hắn mập mạp trên thân lan ra kéo dài ước chừng hai khắp đồng hồ khi khí tức triệt để bình ổn xuống ha ha ha ta q sở, sở, sở nhị thập tứ gia châu không có cách nào hướng xuống thổ ân tiểu sư mọi người cũng không tệ hai ta đều so tiểu xuyên sư lệ mạnh tiếp đó sở mập mạp một cước đem khôi lối đạp đến một bên đừng ngăn cản lấy ta sống chuyển động thân thể trong sơn động xoay mấy vòng toàn thân bắt đầu đung lòng trong góc khôi lối có chút tức giận miệng há ra ha ha ha nhớ kỹ don là thiên hạ đệ nhất kỳ tài giờ mão bên cạnh kim tiểu xuyên linh khí luồng khí xoáy lớn nhất bên ngoài sơn động đại lượng linh khí chăn vào đem tiểu sư mội bố trí ngăn cách trận pháp đều cho chọc thùng s ở nhị thập tứ thả ra trong tay cái k i a bản trộm thuật sổ tay chật chật lớn như thế chiến trận cũng không biết tấn thăng bảy trọng sau tiểu xuyên sư đệ sức mạnh có thể trở nên bao lớn mặt mặt cũng tại ngờ tới ta nghĩ lại so với vân kinh hồng lợi hại hơn chút s ở mập mạp lắc đầu tiểu xuyên sư đệ là không sánh được vân kinh hồng ta còn t ặ n được dù sao ta biết bay nha một bên trong góc sở sư đệ cứu ta sợ mập mạp không chỉ không có đi cứu ngược lại lại đi tới đạt một tấ là trước ngươi đuổi g i ế t ta một chút đại giới kim tiểu xuyên khí tức trên thân tăng vọt ước t r ư ừ n g dùng nửa canh giờ trong sơn động cuối cùng bình tĩnh trở lại kim tiểu xuyên mở hai mắt ra nhìn xem sớm đã là bảy trọng cảnh giới s ở mập mạp cùng tiểu sư muội đột nhiên cười nói hảo thật tốt không nghĩ tới lần này chúng ta chín tầng lầu ba huynh đệ vậy mà cùng một thời khắc tấn thăng đến bảy trọng cảnh giới thật đáng mừng s ở nhị thập tứ l ư ờ m hắn một cái người nào nói rõ ràng là ta mo hơn một chút kim tiểu xuyên không để ý tới hoạt động thân thể một chút tân bây giờ chúng ta tất cả đều là bảy trọng cao thủ những cái kia cái gì rác rời tám trọng chín trọng cũng không phải nói đùa chỉ cần bọn hắn đơn đả độc đấu chúng ta ai cũng không sợ mặt m ặ c mở miệng nói vạn nhất bọn hắn cùng nhau xử lý đâu kim tiểu xuyên liền thấy trong góc d â y rủa khôi l ỗ i một cái kéo qua tới tiểu sư muội ngươi lại đi cửa hàng bố trí lên mười bảy mười tám đạo t r ậ n pháp ta muốn cùng son thật tốt nói chuyện tiểu sư muội nghe lời rất nhanh liền đem trận pháp bố trí xong còn vượt ra khỏi một chút khoảng chừng hai mươi đạo ngăn cách t r ậ n pháp liền xem như chính mình muốn phá vỡ cũng muốn phí chút khí lực sợ mập mạc kinh ngạc tiểu xuyên sứ đệ ngươi thật muốn thả ra hòa này kim tiểu xuyên cử đi nâng nắm đấm ngươi sợ cái gì, luận lực lượng. bây giờ ta khẳng định so với gia hỏa này còn muốn lợi hại hơn trong tay hắn lại không có trường kiếm ta sợ cái gì khôi lỗi kia ánh mắt vẫn như cũ định tại trên mấy cái cái bình kim tiểu xuyên lại gần d â nói dễ nói chỉ cần ngươi nghe lời làm chúng ta tay chân ngươi muốn gì cho gì đang khi nói chuyện liền trực tiếp giải khai buộc chặt khôi lỗi dây thừng chương bảy trăm linh bốn sau cùng tranh đoạt một chương bảy trăm linh bốn sau cùng tranh đoạt bên trên kim tiểu xuyên tiện tay giải khai trói chặt lại khôi lỗi những dây t h ư ờ n g kia chớ nhìn hắn nói lòng tin tràn đầy nhưng sở nhị thập tứ cùng mặt mặc vẫn như cũ có chút không yên lòng lập tức hai người trong tay liền riêng phần mình nắm lấy một nắm lớn buôn lôi phủ khôi lỗi lần này không giống d i vãng đi lên liền kêu đánh kêu giết mà là trực tiếp nhìn chằm chằm trên bàn cái bình lính sữa kim tiểu xuyên không quan trọng cái bàn cái này ba cái trong bình tối đa cũng lại chỉ có một cái thực chất nhi khôi lỗi thấy không có người phản đối trực tiếp đã bắt qua ba cái cái bình tới làm bộ xem xét tựa hồ cũng biết bên trong linh nũ không nhiều liền đem mấy cái cái bình toàn bộ đào lại dạng này bên trong lưu lại linh nũ liền có thể chạy xuống mặt mặt nhỏ giọng nói vẫn rất thông minh đi rất nhanh khôi lỗi bắt đầu đem trước ngực mình cơ quan mở ra đem cái kia ba bình còn lại còn sót lại linh lũ liền hướng bên trong đ ổ kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặc cứ như vậy s ữ n g sở nhìn xem phía trước biết kẻ này có thể cho mình bổ sung linh thạch không nghĩ tới linh lũ cũng có thể bổ sung như thế đáng tiếc lưu lại linh lũ quá ít cho dù khôi lỗi đem mấy cái cái b ì n h dùng sức quăng lại vùng cũng không có vung ra bao nhiêu tiếp đó giống như rất bất đắc dĩ chính mình đem trước ngực cơ quan lại cho đắp lên sở sư đệ cứu ta kim tiểu xuyên lúc này mới cười nói j o n ta nói xong rồi về sau câu nói này lại là không thể lại nói còn có nếu là ngươi chịu nghe ta nhóm lời nói cái này linh n ũ qua một đoạn thời gian ta còn có thể cho ngươi một chút khôi lỗi nhìn xem kim tiểu xuyên giống như không quá tin tưởng câu nói này kim tiểu xuyên thuật tay từ giới chỉ bên trong lấy ra nguyên một bình linh n ũ tại trước mặt khôi lỗi lay động thấy được không ta còn có trực đảo ma quật khôi lỗi làm bộ m u ớ n cướp kim tiểu xuyên lập tức liền đem linh n ũ một lần nữa thu hồi tiếp đó tay phải trực tiếp hướng khôi lỗi cánh tay phải trộm tới khôi lỗi linh lực đã đạt đến dung tinh cảnh trình độ mà vừa mới đạp vào khải linh cảnh bậy trọng kim tiểu xuyên sức mạnh lúc này so khôi lỗi muốn càng mạnh hơn dưới tình thế cấp bách khôi lỗi bắt đầu quyền đấm t ứ p đá làm gì tại bên trong hang núi này hắn hoàn toàn không phải kim tiểu xuyên đối thủ cứ như vậy nói đi trừ hắn hai bây giờ không thể bay thẳng đi bên ngoài một thân này sức mạnh cũng đã vượt qua phổ thông dung tinh cảnh ba trọng bốn trọng tu sĩ s ở nhị thập tứ cùng mặt mặt nhìn xem một người một khôi lỗi đánh nhau cũng là hâm mộ luận thực sự nằm đ ấ m vẫn là kim tiểu xuyên càng thêm lợi hại mà kim tiểu xuyên lúc này còn tại hưởng thụ chiến đấu khôi lỗi mỗi một quyền cũng có thể làm cho hắn trong đan điền hấp thu một chút linh lực cho nên kim tiểu xuyên căn bản cũng không sợ đánh mặt khác khôi lỗi cũng giống như vậy. chỉ cần thể nội có năng lượng đừng nói nắm đấm đánh vào trên người nó liền xem như đao kiếm cũng là không sợ thằng đến cuối cùng kim tiểu xuyên chơi chán mồ hôi nhễ nhại lúc này mới dùng sức đem khôi lỗi hai tay hai chân toàn bộ đều cố định trụ giòn lần này nên p h ụ c đi khôi lỗi gật đầu sở sư đệ cứu ta thảo tính toán n g ư ơ i yêu hô gì liền hô gì a chỉ cần nghe lời của ta là được kim tiểu xuyên lo lắng dạng này đem khôi lỗi thu lại tên kia sẽ ở trong giới chỉ làm phá hư dứt khoát trực tiếp lấy ra một cái không giới chỉ đem khôi lỗi thu vào vào trong chín tầng lầu ba người toàn bộ đều cao hứng xem ra một bên là có kim tiểu xuyên vũ lực trấn áp một bên là linh nhũ l c ầ u dẫn cái này khôi lỗi hẳn là chậm rãi sẽ nghe lời t r ì n h lý tốt riêng phần mình vật phẩm tiểu sư mội thu hồi trận pháp che chắn bên ngoài đã có một tí ánh sáng sau khi kim tiểu xuyên thu hồi linh thể truy cái này một tia sáng liền sáng rồi đã đến giờ thìn bà khắc thứ hôm qua khải linh cảnh nắm trọng cho tới bây giờ bày trọng ba người không nóng nảy ra ngoài chuyện thứ nhất là trước tiên nấu cơm sau khi ăn uống no đủ lúc này mới lại lần nữa hương cái kia sinh sản linh nhũ bảo vật chỗ bay đi đi tới hôm qua lấy linh nhũ chỗ tiểu xuyên sư đệ dù sao cũng là ngày cuối cùng chúng ta linh nhũ có thể nhiều lấy một chút kim tiểu xuyên cũng cảm thấy chính mình tấn thăng hai trọng linh lực trên phạm vi lớn tăng thêm không nói có thể liên tục mười lần tám lần sử dụng hai truy giả thiên tối thiểu nhất hai lần ba lần chắc chắn là có thể yên tâm không cần ngươi nhắc nhở không nói chính chúng ta dùng chính là cái kia giòn đ o á n chừng cũng muốn dùng không thiếu chỉ là còn không đợi triệu hồi ra linh thể liên gặp được giữa không trung một lồng ánh sáng xuất hiện ân d ĩ vãng không phải đều là giờ tị bà khắc mới đến sao hôm nay làm sao còn trước thời hà đâu c ự thân hình ảnh xuất hiện ở trên bầu trời phụng t r ư thần lệnh xóa đi trong vắt dương đại lục tất cả vết tích vạn năm bên trong lại không sinh linh tiếp lấy số lân búa trực tiếp đánh xuống ở trên mặt đất lần này giữa không trung màn ánh sáng bên trong một mảnh đại địa trực tiếp dạn nứt ra vô số sinh cơ bị lấy ra biến mất ở trong không khí không có bất kỳ cái gì bảo vật hiện ra những cái kia ngửa đầu nhìn quanh tông môn đệ tử có chút ảo não không phải mỗi lần đều có bảo vật xuất hiện sao chúng ta vốn là tìm không thấy trước mấy ngày xuất hiện bảo vật còn nghĩ hôm nay một cơ hội cuối cùng có thể có thu hoạch xem ra lại muốn thất vọng bọn hắn lúc này trong lòng liền một cái ý nghĩ lợi dụng cuối cùng phần lớn thời gian xem có thể hay không tìm được những cơ duyên khác chín tầng lầu ba người căn bản là không thèm để ý chút nào bọn hắn đã không có ý nghĩ khác ở đây có thể lại lấy tới chút linh n ũ liền đã thỏa mãn cho nên khi cái k i ê u cự thần thân ảnh trên không trung tiêu thất kim tiểu xuyên cũng lột hào tay á o xem ta thể nội linh lực dồi dào rất dễ dàng hai truy giả thiên liền đã chuẩn bị xong lúc này bởi vì tăng lên cảnh giới hắn không có chút nào cảm thấy bất kỳ khó khăn không phải liền là rút ra linh lực sao ta có a cảm thấy thể nội linh thể bất quá bị rút lấy không đến một ba hắn liền cao hứng xem ra tấn thăng sau đó có thể liên tục sử dụng ba lần hai truy g i ả thiên trên bầu trời mây đen dày đặc tiếng sấm quần quận phương viên ba nghìn năm mươi trượng đều bị truy nhuộm thành kim hồng sắc chỉ là tại trong kim con này còn kèm theo một tia màu đen cùng màu tím hai chủ ý che thiên ẩm ẩm linh lực tăng thêm để cho một chiêu này sử dụng càng thêm b ã đạm ảnh chú ý rơi xuống ba người dưới chân k h ô ngừng n g mà run dậy tính cả chung quanh phạm vi trăm trượng bên trong đại địa đều tại kịch liệt chấn động sợ mập mạp lập tức liền nhảy lên lên không trung tiểu xuyên s ư đệ không thể sớm để cho ta chuẩn bị một chút sao nương theo truy rơi xuống một đạo hỏa lôi phun ra đồng dạng rơi vào truy điểm đến chỗ số lớn mảnh vụ nóng ánh bay tán loạn cũng là bị cái này nhất truy cho đập so hôm qua hiệu quả t ố t lên rất nhiều ngay sau đó trên bầu trời một đạo hỏa lôi phối hợp trực tiếp nện xuống tới để cho truy đập địa phương lỗ hồng trở nên lớn hơn chút nhanh tiểu sư muội cái bình nhanh chóng lấy ra chớ lãng phí tiểu sư muội đã sớm chuẩn bị xong hôm nay Linh Nũ, so hôm qua chảy ra càng nhiều rất nhanh chín cái cái bình cũng đã đổ đầy thằng đến cũng không còn linh lũ chảy ra chật chật như thế nào kim tiểu xuyên bắt đầu khoác l á c sợ nhị thập tứ thúc giục ngươi đ ừ n g d ừ n g lại nha nhanh lại tới một lần nữa kim tiểu xuyên còn không đợi vận công hành động chỉ thấy cái kia đông nghị tầng mây bên trong một đạo cự thần thân ảnh đẩy ra mây đen thân ảnh xuất hiện lần nữa rít lên một tiếng truyền khắp toàn bộ thế giới trong vắt dương đại lục có còn sót lại sinh linh trộm lấy sinh cơ nên chém tiếp lấy trong tay bữa liền vung mạnh xuống chín tầng lầu ba người nhìn cái kia bữa rơi xuống phương hướng mỹ mắt trực nhẹ cờ m ở n ở tựa như là hướng bên này tới s ở nhị thập tứ căn vốn cũng không nói nhảm một tay một cái mang theo kim tiểu xuyên cùng mặt m ặ c dùng nhanh nhất thuần di liền tại chỗ biến mất b ả n h trước mặt của bọn hắn một đạo màu trắng cự phủ tia sáng rơi xuống vừa v ậ n nện ở bọn hắn vị trí mới vừa đứng oanh cái kêu cả khối vô cùng bền b ị b ạ o vật trực tiếp hóa thành hư vô sau một lát tất cả bụi trần tắn mất kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ cùng mặt mặt vẫn như cũ trái tim không có học được bình thường nhảy lên ai ra cái này một đũa tạo thành tổn thương pha vi cách mình gần nhất pha vi bất quá mười triệu khoảng cách may mắn sở mập mạp sau khi tấn thăng chạy trốn chiêu thức phát huy phát huy vô cùng tinh tế bằng không chín tầng lầu dòng g i ã đệ tử lợi một liền triệt để diệt tuyệt trước mắt của bọn hắn nơi nào còn có cái gì có thể sinh ra linh nhũ chỗ đâu cũng chỉ có một đại đại cái hấu nguy hiểm thật sau một lúc lâu kim tiểu xuyên mới phát ra cảm khái không thôi s ở nhị thập tứ cũng chậm lại xem ra cái kia linh nhũ là không có chúng ta hoặc là đi tìm một chút có thể có những cái kia rơi xuống bảo vật mạch vụn ó i không chừng cũng là đồ tốt vạn nhất có thể luyện phí gì phi kiếm của ta liền có trông cậy vào kim tiểu xuyên mầm đầu cái tiêu cự thần thân ảnh y nguyên còn tại sở sư đ ệ chúng ta làm như vậy có phải hay không có chút quá phiêu nha s ở nhị thập tứ run một cái không tệ chỉ cần nâng lên phiêu cái chữ này kế tiếp cũng không có chuyện tốt tám tại rất xa địa điểm mạ n tuyết nhìn chăm chú lên bầu trời cự thần ngươi nói mình lợi hại như thế khi còn sống so tôn này cự thần như thế nào trong đầu âm thanh có c h ú thể nổi nóng có vậy làm sao t so ngươi làm u ố n có ý chọc giận ta cái này đối ngươi có chỗ tốt gì phàm nhân làm sao có thể cùng thần tới so sánh mạ tuyết không có bận tâm tâm tình của nàng tiếp tục nói ngươi nói phạm nhân không thể cùng thần so sánh cái kia thần có phải hay không phạm nhân làm đây này lần này trong đầu âm thanh liền trầm mặc một lúc lâu sau mới chậm rãi nói có thể bọn hắn trời sinh chính là thần bởi vì bọn họ phụ mẫu tổ tông cũng là thần mạng tuyết nghi hoặc ban sơ thần là thế nào tới hoặc có hay không phạm nhân cũng có thể làm thần đâu n á o hải âm thanh bắt đầu nóng nảy ta làm thế nào biết ta liền đạp vào tiên giới còn không thể như thế nào sẽ biết thần sự tình ta nhìn ngươi cũng không cần hy vọng xa vời thành thần dựa vào sự giúp đỡ của ta chúng ta dùng thời gian ngắn nhất n ân người biết h h n có l i ề n tốt không cần nói cho những người khác đây là tự nhiên không nghĩ tới mấy người bọn hắn so chúng ta tưởng tượng càng thêm lợi hại đúng vậy à ở những người khác đều cảm giác được không có bất kỳ cái gì hy vọng đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên thời điểm cũng chỉ có ba người bọn hắn mới có thể một mực kiên trì đến bây giờ xem ra bọn hắn đều có thu hoạch không nhỏ bằng không sẽ không đem cái này cự thần chọc giận ha ha thật là khiến người ta không nghĩ tới bọn hắn có can đảm khiêu chiến thần quyền uy mà lúc này trên bầu trời cự thần vẫn không có tiêu thất hai cái to lớn con mắt nhìn xuống mặt đất một lát sau trong vắt dương đại lục còn có sinh linh chưa hết đang chém g i ế t sạch trong tay bùa rơi trên mặt đất toàn bộ trong bí cảnh tất cả thổ địa bên trên đột nhiên xuất hiện từng đạo khe hở lần này cự thần không có ngừng phía dưới trong tay bùa không ngừng rơi xuống cả vùng liền bắt đầu lay đậu trên mặt đất khe danh ngăn dọc toàn bộ trong không gian đột nhiên hỗn loạn lung tung khí lưu xuất hiện kim tiểu xuyên thậm chí có một loại trực giác cỗ này hỗn loạn khí lưu cũng không thuộc về bí cảnh vốn có chương bảy trăm linh năm sau cùng tranh đoạt hai chương bảy trăm linh năm sau cùng tranh đoạt bên trong đại địa sẽ rất ép toàn bộ bí cảnh không gian c ù n loạn khí lưu tùy ý va chạm tăng thêm mỗi thời mỗi khác trên mặt đất không ngừng chập trùng rung động để cho trong không gian tất cả tông môn đệ tử toàn bộ đều sắc mặt t r ắ n g bệnh chân tay luôn cuống bây giờ thời khắc thế này trên mặt đất đứng không vững giữa không trung đạm kiếm phi hành giống như cũng rất nguy hiểm cái tiêu cự thần điên rồi phải không Trước mấy người à ngày nhà, là y nay chuyện xảy không kết phải thật tốt sao. Mỗi ngày vung mạnh thúc hôm công vung cũng liền n gì g mỗi việc tốt một sao, bữa, ra. về mới vừa rồi không có cẩn thận nghe nói có người ở trộm lấy sinh cơ cái gì sinh cơ ta đoán chừng là có cái gì đặc thù bảo vật bị lộng t ẩ u c h ú t thật là đáng tiếc ca nếu là chúng ta đem tới tay liền tốt cũng không biết là ai người không có phát hiện ta vừa rồi chú ý tới c ự thần rơi lập chỗ chính là chúng ta ngay từ đầu dùng đủ loại binh khí đều nảy ra bất động chỗ kia bảo điện ai sẽ ở nơi đó đâu ta rời đi thời điểm đại canh v ư n triều bàn long quan kim tiểu xuyên mấy người còn tại、t. pham la biết chuyện này tông môn đệ tử từng cái trong đầu ngay lập tức xoay tròn cứ như vậy mà nói rất có thể để cho kim tiểu xuyên lấy tới đồ vật nha kỳ thực vô luận kim tiểu xuyên mấy người có hay không mới lấy tới đồ vật cũng không thể đào thoát bọn hắn một k í c h cuối cùng chẳng qua là cho mình tìm một cái càng có thể hạ thủ lý do thôi tì như nói chọc dẫn tới cự thần ý chí để cho đại gia lâm vào t u y ệ t cảnh khi hợp nhau tấn công trên bầu trời cự thần không có ý dừng lại chút nào đũa lớn mỗi một lần rơi xuống trên mặt đất liền xuất hiện một mảnh khe ránh kim tiểu xuyên kinh hồn táng đạo ta nói Sở sư đạo ta xem chúng ta cũng đừng thử nữa tiếp tục như thế sợ là sẽ bị đại gia hòa này một búa cho đánh chết sợ nhị thập tứ cùng mặt m ặ c đương nhiên cũng biết đồng thời gật đầu không tệ không phải chúng ta chín tầng lầu người sợ chỉ là thực lực t r ê n h l ệ n h quá xa kim tiểu xuyên quét sở mập mặt một mắt lời nói này không tệ cũng không biết chúng ta bây giờ khải linh cảnh bậy trọng cùng cái này thần nhân so sánh kém mấy tầng cảnh giới đến lúc đó cùng hải quán chủ cùng các quán chủ nói một chút sợ là bọn hắn gặp phải cũng muốn xa xa đào tàu thế nhưng là phải làm như thế nào đào tàu đâu theo trong không gian c ù n loạn khí lưu càng ngày càng táo bạo tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là ngóng trông bí cảnh nhanh c h ó n g kết thúc như vậy bọn hắn mới có đường sống không thiếu tu sĩ cũng không lo được rất nhiều còn có chút nhớ ký lúc tới con đường từng cái đạp vào phi kiếm liền hướng ban sơ tiến vào bí cảnh địa điểm b a y đi bất quá trên không tự thần rõ ràng cũng phát hiện một chút tình huống đi chết hết theo một đũa rơi xuống đang tại phi hành ba tên tu sĩ trong nháy mắt hóa thành cho tàn biến mất không còn tăng tích liền một chiếc nhẫn cũng không có lưu lại một màn này chiếu dọi tại thiên không lập tức tất cả tông môn đệ tử toàn bộ đều mắt trận tròn đều nhịn đến ngày cuối cùng lại còn bởi vì rút lui mất mạng cũng quá không đáng giá đang lúc tất cả nhân thủ đủ l u ô n g cuống thời điểm mỗi cái tu sĩ bên cạnh đột nhiên một cỗ luồng khí xoáy xuất hiện bao quanh bọn hắn trực tiếp liền tại chỗ biến mất kim tiểu xuyên cũng chỉ tới hô một tiếng liền đã bị cuốn đi cả n g ư ờ i cũng làm mộng động giống như mới vừa tiến vào bí cảnh qua đại khái chừng một khắc đồng hồ bảnh kim tiểu xuyên trực tiếp ngã xuống đất lần này xem như thanh tình ngay sau đó hắn liền thấy tiểu sư mội cũng ngã xuống cũng không có tới kịp đưa tay đó nải u mặt mặt hơi kém bị nga khóc kim tiểu xuyên lại hướng chung quanh xem xét. khá lắm trên trời đang lốc b ú t rơi xuống tu sĩ đâu đại gia cùng hắn tình huống không sai bị lắm sau khi cái này một số người rơi xuống thấy rõ tình trạng liền riêng phần mình bắt đầu đề phòng toàn bộ đều là lấy tông môn tạo thành một cái c h í n h thể chỉ sợ người khác đột nhiên đánh lén theo thời gian kéo dài tiến xuân thủy cùng tân chính cũng rất xuống nên ngã vẫn là ngã sẽ không bởi vì hắn lấy được kiếm pháp truyền thừa liền có chút đối đại khác biệt chỉ là hai người ngã xuống sau đó còn bảo trì tốt đẹp hình tượng vỗ v ộ trên người đất mặt giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra nhìn quanh một vòng cho kim tiểu xuyên cùng mặt mặc một cái mỉm cười thất l i ê n đi t ớ i đ a này hơn g t ô một o n g đ mươi n g ngày phía trước bất quá chỉ là khải linh cảnh bà trọng c ò n tốt nhỏ bây giờ đã là tám trọng cao thủ hơn nữa còn có, có thể trực tiếp chém giết chín trọng thực lực mạng tuyết rơi phía dưới sau đó đồng dạng vẫn ngắm nhìn chung quanh ánh mắt cùng khuôn mặt một dạng hiện thị rõ rét lạnh Nàng kim h ô n cùng bất luận kẻ nào n g có ó bất kẻ t h ậ chí cũng không có không đan dương đi tiểu ô n bên g đệ tử phía k a Mà là trực tiếp liền tìm một Kim là liền trực tiếp t châu ngồi i xếp bằng xuống. Kim thiểu xuyên đã sớm đã nhìn ra dưới chân đúng là bọn họ tiến vào bí cảnh cái kia một chỗ truyền thống đại trận trước đây cho ba cái vương triều các đệ tử vẽ ra đường danh giới còn lờ mờ có thể thấy được chỉ là lúc này phía trên lộ ra thưa thất lắc đ á c cũng không còn trước đây chen trúc khi cái này truyền thống trên đại trận đã rơi xuống hơn bốn trăm n g ư ờ i sau cái cuối cùng rơi xuống là sở nhị thập tứ kim tiểu xuyên cho là nhất định là vậy ra hỏa hình thể cùng thể t r ọ n nguyên nhân cái kia vòng xoáy đem hắn trở về có chút phí sức bất quá s ở nhị thập tứ cũng là kế mạng tuyết chi sau một cái duy nhất không có rơi xuống người hắn là trực tiếp bơi xuống s ở nhị thập tứ sau đó không còn có người xuống giờ khắc này cơ hồ tất cả mọi người đều dài dáng dấp phun ra một ngụm trọc khí đến nơi này tuy nói đại trận còn không có khởi động nhưng mà sống sót hẳn là không có bất cứ vấn đề gì chỉ là kim tiểu xuyên chú ý tới những tu sĩ này ánh mắt đó là đều rất phức tạp không biết đang lưu đồ đồ vật gì hắn kéo một cái sở mập mạc cùng tiểu sư muội lặng lẽ triệt thoái phía sau thoát ly đại đa số đám người đứng tại một cái góc chỉ sợ người khác phát hiện nhưng vào lúc này một đạo âm thanh v a n g dội đột nhiên vang lên vạn nguyên tông người chuyện cho tới bây giờ chúng ta tông môn thiết vô bệnh sư đệ đến tột cùng ở nơi nào các ngươi còn không nói thật không người nói chuyện là đại nguyên lôi hỏa đường lập tức vạn nguyên tông một cái chính trọng tu sĩ đứng ra ngươi mẹ nó bệnh tâm thần a chúng ta làm sao biết thiết vô bệnh ở đâu ha ha ta thiết sư đệ được truyền thừa sau đó các ngươi tất nhiên đỏ mắt âm thầm hạ độc thủ quả thực là đánh g á m tuy nói chúng ta cùng hắn có thủ nhưng cũng không đến nỗi như thế ha, ha vậy các ngươi có dám để cho ta kiểm tra một chút giới chỉ nếu là thiết sư đệ truyền thừa không tại trên tay các ngươi vậy ta cũng không thể nói gì hơn kiểm tra người khác giới chỉ cùng trực tiếp t u y ê n chiến cũng không có gì khác biệt lập tức hai nhóm người liền dương cung bạc kiếm đứng lên kim tiểu xuyên nhìn thấy mỗi người bọn họ khoảng ba mươi người thực lực cũng gần như dưới chân liền lại sau này lui một bước người khác không rõ ràng thiết vô bệnh ở đâu hắn nhưng là rất hiểu lúc này thiết vô bệnh cây đại đao kia cùng trong tay giới chỉ còn tại trong chiếc nhẫn của mình nằm sấp đâu thế nhưng là hắn không rõ vì sao hai cái này tô môn sẽ ở không có c h ứ n g cỡ tình huống phía dưới liền muốn ra tay đánh nhau liền nghe bên cạnh cách đó không xa một thanh â m chuyển đến ha ha mỗi lần bí cảnh ngày cuối cùng cũng là dạng này phía trước có thủ á n cũng nên tìm lý do đánh nhau một trận lại nói bên cạnh có người đồng ý không tệ húng chi tình huống lần này không giống nhau dù sao trong tay mỗi người đều có mấy cái bảo dương tùy tiện một cái lấy ra nói không chừng cũng là giá trị liên thành đồ tốt đ ổ i thành ai cũng sẽ không bỏ qua kim tiểu xuyên cùng sở mập mạc tiểu sư muội liền lại sau này lui một bước bây giờ cuối cùng hiểu rồi thì ra đánh nhau là không cần lý do chỉ cần trong tay ngươi có thứ ta muốn cái kia lý do liền có một v à n cái ngay tại vạn nguyên tông cùng lôi hỏa đường muốn lúc đập thủ liền lại có một thanh em lớn tiếng hô hôm nay vốn là sư h i n h đ ệ ta đã tìm được cái kia một tòa thần bí cung điện kết quả liền bị cự thần làm hỏng nguyên nhân gây ra chính là có người trộm lấy sinh cơ chọc giận cự thần bút trướng này lúc nào cũng n g u ố n tính một chút chúng ta cũng điều tra rõ ràng chọc cự thần người chính là đại canh vương triều bàn lòng con người ừ bàn lòng con người đâu mau chạy ra đây à nói một chút phải làm thế nào bồi thường chúng ta thiệt hại lời nói này lẽ thẳng khí hùng đã lui rất dựa vào sau kim tiểu xuyên ba cái liền ngây ngẩn cả người chúng ta đã biết điều như vậy vì sao còn muốn tới tìm chúng ta phiền phức kim tiểu xuyên liếc trộm một mắt phát hiện người nói chuyện người mặc đại nguyên vương triều hoàng gia áo bảo vừa muốn mở miệng phản bác liền nghe một cái góc có âm thanh truyền đến hh hh hh hh chủ y nữ nhân hh h tiểu sư n ư ơ n g xinh đẹp tất cả mọi người lúc này mới chú ý tới n ư ơ n g thế mà cái k i a bảy cái đồng đốc cũng bị có tới lúc này bảy cái đ ồ n đốc xếp thành một hàng trong đám người mở mị xuyên thẳng qua đến mỗi một chỗ những người khác liền bắt đầu né tránh không muốn cùng bọn hắn tiếp xúc hết lần này tới lần khác mấy người này lại là cánh tay của thiếu niên lại là chân gãy đi trên đường khập khiễng thế nhưng là đánh trả bắt tay cùng một chỗ tương thân tương ái dị thường q u ỷ dị lập tức lại là một thanh em vang lên chữ vị không phải ta đúc kiếm tông muốn ý thế hết người đại gia cũng nhìn thấy ta đúc kiếm tông sư huynh đệ bị kim tiểu xuyên hãm hại thành bây giờ cái dạng này không cho cái thuyết pháp chúng ta tông môn mặt mũi ở đâu hôm nay thừa dịp đại trận không có khởi động chúng ta đúc kiếm tông toàn thể khiêu chiến kim tiểu xuyên nhất thiết phải quyết nhất từ chiến kim tiểu xuyên còn không đợi nói chuyện liền có những người khác chế nhạo các ngươi còn biết xấu hổ hay không một đám người khiêu chiến kim tiểu xuyên coi như hắn chẳng biết tại sao tấn thăng đến bậy trọ n g cái kia cũng không thể nào là đối thủ của các ngươi trước tiên ta hỏi một chút các ngươi khiêu chiến ta mặc kệ nếu như các ngươi thắng kim tiểu xuyên giới chỉ về a i đúc kiếm t ô n g người cao giọng đáp chúng ta thắng tự nhiên về chúng ta hắn tiếng nói vừa ra tối thiểu nhất ba mươi lăm nói tiếng âm đồng lúc quát lớn đánh giám kim tiểu xuyên nghe xong ho hô lúc nào tất cả mọi người như thế có tinh thần trọng nghĩa chỉ thấy đại nguyên vương triều hoàng gia tử đệ tiến lên một bức kim tiểu xuyên phá hư chúng ta đòi bảo nhất thiết phải đền bù giới chỉ nên về chúng ta chính dương tông một người tu sĩ việc nhân đức không nhường ai bằng gì nha các ngươi xem bây giờ bảy cái đồ đặt không bảy tên đáng thương sư huynh sư đ ệ trong đó có bốn cái cũng là chúng ta thông môn nói đến cũng nên là chúng ta gây trước chiến b ả n lòng quan trong lúc nhất thời đám người phân tranh đứng lên b ả n lòng quan người đâu lan ra đến theo kêu một tiếng này ngay sau đó đám người tự động tách ra lộ ra trong góc muốn lừa dối q u a quan kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc chương bảy trăm linh sáu sau cùng tranh đoạt ba chương bảy trăm linh sáu sau cùng tranh đoạt phía dưới đám người trong nháy mắt phân t ả n ra lộ ra kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ còn có m ặ c mặc, mặc. l i ê n vừa rồi kiếm bạt nỗ trương vạn nguyên tông cùng lôi hỏa đường người cũng toàn bộ đều hướng kim tiểu xuyên bọn hắn xem ra hơn bốn trăm bảy mươi người ánh mắt tuyệt đại đa số cũng là lửa nóng bây giờ bọn hắn đã tin tưởng vừa rồi người kia thuyết pháp làm không tốt mấy người này thật là lấy được cái kia cự thần trong miệng cái gọi là cái gì sinh cơ bằng không rất khó g i ả n giải g trước mấy ngày vẫn là ba tên khải linh cảnh năm trọng trong n h y mắt liền đồng loạt đã biến thành bảy trọng cảnh giới một lần đề thăng hai trọng cảnh giới đó là người bình thường có thể làm được sao tại trong mọi người này cũng chỉ có mạng tuyết một người làm được nhưng đó là đón nhận một tòa trong pho tượng truyền thừa bọn hắn đỏ mắt cũng không có biện pháp bây giờ thì khác vạn nhất kim tiểu xuyên trên tay bọn họ còn có cái tia cự thần nói rất hay đồ vật có phải hay không chúng ta cũng có thể đoạt lấy đâu mấy trăm ánh mắt giống như nhìn con n g ồ i chín tầng lầu mấy người lập tức cũng có chút hoảng hốt ta nhưng không phải sợ nếu là một trọi một tới đó là đối với người nào đều không giả bây giờ không phải a bình quân xuống cũng là một đối một hơn trăm huống chi ngươi còn không có chỗ có thể trốn bên trong bi cảnh đã không tiếp tục chờ được nữa chỉ có thể chờ thể đợi lấy nếu y như tống các ngươi, ngươi nhị phía trước tìm được thần bí cung điện còn có thể trở tới bây giờ hắn cũng là không muốn lại nhịn cái này rõ ràng chính là đội tội hãng hại xem ra vô luận hôm nay như thế nào một hồi huyết chiến là khó mà tránh khỏi duy nhất mong ngợi chính là cái này truyền t ố n g đại trận nhanh chóng khởi động tất cả mọi người rời đi bí cảnh ra đến bên ngoài tự nhiên đem tất cả vấn đề toàn bộ đều để hải quan chủ tới xử lý hắn không phải tự xưng đại canh chiến lược trước ba sao bây giờ tốt cuối cùng có cơ hội biểu hiện hắn hẳn là sẽ cao hứng dâu đỏ dài đều phiêu lên a đại nguyên hoàng tộc người bị nhìn thấu cũng không nóng giận vốn chính là biên lý do chỉ là tìm một cái ra tay cơ hội thô h kim tiểu xuyên chúng ta bích nham tông thủ nói thế nào đúng còn có ta lâm giang tông nhất thiết phải đem bản lòng quan nhân chu sát tiếp đó đem tất cả tài nguyên toàn bộ chia đ ề u kim tiểu xuyên n g h i n g mắt liếc qua nói chuyện hai người a i ra lao tử tại trong bí cảnh thành thành thật thật không có chút nào trêu chọc các ngươi các ngươi thế mà cũng tham gia náo nhiệt không có trêu chọc vậy chúng ta khối lớn linh tinh chẳng lẽ không phải bị ngươi lấy đi nay liên không có cách nào nói khối lớn linh tinh đương nhiên tại kim tiểu xuyên trên tay thế nhưng là cái kia là từ đúc kiếm tông nhân thủ bên trên giành được cùng các ngươi bích n a m tông có mao quan hệ nhưng hết lần này tới lần khác lời này bây giờ không tốt mở miệm bởi i vì đúc k ế một tông tại người, ngay m bên q u a khác t mạng Tiểu n chúng tuyết sân vẫn như cũng ngồi xếp bằng thờ ơ hiện trường cuối cùng có người bắt đầu nói lời công nói trong bí cảnh này vốn là tất cả mọi người là tới tìm bảo Tại、trong ạ i t tay hai tính toán h a i cái này cũng là dĩ vãng quy củ chúng ta cảm thấy đối đ ạ i như vậy bản lòng quan tựa hồ không thể nào nói nổi kim tiểu xuyên nghe xong â n ta còn có đồng bọn tiếp đó hắn thì nhìn rõ ràng người nói chuyện là đại canh hoàng gia đệ tử cũng chính là lúc trước hắn đã từng đã cứu người tiếp đó liền có những người khác không làm hảo đã các ngươi chu ra nói như thế các ngươi không cần tham dự liền tốt nếu như các ngươi khăng khăng muốn vì bản lòng quan ra mặt cũng tốt các ngươi đứng ở kim tiểu xuyên cái kia vừa đi đại ra một phân cao thấp cũng là phải cái này đại c a n hoàng tộc đệ tử liền không dám tiếp tục nói chuyện nhưng mà hiện trường còn có những người khác nhằm vào kim tiểu xuyên t r u y ệ n ta không tham dự ta cũng không tham dự ban đầu ở huyễn thuật truyền thừa c h i địa kim tiểu xuyên đã từng xả thân vì ta ngăn cản phi kiếm ta không thể lấy toán trả ơn trong n g a y mắt tối thiểu nhất lại có mười mấy người đứng ra rõ ràng biểu thị sẽ không đối với kim tiểu xuyên ra tay nhưng mà bọn hắn đồng dạng cũng không có biện pháp đi trợ giúp kim tiểu xuyên đó cùng tự tìm cái chết một dạng hiện trường có một người bút trong tay tại trên tiểu h ắ c bản điên cùng thu phát thời khắc cuối cùng chín tầng lầu kim tiểu xuyên mấy người gặp phải nguy cơ những tông môn này theo thứ tự là đúc kiếm tông bích nham tông hắn biết rất cẩn thận đem tất cả thế lực một cái không kéo toàn bộ đều nhớ kỹ đ ừ n g nhìn nhiều người như vậy muốn đ ố i kim tiểu xuyên bất lợi nhưng mà tôn quản sự cũng không biết chuyện ra sao vậy mà không có thay kim tiểu xuyên lo lắng đoán chừng trong lòng của hắn cảm thấy lần này chín tầng lầu mấy cái đệ tử vẫn như cũ có thể cứng chắc đi qua hắn chỉ phụ trách ghi chép tin tức liên tốt sau khi rời khỏi đây tối thiểu nhất liên tục một hai chục kỳ tin nhanh nội dung đều có rơi xuống kim tiểu xuyên nếu như các ngươi bản lòng c ô n nhân cầm trong tay giới chỉ giao ra nói không chừng chúng ta sẽ thả ngươi một con đường sống ta khuyên ngươi không cần làm vô vị chống cự đúng chúng ta cũng thông cảm các ngươi không dễ dàng sư đệ ta bị ngươi lộng ngu sự t ì n h cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua một ngươi tiếng nói vừa ra mấy cái đồ đần vừa vặn đi đến trước mặt hắn h ắ t h ắ t linh tinh là ta ta biết chu sư t ỷ ta thích mấy cái đồ đần âm thanh nhiễu loạn vừa mới đám người vẩn n h ư ỡ n g tốt bầu không khí lập tức liền có người đưa chân ra đem mấy cái đồ đần toàn bộ đều gạt ngã một bên đám người từng bước một hướng chín tầng lầu mấy người tới gần kim tiểu xuyên quay đầu nhìn xung quanh sở nhị thập tứ cùng tiểu sư mười ai chúng ta là không phải quá ưu tú ở đâu đều nhiều người như vậy ghét ghét không muốn bông tha chúng ta sở nhị thập tứ lay động một chút đầu to. nhỏ giọng nói chúng ta không sợ chờ một lúc người liền phóng ra cái kia khôi lôi tới trong tay mặc mặc đã sớm là một nắm lớn phù lục cân chờ một lúc kim sư huynh còn có thể dùng một chiều kia hai truy giả thiên để trước đổ một nhóm người lại nói ngay cả kim tiểu xuyên cũng bắt đầu kích động tất nhiên chiến đấu đã không cách nào tránh khỏi hắn cũng nghĩ thử một chút bây giờ chính mình hai truy giả thiên dùng bảy trọng linh lực xuất ra đối chiến lại có bất đồng gì trước mắt hắn có thể nghĩ tới chính là trước tiên hai truy giả thiên dọa sợ một nhóm người tiếp đó đem khôi lỗi phóng xuất cho hắn chui này hồng sắc đại kiếm ở đây tàn sát một phen cái này cũng không giống như là địa phương khác Có không hối hận những cái kia ép tới gần cước bộ chính là xương sở ngay sau đó h ử i kim tiểu xuyên không cần làm vô vị dãy ruộng cho dù ngươi bây giờ tấn thăng đến bảy trọng lại như thế nào cho dù ngươi linh thể nghịch thiên lại như thế nào chúng ta nơi này có hơn bốn trăm linh chính nghĩa tu sĩ sao lại bị ngươi hủ dọa ở đại gia không cần để ý tới tiếp tục bên trên nhận được tài nguyên sau tất cả xuất thủ người toàn bộ chia đ ề u kim tiểu xuyên xem xét không có chút nào chỗ giảng hòa trong lòng hung ác thật sao vậy thì tới đi lập tức đem truy triệu hoán đi ra trong chốc lát bầu trời biến sắc mây đen quần c u ộ n tiếng sấm dền liền dĩ có chút tu sĩ nhìn lướt qua bầu trời đối với kim tiểu xuyên linh thể lại có nhận thức mới trong lòng c o n nghĩ có thể hay không đem linh thể này cũng làm đến trong tay của mình cùng thời khắc đó mặt mặc hướng trên đỉnh đầu một đạo long âm kim long đã lung lay đầu đi ra lần trước nó thật vất vả đi ra nhưng lại không có ăn no lần này nó liền thấy tiểu cô nương đối diện vượt qua bốn trăm l i ê n khải linh cảnh tu sĩ cấp cao đang tại tới gần cái này mấy ngày không thấy tiểu cô nương lòng can đảm đã lớn như vậy sao nhưng loại này cục diện sợ là ta một người ứng phó không được nha muốn đại ô quy mới được đáng tiếc lần này lại muốn để đại ô quy chắc mức không dễ chơi kim long cảm thấy không có hứng thú liên thanh thành thật thật q u â n tại bầu trời lâm vào trầm tư sợ nhị thập tứ cũng không chậm trễ bên cạnh màu hồng phấn đại đoàn mê vụ xuất hiện một đạo diêm rối loại loại thân thể khinh bạc xa y bay lên hai trong mắt quyến rũ phản phất rơi vào mỗi một cái tu sĩ trên thân hì hì đại gia tới chơi nha ân đừng nhìn còn chưa có bắt đầu đánh nhau l i ê n cái này thanh thúy h ế t to hiện trường đối diện vô luận là khải linh cảnh nam trọng vẫn là khải linh cảnh c h í n h trọng tất cả nam tu toàn bộ đều cảm giác hai chân run lên từng cái tâm thần có chút không tập trung đứng lên không có cách nào theo sở mập mạp tấn thăng đến bảy trọng nữ nhân linh thể uy lực tùy theo tăng thêm đã đầy đủ ảnh hưởng đến khải linh cảnh đại viên mãn chín tầng lầu đám người đối diện những tu sĩ kia chỉ có thể nhắc nhở lẫn nhau cắn chặt đầu nữ đừng bị viễn cảnh đầu độc phân chấn chờ trở về sau đó tiểu nữ nhân gì không có mặc dù nói như vậy nhưng mà tất cả mọi người bọn họ chiến lược trong lúc vô hình tại không có đánh tình hình dưới đã đã mất đi hai ba thành l i ê n một mực phụ trách ghi chép tôn quản sự lúc này cầm bút tay phải cũng không nghe sai s ử thảo nữ nhân này đối với ảnh hưởng của mình càng lúc càng lớn mà ngồi xếp bằng ở một bên m ạ n tuyết nghe được trong đầu âm thanh k i a kinh ngạc loại này mị hoặc so chúng ta huyễn thuật cũng không hề yếu nha uy ta nói có cơ hội đem cái này đại mập mà bắt được để cho ta thật tốt nghiên cứu một chút mãn tuyết hướng giữa sân đảo qua một mắt trong ánh mắt của hắn kim tiểu xuyên sợ nhị thập tứ cùng mặc mặc có vẻ hơi khẩn trương loại này khẩn trương cùng sợ không quan hệ đám người đằng sau yến sư minh chúng ta lúc nào đậu thủ như thế nào ngươi không tin kim tiểu xuyên bọn hắn đương nhiên tin tưởng chẳng qua là cảm thấy bọn hắn lúc này bên cạnh có thể cần bằng hữu ngươi cũng đã biết chỉ cần chúng ta hành động vậy thì mang ý nghĩa c h i t để cùng đan dương tông vô duyên sư minh ta đã sớm nghĩ hai ta hẳn là ra ngoài sông sáo một phen ta đương nhiên cũng không có vấn đề nhưng mà hay là trước nhìn một chút chờ thời cơ thích hợp l i ê n tại bọn hắn đang khi nói chuyện hiện trường vượt qua bốn trăm tên tu sĩ n h o nhao đem linh thể của mình triệu hắn đi ra chỗ này truyền tống đại trận lập tức đủ loại linh thể ở trên cao hiện thân các loại tia sáng đem phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong đều cho chiếu giỏi linh thể tiếng gầm gừ chấn thiên động địa chương bảy trăm linh bảy không cách nào lành chương bảy trăm linh bảy không cách nào lành ở chỗ này truyền tống trên đại trận mỗi một tấc xó xỉnh đều tràn đầy chiến ý những cái kia được triệu h ắ n đi ra ngoài linh thể dày đặc nhét chung một chỗ thậm chí có chút hoạt động không mở thân thể khổng lồ toàn bộ con mắt vẫn là nhìn chằm chằm cách đó không xa đối thủ kim tiểu xuyên ba người bọn hắn bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra bao quát những cái kia các tông môn đệ tử ở bên trong cùng với linh thể của bọn hắn căn bản cũng không có đem kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc để ở trong lòng trong lòng chỉ m u ố n chờ một lúc phân chia như thế nào lợi ích kim tiểu xuyên nhìn trái phải một cái sư đệ sư muội r i ê n g phần mình đã làm xong chuẩn bị cất cao giọng nói hôm nay thì để cho bọn họ nhìn nhìn chúng ta chín tầng lầu chân chính thực lực s ở mập mạp hướng về bên cạnh kim tiểu xuyên đụng, đụng hạ giọng tiểu xuyên sư đệ ta có thể trước tiên không ra sao người nói như vậy xuống ta sợ ngay cả mình đều t i n nha nhanh đem ta khôi lỗi lấy ra nha ngay từ đầu kim tiểu xuyên vốn định trực tiếp tới trước một bộ hai truy giây ả thiên vi đem lực b sau trong tay kim tiểu xuyên giới trì ánh sáng nhạt lõi lên khôi lỗi xuất hiện tại bên cạnh hắn lập tức đối diện những tu sĩ kia cảm xúc lại kích động lên cờ mờ nờ quả nhiên ngay cả khôi lỗi đều để kim tiểu xuyên thu vào trong tay lần này càng thêm không bỏ qua còn có người hô kim tiểu xuyên cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng cái này khôi lỗi đã từng chém giết hai ta danh sư đệ chỉ cần ngươi đem khôi lỗi đưa cho ta chuyện này đến đây thì thôi tóm lại cái gì cũng nói cái kêu mấy trăm tên tông môn đệ tử vốn là có chút đỏ lên trong mắt bây giờ trở nên giống như tràn đầy huyết kim tiểu xuyên trong tay bảo vật càng nhiều những người khác lại càng hưng phấn khôi lỗi xuất hiện sau đó thân sắc có chút nấc trệ kim tiểu xuyên xề gần nói ron bây giờ là khảo nghiệm ngươi thời điểm đến chờ một lúc ngươi ngay tại bên cạnh ta thay ta đỡ kiếm ta trốn ở phía sau ngươi vung mạnh truy đập người yên tâm hai ta kết hợp không ai địch nổi sau khi chuyện thành công linh nhũ không thể thiếu ngươi khôi lỗi ánh mắt bên trong có chút ba đ ộ n g hai tay mở ra ha ha ha, nhớ kỹ do h n là thiên hạ đệ nhất kỳ tài nói cái gì không phải mấu chốt nhất mấu chốt là kim tiểu xuyên đã hiểu rồi khôi lỗi ý tứ trong n y mắt liền lấy ra cái k i a m ộ t thanh huyết n g u y ệ t kiếm trực tiếp nhét vào trong tay khôi lỗi khôi lỗi ngửa mặt lên trời thét dài ha ha, ha sở sư đệ cứu ta khi khôi lỗi trường kiếm nơi tay đối diện hàng thứ nhất tu sĩ thế mà đồng loạt liền hướng lui về sau một bước bọn hắn đều đã từng lĩnh giáo qua khôi lỗi lợi hại cái đồ chơi này quá mức t à m ô n ngươi chặt nó mười kiếm nhân ra không phát hiện chút tổn h a o nào nó chặt ngươi một kiếm ngươi liền trực tiếp đi đầu thay bọn hắn đều nguyện ý khiến người khác xông vào phía trước mình tại đằng sau kiếm tiện nghi hơn nữa bọn hắn đến lúc này còn không rõ ràng vì sao kim tiểu xuyên có thể đem khôi lỗi thu đến trong giới chỉ lần trước cùng khôi lỗi đại chiến không phải là không có người nếm thử qua căn bản lại không được gá hàng trước người nghĩ lui ra phía sau có thể hàng sau người còn nghĩ để cho hàng trước người nhanh chóng đ ộ n g thủ trước như vậy bọn hắn ở phía sau mới có thao tác không gian trong lúc nhất thời trang diện có chút hỗn loạn a i mẹ nó trên ta muốn lên ngươi lên trước đừng cầm kiếm chỉ lấy ta phía sau lưng nơi xa tôn quản sự tay cuối cùng không run lên một lần nữa cầm lấy tiểu hát bản tô tô vẽ vẽ hắn đột nhiên cảm giác thư thái một hồi bên cạnh hắn không xa tiến xuân thủy nói khẽ những tông môn này hỗn loạn như thế xem ra không cần chúng ta ra tay rồi tân chính rất tán thành mà kim tiểu xuyên cũng nhìn đúng thời cơ đừng nhìn nhân số của đối phương ô ép một chút cái kia linh thể từng tồn cũng là hung hãn lợi hại nhưng nhiều người như vậy tâm tư căn bản liền không tại một chỗ dứt khoát tiên hạ thủ vi cường giết chết một cái tính một cái hắn hô một tiếng sở sư đệ tiểu sư muội c ẩ n t h ậ n chút gặp phải nguy hiểm liền trốn ở giòn đằng sau kim tiểu xuyên đẩy khôi lỗi lên khôi lỗi cũng biết nên ra tay rồi dù sao còn có linh nhũ đang hấp dẫn hắn một bước lao ra trực đảo ma quật c ơ mờ n ở như thế nào tiên triều ta tới đối diện một người tu sĩ vô ý thức dùng b i n h khí ngăn cản đinh đinh đang lập tức trong tay cũng chỉ còn lại có một cái chuột kiếm hắn phía trên một đầu màu đen hai cánh lớn báo đột nhiên hướng phía trước thăm dò cắn xuống một cái nếu là tu sĩ khác bị cắn trúng một ngụm cũng liền p h ế đi nhưng khôi lỗi sẽ không một cái bả vai bị cắn căn bản liền không có cảm giác hơn nữa một kiếm mang theo h à o quang màu đỏ liền hướng một tên tu sĩ khác chém rụng kim tiểu xuyên ở phía sau nhìn thấy cơ hội truy v u n g lên trực tiếp rơi vào hắc báo linh thể của g ạ o hắc báo linh thể lập tức vung ra miệng còn muốn phát động phản kích nhưng vào lúc này cổ của hắn cùng đầu người bắt đầu mở đi phía dưới tu sĩ trong lòng một trận hàn ý đánh tới hắn cùng linh thể ở giữa liên hệ đã đoạt tuyệt một ngụm máu tươi xông lên cổ họng cưỡng ép nhìn xuống đáng tiếc cái này cũng chưa hết một cái vũ mị nữ nhân xuất hiện ở trước mặt của hắn đoàn kiếm vạch phá cổ họng của hắn ngay sau đó béo m ậ p thân ảnh trợt lóe lên trên tay hắn giới chỉ đã không thấy tăm hơi xảy ra nhiều chuyện như vậy cũng chỉ là trong nháy mắt t r u n g quanh những người khác cái này vừa phản ứng lại lập tức trợ giút chỉ thấy mặc mặc tiểu sư mội cũng đã s u n g lên nàng bây giờ bày trọng thực lực đủ để ứng phó loại tràng diện này tiễn biệt kiếm pháp thần kỳ làm sát quang mang bảo vệ trước người một trượng phạm vi không chỉ có như thế phía trên kim long không cam lỏng tỏ ra yếu kém đầu quan sát cách một loạt hung thú linh thể liền ngậm lấy phía sau một đầu h xem ra là muốn biểu hiện uy phong của mình đồng dạng là lòng xem ai lợi hại hơn chỉ là cái tia hắc long bị nó ngậm lấy cơ thể không có chút nào l ự c phản kích hắc long linh thể chủ nhân giật mình kêu lên các ngươi cuộc chiến này đánh cũng quá không g i ả n g cứu không phải hẳn là dựa theo trình tự t h ư n g hàng tới sao làm sao lại trực tiếp vượt qua hàng phía trước đến ta chỗ này đâu những tông môn khác tu sĩ thừa cơ gây dối nhanh chóng để lên xử lý kim tiểu xuyên phía sau tu sĩ không ngừng đè ép hàng trước không gian bọn hắn thuần túy chính là cố ý vừa muốn hàng trước tu sĩ mất mạng cũng nghĩ mình tại đằng sau kiếm tiền nghi mà lúc này cũng chính là kim tiểu xuyên bọn hắn thời điểm nguy hiểm nhất khôi lỗi trên thân đã trúng ba nghìn không trăm năm mươi kiếm không có chút nào bị thương tổn mà kim tiểu xuyên liền trốn ở phía sau của nó lợi dụng đúng cơ hội liền vung mạnh một truy chức tử bên cạnh hắn sở mập m ạ p cũng đúng lúc đó thét lên chiêu thứ nhất liền có một cái đồng dạng bảy trọng tu sĩ một đầu cánh tay bay lên trời không đợi kêu thảm liền bị kim tiểu xuyên một cái bữa nện ở trước ngực của hắn người còn chưa có chết nhưng mà cách biến gốc đã không xa tiểu sư mội rất linh động du tẩu tại hơi ngoại vi chỗ thỉnh thoảng liền tiễn biệt một chút những tu sĩ tiêu kiên kỵ nàng kim long linh thể sợ linh thể của mình biến thành nguyên liệu nấu ăn cũng không dám quá mức tới gần tiểu sư mội trong khoảng thời gian ngắn kim tiểu xuyên bọn hắn bên này vậy mà không có bất kỳ cái gì thiệt hại nhưng mà vây công bọn hắn người đã chết năm cái choáng váng bốn cái còn có hai cái trực tiếp cảnh giới rơi xuống thành khai mạch cảnh đại viên mãn cuối cùng có người cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nghe ta mệnh lệnh l ẫ n nhau hô ứng tổ chức trận hình bằng không chúng ta nhiều người như vậy liền bị bọn hắn đơn độc nhằm vào người này kêu rất kịp thời những cái kia đang tại vây công tu sĩ cũng bình ổn xuống chỉ là bọn hắn muốn bình ổn chiến lược cũng không thể khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong dù sao còn có nữ tử kia linh thể thỉnh thoảng liền ném cái mỹ nhãn nói lên một câu làm cho tất cả mọi người đều run chân lời nói những thứ này bởi vì chống cự viễn cảnh ảnh hưởng đầu lưỡi đều nhanh muốn cắn nát có hay không nữ tu để cho nữ tu tiến về phía trước tới các nàng hẳn sẽ không chịu ảnh hưởng bọn hắn nghĩ rất hảo chỉ là hiện trường nữ tu chỉ có mười mấy người cũng đều trốn ở phía sau cùng mà nữ tu bên trong thực lực tối cường chính là mạn tuyết mạn tuyết bất động ai dám để cho nàng đậu kết quả là có người không có mắt ngón tay mạn tuyết quát lên tới nhà g i ế người kia vừa thở n dài một hơi liền nghe m ạ n tuyết tiếp tục nói đó là người con mắt sai a một tiếng hết thảm kinh động chung quanh không ít người chỉ thấy tu sĩ kia hai tay che chính mình khuôn mặt hai cái mắt l ô i thủng bên trong huyết dịch không ngừng chạy xuống m ạ n tuyết cánh tay d ư n g lên hai cái ánh mắt liền hất ra tất nhiên con mắt có lỗi ta chỉ cần con mắt của ngươi cũng coi như trong lúc nhất thời người t r u n g quanh trong lòng hàn ý bước lên cái này mẹ nó kêu cái gì chuyện cái kia mù tu sĩ đồng môn muốn lên phía trước lý luận kết quả là gặp m ạ n tuyết ngoắc mắc đầu ngón tay tới cùng tới lập tức những người kia dừng bước trong lòng tính toán l i ề u mạng như vậy đến tuột cùng có thích hợp hay không vốn là đây đều là cuối cùng rời đi thời khắc không nghĩ tới tử thương lại bắt đầu tăng thêm khi tất cả tông môn tu sĩ Bắt đầu có thống nhất đầu huy. có chỉ kim tiểu xuyên, xuyên mình, mình sợ suy suy suy. nhị thập tứ trên thân gần như đồng thời trùng kiếm nhưng vào lúc này không khí chung quanh bỗng nhiên liền triệt để ngưng kết lại những cái kia đang tại trùng sát tông môn đệ tử cảm thấy hai chân của mình giống như lâm vào vũng bùn đây là có chuyện gì chỉ thấy cái này truyền t ố n g phía trên đại trận những tu sĩ kia linh thể bên trên một đạo thân ảnh hư hảo chậm dại xuất hiện c ô này ngưng trệ cảm giác chính là tới từ phía trên hư ảnh áp bách thứ trong lúc nhất thời rất nhiều người cho là có phải hay không cự thần lại bắt đầu xuất hiện nhưng nhìn tinh tường sau đó liền từng cái hơi nghi hoặc một chút căn bản không phải cái gì cự thần mà là một cái đại ô quy hư ảnh chẳng lẽ cái này đại ô quy cũng là cự thần mang tới kim long nuốt vào một đầu trắng sư tử lay động một cái đầu ai theo tiểu cô nương thực lực tăng thêm đối thủ càng ngày càng mạnh xem ra về sau đại ô quy đi ra ngoài c à n g ngày sẽ càng thường xuyên chính mình trang b ứ c thời gian sẽ cực kỳ bị áp s ụ n g cái này không thể được chính mình còn không có ăn đã đủ chút linh thể đâu nó quan sát đầu lại ngậm lấy một đầu voi lỗ thai mặt mặt cũng ngẩng đầu lên cái này đại ô quy cùng mình ngưng tụ ra một cái kia dung mạo thật là giống đâu chương bảy trăm linh tám cự thần tái hiện chương bảy trăm linh tám cự thần tái hiện trên truyền thống trận khoảng không cái này đại ô quy hình thể một mực cũng không có ngưng thực nhưng dù cho như thế tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được một loại kinh khủng cảm giác áp bách nếu là nói trong hiện trường ai là một tơ một hào cũng không có chịu ảnh hưởng đến sợ là chỉ có chín tầng lầu mấy người nhất là mặc mặc tiểu sư muội cách đó không xa mạng tuyết nhìn qua phía trên cực lớn rùa đen hư ảnh nhàn nhạt, nhạt mở miệng ngươi cũng đã biết đây là vật gì trong đầu không có chút nào âm thanh a chẳng lẽ ngươi ngủ thiếp đi trong đầu cái kia một thanh âm mới nhẹ giọng nói chỉ cần cái đồ chơi này ở đây ngươi không cần tìm ta bị nó phát hiện ta liền xong rồi mạng tuyết n g h i hoặc trong đầu cái này vẫn p h á c không phải vẫn luôn rất kiên cường sao vì sao một cái rùa đen hư ảnh liền sợ thành bộ dáng này tôn quản sự tay phải lại bắt đầu run run hắn muốn đem đại ô quy hình tượng vẽ xuống tới đến lúc đó đăng tải tin nhanh lên sau đó lại một phen thêm mắm thêm muối đồng thời lượng tiêu thụ liền lại có bảo đảm nhưng bởi vì không gian ngạt thở tay cũng không nghe sai sự cho nên cái này đại ô quy vẽ cũng có chút xấu xí ngay sau đó hắn giống như cũng cảm giác được đại ô quy hướng hắn ngưng thị tới trong ánh mắt hàn ý để cho tôn quản sự cả người đều không thể động đậy ngay tại ánh mắt của hắn chăm chú hắn vừa mới tại trên tiểu h á c bản vẽ cái kia đại ô quy thậm chí ngay cả cùng trang giấy cùng một chỗ hóa thành cho tản còn tốt tiểu hát bản những t h ứ khác c h ư n g trang chưa từng chịu ảnh hưởng lá ầ đầu n này cảnh hành trình, tự mình tính là đi không. Kim thiểu xuyên ngay từ đầu cũng là bí cảm Thiểu tự từ Kim đi i g c n n h gan nhìn đến xem đi, thử một cái, chính thử cái, có không hưởng chịu ảnh chút nào. Lá gan của hắn liền bắt đầu lớn nhìn thấy đối diện tu sĩ động tác vô cùng chậm rãi một cái lắm mình truy nện ở một cái khải linh cảnh tu sĩ linh thể bên trên đảo cái kia linh thể né tránh không k ị p thân hình bắt đầu tán loạn phía dưới tu sĩ phun ra một n g ụ m mau tới toàn thân số lớn linh lực tiết ra ngoài thân thể khống chế không nổi run run một hồi trực tiếp liền từ khải linh cảnh tắm trọng rơi xuống thành bại trọng chung q u n h tu sĩ nhìn thấy từng cái khuôn mặt kinh biến vừa rồi trong chiến đấu bọn hắn liền đã từng mắt thấy tình cảnh quái dị như vậy bây giờ tái hiện liền sợ hãi không được bởi vì bọn hắn liền xem như nghĩ muốn trốn khỏi cơ thể cũng không bị khống chế khôi lỗi cũng khôi phục tinh thần sở sư đệ cứu ta huyết hồng sắc trường kiếm đánh xuống một cái khải linh cảnh sáu trọng tu sĩ đầu một nơi thân một nẻo chiều thứ hai s ở nhị thập tứ nắm lấy cơ hội trong nháy mắt xuất hiện tại một cái khải linh cảnh tám bên cạnh trọng tu sĩ hai người khoảng cách bất quá hai thước h à n thủy kiếm rơi xuống tu sĩ kia chỉ có thể miễn cưỡng đưa tay ngăn cản soát một cánh tay rơi xuống lần này vây công bọn hắn cảm thấy tình huống không ổn nhao nhao hướng về sau tối lui kim tiểu xuyên giết đến hưng k h ở i cũng hận thấu bọn ra hòa này trên đũa phía dưới tung bay trong khoảng thời gian ngắn lần nữa để cho ba người rơi xuống thành khai mạch cảnh đại viên mãn đồng thời lại thuận tiện thành tựu bốn cái đầu nốc thường tôn hung thú linh thể muốn phát động công kích thế nhưng là tại đại ô quy ánh mắt ngưng thị phía dưới bọn hắn từng cái chỉ có thể hủy khuất phát ra gầm rú giống như là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm nhưng mà không còn một cái dám lên phía trước chém giết trang cảnh này xem ở phía trước đã từng nói không cùng kim tiểu xuyên là địch n ú c ở phía sau những tông môn n g kia tu sĩ trong mắt từng cái âm thầm may mắn còn tốt bọn hắn nhớ kỹ kim tiểu xuyên ân tình không có tham dự loại chiến đấu này bằng không rất có thể bây giờ biến ngu liền có chính mình một cái giữa hai bên hai mặt nhìn nhau mặc dù không có nói chuyện nhưng mà sớm đã đem không thể cùng kim tiểu xuyên là địch câu nói này một mực khắc vào trong lòng kim tiểu xuyên ngươi quả thực chúng ta bắt ngươi không có cách nào một thanh âm quát lớn sau đó một đạo hỏa lôi mang theo tiếng sấm hướng kim tiểu xuyên bọn hắn chạy tới nga tại kim tiểu xuyên trước mặt khối lỗi sợ hết hồ vội vàng lách mình trốn ở sau lưng kim tiểu xuyên kim tiểu xuyên nhìn một cái đó chính là lôi hỏa đường nhân vật bọn hắn vận dụng lôi hỏa châu tất nhiên cận chiến không có chỗ tốt như vậy chúng ta liền đánh xa kim tiểu xuyên lách mình nghe qua nhưng đối phương chiêu này cũng nhắc nhở kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn xó hỏa lôi số lượng ta không sợ nha kim tiểu xuyên biết khôi lỗi sợ hỏa lôi các loại đồ chơi trở tay liền đem nó bảo hộ ở sau lưng m ặ c mặc tiểu sư mội trong tay đã sớm chuẩn bị một cái buôn lôi phủ cổ tay vung đầy mười hai chương buôn lôi phủ ra tay ầm ầm hóa thành mười hai đạo hỏa lôi hướng đối diện đám người liền bay vụt đi qua cờ m ở n ở trên tay bọn họ càng nhiều thế nhưng là còn chưa kết thúc s ở nhị thập tứ trên tay cũng còn có hai mươi mấy t ấ m hàng tồn mắt thấy liền muốn rời khỏi bí cảnh còn giữ làm gì hơi vung tay lại là bảy tám đạo hỏa lôi lao nhanh mà ra lần này đối phương trận thế lại loạn kim tiểu xuyên cùng tiếu ha ha so lôi hỏa tiểu ra ta để các ngươi nhìn cái lớn chú ý giữ tại tay phải toàn thân linh lực vận chuyển một cổ linh lực cường đại rót vào truy ở trong linh thể truy lập tức kim hồng đen t ử quang mang hội tụ Từng đạo dòng điện xuôi ở phía trên ừ n bầu trời mây đen trong nháy mắt liền áp bách n ổ dưới một đạo tiếng sấm tại tầng mây bên trong vang dội quanh quẩn ở giữa phiến thiên điện này liền gái tia rùa đen hư ảnh phảng phất ở giữa cũng có một tia sợ hãi trong tay kim tiểu xuyên truy rơi xuống mục tiêu là chính đối diện một người tu sĩ tên tu sĩ kia đủ hung hát biết mình khó mà tránh né ỉ vào tự thân tám trọng tu vi đưa tay đem bên cạnh một cái sáu trọng tu sĩ tung tới ngăn tại trước người b ả n h chú ý trực tiếp nện ở sáu trọng tu sĩ trước ngực một s á t na da hỏa này toàn thân đều biến thành đ e n kịt một màu một đạo hỏa lôi từ trên búa b ắ n ra đang đánh vào đằng sau cái kia tám trọng tu sĩ phía trên chiến thần trên linh thể oanh cái kia chiến thần linh thể căn bản là không cách nào né tránh trực tiếp bị oanh nát đầu người một lát sau thư hảo biến mất không thấy gì nữa lại nhìn cái kia tám trọng tu sĩ linh lực trong cơ thể điền cùng tiết ra ngoài dựa theo cái tốc độ này một lát sau liền muốn cùng còn lại mấy cái bên kia khai mạch cảnh đại viên mãn làm bạn đi cùng trong lúc nhất thời trong tầng mây lần nữa một đạo hỏa lôi xuất hiện phi tốc rơi xuống đám người quá thân thiết tụ thập căn bản là tránh né không mở một cái khải linh cảnh b ả y trọng tu sĩ tại chỗ bị hỏa lôi nện ở trên đầu lập tức không có hô hấp ha ha ha, nhớ kỹ ta g i ò n là thiên hạ đệ nhất kỳ tài sau lưng kim tiểu xuyên chuyển đến khôi lỗi tiếng cười kim tiểu xuyên vừa muốn châm t r ọ c kẻ này rõ ràng là tiểu gia ta ra tay n g ư ờ i ở phía sau c ư ớ p cái gì danh tiếng lời con không có xuất khẩu cũng cảm giác được một k i a suy yếu cơ mờ nờ mới vừa có chút phiêu đều quên buổi sáng hôm nay đã dùng qua một chiêu này tăng thêm chiến đấu mới vừa rồi tiêu hao dựa theo trước mắt trong cơ thể mình còn lại linh thể dự trữ đoán chừng tái sử dụng một chiêu này liền lại muốn bắt đầu s ù i bọt mép lập tức không dám biểu hiện ra ngoài cố gắng chấn định ánh mắt sáng n g ờ i nhìn xem phía trước mấy trăm người tới nhà ta cái này hỏa lôi như thế nào trong lúc nhất thời đem đối diện vài trăm người chấn nhiếp không nhẹ kế tiếp làm sao bây giờ vốn là muốn lộng chết kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn đại gia phân chiến lợi phẩm bây giờ tình huống v ừ a vặn t ư ơ n g phản kim tiểu xuyên chỉ có điều thụ chút vết thương nhẹ mà những thứ này vây công người chết thì chết thương thì thương chủ yếu vẫn là bởi vì tất cả mọi người không đoàn kết chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy đó cũng quá mất mặt đang khi bọn họ trầm tư suy nghĩ như thế nào phá cục thời điểm trên bầu trời cái kêu mảng lớn mây đen đột nhiên liền bị sẽ rách ra một đường vết rách một tòa kim quang lóng lánh cự thần thân ảnh xuất hiện cờ m ở l ờ còn có hết hay không đại ô quy còn ở nơi này c h ấ n thủ cự thần lại tới còn có để hay không cho chúng ta sống trong lúc nhất thời truyền thống trên đại trận đám người triệt để hôn l o ạ n lên bọn hắn bây giờ đem xử lý kim tiểu xuyên tâm tư đã q u ế n mất có thể ở trong tình hình này còn sống sót liền đã cảm ơn trời đất cự thần trận to hai mắt nhìn qua truyền thống trên đại trận cái này mấy trăm tên tu sĩ trường dương đại lục có sinh linh sống sót phụng chư thần lệnh một tên cũng không để lại nói xong đại phủ trong tay tử liền đã r ơ i lên bảy bí cảnh bên ngoài tất cả tông môn tông chủ còn có vương triều lĩnh đội bây giờ toàn bộ cũng đứng tại bên bờ nhìn xem trong hồ nước nơi đó có nhàn nhạc sương m ù màu trắng chi khí đang tại tạo thành mỗi người đều rất khẩn trương chớ nhìn bọn họ bên trong kém nhất cảnh giới ngoại trừ vân trung yến không tính cũng đã là dung tinh cảnh chính trọng nhưng đại gia trong lòng đều không chắc hôm nay thế nhưng là trong bí cảnh những đệ tử kia trở về thời gian dựa theo suy tính lúc này những đệ tử kia cũng đã tại truyền t ố n g trên đại trận lúc nào cũng có thể xuất hiện vấn đề là dưới loại tình huống này vì sao còn không ngừng mà truyền đến đệ tử thân phận mệnh bài tan vỡ âm thanh bí cảnh đến tột cùng xuất hiện sự tình gì mỗi người đều đang suy đoán lần hành động này cũng quá mức thảm thiết ra cho tới hôm nay mới thôi cũng còn chỉ còn lại hai thành d i ớ i người hứa cung phụng trong mắt cái kia trận pháp vị trí một hồi linh lực ba động vừa đi vừa về lấp lóe loại ba động này hãn tử trước tới nay chưa từng đặt qua không chỉ là hắn phần lớn vào thần cảnh đều thấy được chẳng cảnh này chuyện gì xảy ra trước đó chưa từng có ta cảm giác bí cảnh này ở trong tựa như là xuất hiện phía trên khải linh cảnh mới có sức mạnh lời này vừa ra tất cả mọi người đều lo lắng làm sao có thể từ vài thập niên trước bí cảnh này không phải cũng chỉ có khải linh cảnh có thể đi vào sao lời tuy như thế nhưng vẫn nhất là trong bí cảnh vốn là có sức mạnh đâu vài tên vương triều lĩnh đội cũng là tâm tư bất định trước tiên mặc kệ lần này các đệ tử có thể mang về bao nhiêu bảo vật chỉ bằng vào tổn thất này nhân số liền đã lời thuyết minh nhất định không thể xem như thành công bọn hắn còn tại lo lắng một chuyện khác lập tức đem tất cả tông chủ triệu tập cùng một chỗ các vị vô luận trong bí cảnh phát sinh cái gì ta nghĩ có một việc chúng ta muốn sớm đã nói đó chính là vạn nhất bên trong xảy ra tông môn xung đột các đệ tử sau khi ra ngoài chúng ta làm u ố n ở chỗ này tiếp tục giết một hồi vẫn là chờ về sau sẽ giải quyết mâu thuẫn sớm ước định cẩn thận tránh khỏi chờ một lúc phiền phức vài tên dẫn đầu vào thần cảnh tám trọng ý kiến giống nhau chính là trong bí cảnh nhân đoán bí cảnh giải quyết nếu như không phục như vậy về sau đại gia đều bằng bản sự các tông môn đệ tử sau khi trở về đại gia phân biệt rời đi cũng là phải có tông chủ giữ im lặng có tông môn gật đầu đồng ý đúc kiếm tông phó tông chủ mở miệng nói ta không có ý kiến đại gia về sau đều bằng bản sự báo thù không biết những tông môn khác ý kiến như thế nào hắn một mắt quét thấy hải vô t i ể u nghĩ thầm nhiều đệ tử như vậy vẫn lạc bản lòng quan hết thệ cũng chỉ có ba người nói không chừng sớm đã chết cả rồi tiếp đó hắn liền bổ sung một câu không biết hải quan chủ ý như thế nào nếu như các ngươi đệ tử không cẩn thận bị những tông môn khác chém giết ngươi chờ một lúc cũng đừng báo nổi hắn đây là nói đùa nhưng nghe tại hải vô tử trong lỗ thai đặc biệt không thoải mái hắn cũng lo lắng a đừng nhìn ngay trước mặt vần trung yến biểu hiện không thèm để ý chút nào. nhưng vạn nhất đâu vạn nhất kim tiểu xuyên bọn hắn vẫn lạc sợ là cái này ba cái vương t r i ề u tất cả đi tới bí cảnh tông môn bất kỳ một cái nào đều không được an tâm a bất quá đứng m ũ i chịu x ạ o chính là hắn bàn lòng u a n mặc thanh ngữ tính khí cũng không phải tốt như vậy hắn h ữ lệnh nói chúng ta ba tên đệ tử vô sự thì cũng thôi đi vạn nhất tại bí cảnh bị người của các ngươi n h ầ m vào đó là phải thật tốt nói một chút chương bảy trăm lẻ chín bí cảnh quay về chương bảy trăm lẻ chín bí cảnh quay về hải vô tiểu một phen giữ lấy người chung quanh chế giễ hải quan chủ ngươi nói như vậy nhưng chính là không giản lý đúng à chúng ta cũng đã là vào thần cảnh cao dai người làm sao lại nói ra như thế vô lại lời nói tới cái này khiến phong vũ các người c h u y ể n ra ngoài bàn long q u a n còn mặt mũi nào mặt ở bên ngoài hốn h ả i vô tịu i ngạnh khí đối với mắng mặt đỏ tiệt thai kết quả nhân ra những người kia đều nhanh muốn đem nước bọn phun đến trên mặt hắn vấn đề là không chỉ có là đại v i ê m cùng đại nguyên tông môn tông chủ nói như thế liền đại canh vương t r i ề u những tông môn khác cũng là thái độ này thậm chí thái độ càng thêm ác liệt tỷ như đan dương tông lâm trạch một bên phun nước b ọ t một bên lẽ thẳng khí hùng hải quan chủ ngươi ngày thường tại phụ cận đô thành bá đạo đã quen cũng coi như bây giờ trông coi tam đại vương t r i ề u tông môn cao tầng cũng nói như thế tử sợ là không t ố ta t ngươi nhìn bọn ta đan dương tông cũng đã vẫn lạc hơn tám mươi người đệ tử ta có từng nói ra cái gì quá khích tới tỷ như bích nham tông nhạc cựu giang đúng vậy à ngươi bản long quan gần nhất mười mấy năm không tham dự bí cảnh hành trình đã theo không kịp không phải liền là tổn thất ba tên đệ tử sao chờ ngươi sau khi trở về thật tốt vận hành một phen nói không chừng năm nay l i ề n có số lớn tu sĩ muốn bái nhập bản long quan lâm giang tông cung khăn đỏ nhìn như đang giải vây các ngươi đều chớ có nói như thế nói không chừng nhân ra ba tên đệ tử đều sống được thật tốt cho dù thật sự xảy ra bất chắc bằng vào hải quan chủ thường ngày là người tất nhiên cũng sẽ không cố tình gây sự một đám vào thần cảnh cao tầng tất tất tất tất nói hồi lâu hoàn toàn quên vừa rồi từng cái bộ dáng lo lắng cái này có thể nhìn ra phàm là tu luyện đến nhập thần cảnh giới người bản thân năng lực đ i ề u thiết đều rất mạnh trong khoảng thời gian ngắn đã tìm được cùng trung địch nhân tới thay đổi vị trí lực chú ý hải vô tịu vốn là cũng không quá biết nói đối với măng á khẩu không trả lời được ngay cả hứa cung phụng cũng hướng hắn khẽ l ngươi không cần nói nhiều nhiều như vậy tông môn thế lực đều ở nơi này một mình ngươi sức mạnh rất có hạn hải vô tửu i không có cách nào hờn d ộ i trong đám người đi ra đứng tại bên bờ nhìn xem trong hồ nước vân trung yến lúc này mới đi tới sư phụ không cần gấp gáp nói không chừng kim tiểu xuyên bọn hắn thật sự không có chuyện gì ân ta tự nhiên biết bọn hắn không có việc gì coi như bọn hắn không cấp đoạt bảo vật mấy người bay tới bay lui những người kia bắt bọn hắn cũng không có biện pháp đúng mấy hải t ử kia ngày thường không quá tham tài à hải vô tửu lo lắng kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn tại trong bí cảnh lại bởi vì tham tài cùng bảo vật bị người khác được cơ hội hạ thủ hỏi tham tài trong chuyện này vân trung yến liền t r ở m ặ t nghĩ nghĩ chính mình lúc trước đang săn thú doanh nếu là nói đến tham tài giống như kim tiểu xuyên bọn hắn tài nguyên cho tới bây giờ cũng không có từng đứt đoạn người khác là càng đánh càng n g h è o cần không ngừng bổ sung tài nguyên kim tiểu xuyên bọn hắn là càng đánh càng giàu có thậm chí không có việc gì cũng nghĩ muốn bán trao tay những thứ gì cho vạn b ả o đường nàng thở phào nhẹ nhõm ai chỉ cần có thể bình an trở về liền top tám trong bí cảnh truyền tống phía trên đại trận tại tất cả tông môn đệ tử trong ánh mắt hoảng sợ cự thần đã vung lên đến chính mình cái thanh k i a b ú a lớn cái này b ú a uy lực đám người toàn bộ đều biết vô cùng một b ú a đánh xuống lòng sông tách ra đại sơn sụp đổ đại đ ị a d g n g n ư ớ c bây giờ bọn hắn tại trên truyền thống trận nhỏ như vậy trên diện tích sợ là không thể chịu được lấy tùy tùy tiện tiện một b ú a trong lòng mỗi người cũng là khủng hoảng bắt đầu cầu nguyện chẳng lẽ nói lần này tân tân khổ khổ bí cảnh hành trình chịu đựng qua m ộ ư ơ i năm ngày cuối cùng lấy được bảo vật sống đến nay nhưng phải chết ở trong tay cự thần trong n h y mắt hơn bốn trăm người rất là hối hận đây hết thảy giống như đều là bởi vì bọn hắn qua tham、lam. vì cướp đoạt kim tiểu xuyên trên tay bọn họ tài nguyên lựa chọn độc thủ kết quả không chỉ có hao tổn không thiếu nhân thủ hơn nữa còn xuất hiện đại ô quy hư ảnh bây giờ đại ô quy không hề rời đi cự thần lại muốn độc thủ nếu để cho bọn hắn một lần nữa lựa chọn nữa một lần bọn hắn nhất định sẽ không mạo hiểm như vậy t h a bị đợi đến sau khi rời khỏi đây lại r i ê n g phần mình nghĩ biện pháp tranh đoạt cũng sẽ không ở đây độc thủ thế nhưng là liền tại bọn hắn cũng đã hết hy vọng làm xong vẫn là chuẩn bị thời điểm cái kia búa lại tại trên không chậm chạp không có rơi xuống tất cả mọi người ngầm đầu chỉ thấy cái kia cự thần từ đầu đến cuối dơ cao lên búa bất di bất dịch hơn nữa hai k h ỏ a con mắt trận tròn lên liền miệng cũng há ra ánh mắt căn bản liền không có nhìn trên truyền thống trận tu sĩ mà là nhìn chằm chằm vào cái k i a đại ô quy đại ô quy lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cự thần tuy nói con mắt không có cự thần tựa như tròn như vậy nhưng mà toàn thân tản ra huy thế đã bắt đầu ở chân trời tràn ngập cái này đây là cự thần cùng đại ô quy ở giữa đối kháng ta vốn cho rằng bọn hắn là một nhóm không nghĩ tới cái này dùa đen lại là tới cứu chúng ta vì sao cái này truyền thống đại trận còn không khởi động thật chẳng lẽ muốn để chúng ta chết ở chỗ này hay sao Hiện trường, cái này một số người chỉ dám nhỏ giọng lầm bầm không người nào dám phóng đại âm thanh nói chuyện đồng thời bất luận có thủ đ o n gì cũng không có ai động thủ nữa liền bao quát kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc cũng là một lần nữa tìm một cái ngoại vi chỗ kim tiểu xuyên để cho khôi lỗi đứng tại trước người mình dạng này vạn nhất có người đột nhiên tập kích hắn cũng sẽ không sợ ha ha ha nhớ kỹ john là thiên hạ đệ nhất kỳ tài, Ngầm miệng, nếu là đệ nhất kỳ tài liền đem cái tiệc cự thần giết chết kim tiểu xuyên trực tiếp c h ầ m b i ế một câu khôi lỗi không nói mắt nhìn hướng trên không một thần một qhhh u ý ta thích tiểu sư nương nói cho ngươi một cái bí mật ta gặp được đại trưởng l ã o cùng hiện trường chân chính dám nói chuyện là những cái k i a n g u mất tu sĩ trang diện này đồng dạng q u ý dị ngay từ đầu chỉ có bảy tên đồ đần thế nhưng là đã trải qua vừa rồi sau một trận đại chiến đồ đần số lượng đã biến thành mười bảy cái hơn nữa những thứ này đồ đần lại còn từng cái tay cầm tay từng cái miệng bên trong nói xong trong tô n g môn nhất không làm người biết bí mật nghe người chung quanh mỹ mắt không ngừng mà nhảy bọn hắn không muốn biết nhiều như vậy biết đến càng nhiều càng nguy hiểm vạn nhất có một ngày nói mớ nói ra cái kia cách cái chết cũng không xa đồng thời bọn hắn cũng không dám đối với những kẻ ngu kia độc thủ nói ra vậy liền coi là giết hại đồng môn hiện trường còn có chín cá nhân thành thật nhất chín người vây tại một chỗ đứng tại truyền tống đại trận tích ngoài rịa bởi vì bọn hắn đều có chung một cái đặc điểm đó chính là bọn họ tu vi đều như thế cùng là khai mạch cảnh đại viên mãn lúc này chín người này cùng chung trí hướng nước mắt cái mùi k h ô n g chế không nổi chạy xuống trời có mắt rồi phía trước chỉ có một cái khai mạch cảnh đại viên mãn nhưng bây giờ ước chừng nhiều tám tên ngay tại vừa rồi b ọ trọng trọng trọng lại lại càng càng chúng đệ tử dưới chân truyền thống đại trận bỗng nhiên phát ra một hồi run r à y có đệ tử vui đến phát khóc lương truyền thống đại trận cuối cùng bắt đầu khởi động mau để cho ta rời đi cái địa phương quỷ quái này a cảm ơn trời đất đi nhanh lên đi bí cảnh này ta cũng không tới nữa truyền t ố n g đại trận kéo dài oanh minh t r u n g quanh đã là một mảnh tràn đầy sương ngủ giữa không trung đại ô quy hư ảnh hình như có cảm giác dùng ánh mắt cho cự thần một cái cảnh cáo cự thần thân hình run lên chậm rãi thả ra trong tay bữa một lát sau đại ô quy thân ảnh biến mất không thấy m ặ c mặc tiểu sư muội cảm thấy chính mình còn có đi đồ vật một lần nữa bị tìm trở về truyền thống đại trận rung động càng ngày càng mạnh liệt mấy trăm tên tu sĩ đã sớm toàn bộ đem linh thể của mình thu hồi không người nào dám nói nhiều tối đa cũng chính là nhìn một chút trong góc kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn đã không có tranh đấu chi tâm muốn đ ộ n thủ ra ngoài không muộn đến lúc đó tin tưởng không có ai sẽ dễ dàng bung tha kim tiểu xuyên bọn hắn dù sao trên thân bảo vật nhiều như vậy liền xem như vào thần cảnh cũng biết đỏ m ắ t ta tại truyền tống đại trận hoàn toàn biến mất một khắc này khôi lỗi lấy mình mất đi bóng dáng kim tiểu xuyên thần thức d o xét phát hiện kẻ này thế mà tự động tiến nhập trong chuẩn bị cho hắn chiếc nhẫn kia ầm ầm cực lớn rung động âm thanh truyền tống đại trận bắt đầu chậm rãi biến mất không thấy gì nữa mà trên bầu trời cự thần cuối cùng xem như thở dài mờ hơi nương vừa rồi đơn giản quá d ọ thần con rùa đen kia tại sao lại xuất hiện ở đây hắn chỉ là chư thần một nô bục nếu là chư thần ở đây. đương nhiên sẽ không sợ sệt nhưng hắn không được công lực của hắn còn không có mạnh như vậy nhất là hắn không mỏ ra cái kia đại ô quy trạng thái vạn nhất là trạng thái toàn thịnh chính mình căn bản không phải đối thủ thế nhưng là nhìn xem truyền thống đại trận tiêu thất hắn lại cảm thấy không cam tâm sau một lát hắn cuối cùng lần nữa vung lên búa lớn hướng truyền thống đại trận nơi biến mất đột nhiên đánh xuống cái này một búa vạch phá không gian bảy truyền thống trên đại trận hết thể mọi người toàn bộ đều lâm vào trong mê n g ễ n bọn hắn phía trước đã trải qua lúc này cũng không lo lắng đợi đến lại mở to mắt bọn hắn sẽ xuất hiện tại hồ nước trung ương khi đó có tông chủ tại bọn hắn đem bình yên vô sự kim tiểu xuyên cũng cảm thấy mình tại trong thời không xuyên thẳng qua ân hẳn là lập tức liền phải đến đến lúc đó trông thấy hải quan chủ cùng vần trung yến sau đó hẳn là lúc nào đem một cái khác khôi lỗi cho bọn hắn coi như giao nộp đ ầ u cùng l ắ m thì lại đem một chút có được công pháp cho bọn hắn cũng là phải nhưng vào lúc này toàn bộ truyền t ố n g trên đại trận đ ỗ n g nhiên chính là một hồi càng thêm kịch liệt ba đ ộ n cùng lúc đó một tia sáng cũng tại bọn hắn trước mắt xuất hiện không đợi q u a n minh trở nên l o á n mắt dưới chân truyền t ố n g đại trận thế mà bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh a tất cả mọi người đều đồng thời la hoảng lên truyền tống đại trận nếu làm hư bọn hắn lại sẽ bị truyền tống đến nơi nào bảy bí cảnh bên ngoài tất cả tông chủ và trưởng lão đều đang đợi lấy các đệ tử quay về bây giờ trong hồ kia hương đột nhiên một cỗ khí lưu nóng này tê có biến truyền tống đại trận dị thường giờ khắc này những thứ này vào thần cảnh cao thủ toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm vốn nên là xuất hiện truyền tống đại trận chỗ một lát sau liền tại bọn hắn ánh mắt của những người này chăm chú bảnh trong hồ nước ở giữa đột nhiên nổ tung một đạo vô cùng thô to của nước từ dưới mặt nước phóng lên trời khoảng chừng cao năm mươi triệu mà tại cái này cực lớn trong con nước còn truyền đến một mảnh tiếng thét chói hai chương bảy trăm m ư ơ i cùng chung địch nhân chương bảy trăm m ư ơ i cùng chung địch nhân ba triệu bàn giao hồ nước bên m ờ tại trong một đám vào thần cảnh ánh mắt khiếp sợ bên dưới hồ nước sông thẳng một đạo thô to của nước trong cột nước ở giữa không chỉ có thể nhìn thấy một chút tu sĩ thân ảnh còn có thể nghe được bọn hắn đang phát ra kêu thảm lần này những tông chủ này nhóm liền toàn bộ đ ề u động cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua chuyện quỷ dị như vậy vì sao dưới mặt nước sẽ lao ra nhiều người như vậy đâu hơn nữa còn bị thủy cuốn cao như thế dưới mắt cũng đã vượt qua bảy tám mươi triệu rơi xuống sẽ không ngã chết đi đương nhiên cũng có đầu chuyển nhanh người đây chẳng lẽ là chúng ta những đệ tử kia a nói vậy những người kia không phải là tại truyền thống trên đại trận sao nhưng vẫn nhất truyền thống đại trận hằng đâu lại vẫn nhất cái kia truyền thống đại trận bản thân liền là lợi dụng dưới nước không gian đâu phía trước có trận pháp che đậy đại gia không có cảm giác nếu là cái này che đậy không có người đừng nói thật sự có khả năng bằng không sẽ không như thế xảo chính là hôm nay còn tại nên xuất hiện truyền thống đại trận chỗ phát sinh loại biến cố này đạo kia của nước đang hướng phá trăm triệu độ cao sau cuối cùng đã mất đi lực đạo trong c u ộ nước vượt qua bốn trăm tên các tông môn đệ tử tiếp tục kêu thảm từ trên không trung ngã xuống không phải là không có người nghĩ đạp vào phi kiếm thoát đi ra ngoài nhưng là bọn họ căn bản sẽ làm không đến a kể từ dưới chân truyền t ố n g đại trận tiêu thất trong n y mắt liền diễn biến thành bộ dáng này lại thêm mỗi người bọn họ đầu góc cũng là mơ mơ hồ hồ muốn lấy ra phi kiếm tới cũng không phải dễ dàng một sự kiện a hải u gào thảo tới ngươi theo lần lượt từng thân ảnh rơi xuống đủ loại tiếng mắng chửi một mạch bành trước hết nhất rơi vào nước hồ tông môn đệ tử tại quan tính phía dưới chìm vào trong nước khoảng chừng mười triệu vừa định bơi lên tới ngay sau đó đằng sau lúc bốt lần lượt từng thân ảnh nện xuống tới đem hắn một lần nữa đập trở về trong nước c ước chừng dùng nửa nén hương thời gian tất cả đệ tử mới một lần nữa nổi lên mặt nước bên trong nhiều người như vậy cũng vẹn vẹn có hai người không có rơi xuống nước một đạo mập mạp thân ảnh tại mặt nước cao bảy tám triệu c h ỗ xoay quanh s ở nhị thập tứ đang tìm kiếm tiểu xuyên sư đệ cùng tiểu sư mội một bên khác một đạo váy trắng thân ảnh chính là mã tuyết lúc này bên người nàng không có bước tuyết đi ra bí cảnh hết thể đều phải điệu thấp dưới chân nàng l a động quét liếc chung q a n h nhẹ nhàng bay về phía bên, mờ, rơi vào đại canh vương phi thuyền bên cạnh những tông môn kia tông chủ và trưởng lão lúc này mới trợn tỉnh lộ thật sự chính là tông môn của mình các đệ tử trở về nhưng bọn hắn không có tự thân lên phía trước cứu những đệ tử kia cũng đã là khải linh cảnh nếu là còn có thể loại tình huống này bị thủy cho chết đối vậy cũng không cần lại lần nữa điểm nuôi dưỡng lâm t h ạ c h cùng hạc thanh minh nhìn xem trước mắt đã là khải linh cảnh tám trọng mạng tuyết hai cặp con mắt là trà sát lại xoa đơn giản không thể tin được hết t hệ thời gian mười lăm ngày mạng tuyết từ khải linh cảnh ba trọng tấn thăng đến tám trọng bình quân ba ngày tăng lên một trọng cảnh giới nàng là làm sao làm được hãng gật gật tốt, tốt, đương nhiên cao hứng mạng tuyết thế nhưng là thứ nhất đi tới người bên bờ hơn nữa tất cả mọi người thấy được cô gái này đệ tử lúc tới nhưng vô dụng phi kiếm điều này nói rõ cái gì tính cả hắn người tông chủ này trên mặt cũng có hảo con nha lâm trạch bên cạnh hải vô tịu đã thấy sở nhị thập tứ thân ảnh còn ở chỗ này bay tới bay lui vân trung yến cười lên sư phụ xem ra kim tiểu xuyên bọn hắn không có việc gì bằng không hai mươi bốn đã sớm nên bay trở về hải vô t i ể u đồng dạng có nụ cười hiện ra nhưng vẫn là muốn tận mắt nhìn thấy m ặ c m ặ c cùng kim tiểu xuyên bình yên vô sự trở lại bên bờ hắn mới có thể chân chính yên tâm thời gian không dài s ở nhị thập tứ ở trong nước đầu tiên là tìm được m ặ c m ặ c một cái liền t ú n trong tay vây quanh những cái kia trong nước bóng người chuyển hai vòng mới nhìn đến ở trong nước dãy rủa kim tiểu xuyên một cái liền tóm lấy cổ áo lôi dậy uy ngươi bóp lấy cổ ta kim tiểu xuyên cảm thấy có chút không thờ nổi may ở chỗ này khoảng cách bên bờ rất gần sở nhị thập tứ trực tiếp liền rơi vào bên cạnh hải vô tiểu hải vô tiểu cười ha ha vô sở nhị thập tứ bả vai không tệ không tệ còn sống trở về liền tốt tiến nhi ngươi mang mặc mặc nhanh đi thay y phục váy vân trung yến trong lòng tảng đá cũng triệt để bông ra lôi kéo mặc mặc đi phi thuyền gian phòng đi đổi sạch sẽ y phục kim tiểu xuyên không có trực tiếp đi thay y phục váy mà là đến gần hải vô tiểu hạ giọng hải quan chủ chúng ta chờ một lúc có thể đơn độc trở về sao hải vô tiểu không có lý giải đơn độc trở về nhưng chúng ta cũng không có phi thuyền như thế nào trở về a ngươi nói là chúng ta cướp phi thuyền chính mình trở về để cho mấy cái tia tông môn đ ạ p phi kiếm trở lại đô thành ta nói tiểu tử ngươi lòng can đảm còn lớn hơn ta đây đều là cái nào cùng cái nào nha kim tiểu xuyên nhanh chóng giải thích nói q u o n chủ ta không phải là ý tứ này ta nói là phi thuyền để cho bọn hắn ngồi chúng ta lặng lẽ chạy trở về hải vô tiểu con mắt chừng một cái dựa vào cái gì chúng ta linh thạch đều s â m giao kim tiểu xuyên phiền muộn ta đây không phải sợ những tông môn khác đệ tử đến tìm chúng ta phiền p h ư c sao hải vô tiểu dâu đỏ dài nổ lên bọn hàn g á m ta dù sao cũng là đại canh vương triều chiến lược trước ba kim tiểu xuyên bó tay rồi tính toán phó thác cho trời a ngươi còn chiến lược trước ba ta xem chỉ nói hiện trường những thứ này vào thần cảnh ngươi cũng sắp xếp không đến trước ba dù sao trên mặt nổi chỉ vào thần cảnh tám trọng liền có ba cái kim tiểu xuyên nói một tiếng cùng sở nhị thập tứ đi thay y phục váy hải vô t i ể u không cùng lấy đi hắn muốn ở chỗ này xem náo nhiệt ha ha lần này b í cảnh tổn thất bậy thành nửa đệ tử mà đại biểu bản lòng quan ba người toàn bộ đều bình yên vô sự trăm phần trăm tỷ lệ sống sót liền hỏi ai có thể so hắn muốn nhìn phía trước những cái kia hướng hắn phun nước miếng đám ra hỏa chờ một lúc biểu tình trên mặt sẽ như thế nào đặc sắc trong hiện trường trên mặt nước cuối cùng khôi phục bình tĩnh lần lượt từng thân ảnh bắt đầu đạp phi kiếm ước n h ẹ t bay trở về bên bờ chuyện thứ nhất chính là đối nhà mình tông chủ sau khi hành lễ đi thay ý phục váy những cái kia trong lòng hiếu kỳ tông chủ, cũng không tốt trực tiếp liền hỏi đến tột cùng là gì tình huống còn phải đợi đến những đệ tử này thay giặt sau đó mới có thể hỏi tin tưởng thế nhưng là nhìn tới nhìn lui trên mặt nước còn có một vài người thế mà không đạp kiếm phi hành hơn nữa dùng hai tay cố hết sức bơi lội ân chuyện gì xảy ra người khác đều bay trở về vì sao bọn hắn muốn bơi về tới chờ những cái kia bơi lội người cách bên bờ hơi có chút tới gần những thứ này vào thần cảnh mới chú ý hải không đúng làm sao còn có khai mạch cảnh đệ từ đâu bọn hắn là thế nào tiến vào bí cảnh trong đó có mấy cái tông chủ còn nhận ra những cái kia đang bơi lội người trong thế mà bao quát đệ tử đắc ý của mình lập tức toàn thân cảm thấy một hồi sợ hãi tình huống không đúng nha ta đệ tử này rõ ràng là khải linh cảnh c h í n h trọng như thế nào mười mấy ngày đi qua khôi phục thành khai mạch cảnh đại viên mãn cũng không lo được rất nhiều các tông môn đi theo mà đến dung tinh cảnh chiến trọng các trường lão trong ạ i nhận õ đệ tử của mình sau. Từng cái phi thân lên, đem đang bơi lội đệ tử Từng thân tử, trục t của cái sau. mình lên, phi bơi lội r tay, trực tiếp liền bay trở bay riêng liền p về hồ ầ n mình phi thuyền. Bọn hắn nhất định phải biết rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái này cũng Trong gì phi phải chưa hết. h biết Cái tuột xảy rõ, ra. nước còn có hơn mười cái tu sĩ chỉ là ở trên mặt nước bay nhảy liền hướng về bên bờ bơi lội cũng không biết các tông môn trưởng lão dứt khoát trực tiếp dậm chân phi hành m à đi có chút dài tại nhận ra những cái kia đang tại trong nước bay nhảy người trong có tông môn của mình đệ tử thời điểm vẫn là thứ trong lúc nhất thời liền đem bọn hắn vớt lên tới trong đó một cái đại trưởng lão vừa mới vớt lên tới một cái đệ tử cũng cảm giác được sự t ì n h q u ỷ dị đệ tử kia vậy mà tại trong ngực của hắn hhhh cười lên đại trưởng lão tiểu lao bà ta thích c ợ mờ nờ đại trưởng lão này thân thể chính là run một cái hơi kém lại đem đệ tử ném ra một bên khác đúc kiếm tông đại trưởng lão vất lên chính mình một cái đệ tử lại vất lên một cái đệ tử lại vất lên một cái đệ tử khá lắm chỉ đúc kiếm tông đồ đần liền có bốn cái làm cho đại trưởng lão thủ đều không đủ dùng đang tại đại trưởng lão tức giận muốn hoàn toàn tìm hiểu tình hình thời điểm trong tay hắn một cái đệ tử đột nhiên mở miệng ha ha ha, ha nói cho ngươi một cái bí mật phó tông chủ tiểu lao bà cùng đại trưởng lão hhhhh Cơ mờ nở, chuyện mờ mật nở, như vậy, giữ tại bí sao lúc ạ i tiếp chuyển trực bóc chết chờ đâu, này, Vấn vẫn ra? đề đệ là, là là l tử một lúc lại ạ giết chết. v này nhất tông nên cho phó chủ biết, để lại l m cái nước, cũng có cũng phục Chỉ có lại người. khôi điều, loại gì? Trong không bình tĩnh. tính Bên an n hồ bờ, à n h ấ tất định này, thời. là Lúc tạm t cả trở về tông môn đệ tử đã đổi s o n g áo b à o đang tụ tập tại tông môn tông chủ hoặc phó tông chủ gian phòng đ ê m nửa tháng này chuyện xảy ra từng cái nói tới ước chừng sau hai canh giờ bích n m tông tông chủ nhạc cựu giang trong gian phòng nhưng ạ mà bằng vào truyền thừa trộm thuật tay của người kế bút kém nhất dứt bỏ những cái kêu hoàng thất phi từ quần lót không nói tối thiểu nhất cũng là một chút đại tông môn công pháp hoặc linh khí đang ăn dược những vật này bất luận một loại nào xuất hiện ở thành phố tràng đủ để gây nên manh động hoặc đổi một câu nói dĩ vãng mỗi một lần bí cảnh tâm bạo pham la tìm được một cái dạng này bảo dương liền xem như thu hoạch tràn đầy thế nhưng là nhạc cựu giang nghe được cái gì lần này tối thiểu nhất cũng có vượt qua một ngàn con dạng này bảo dương bị mang ra bí cảnh đương nhiên hắn sống sót những đệ tử này cũng tương tự mang về mấy chục con bảo dương nhìn các đệ tử trên mặt dáng vẻ hưng phấn là hắn biết những thứ này trong hòn g đ á o tất nhiên có giá trị không nhỏ từ trên góc độ này nói lần này bọn hắn bích nham tông kiếm lời thế nhưng là để cho hắn mười phần khó chịu là không chỉ có là bọn hắn những thứ khác những tông n ô n kia lấy được bảo vật tựa hồ không thể so với bọn hắn ít hơn một chút như vậy nhạc cựu giang bình phục tâm tình một cái hảo các ngươi cũng là tông môn người có công ta sẽ dựa theo phía trước đáp ứng cho các ngươi tài nguyên tốt hơn cùng đãi ngộ thế nhưng là các ngươi mới vừa nói lần này thu hoạch lớn nhất là b à n l o n g quan chương bảy trăm m ư ơ i một hải không có rượu mơ hồ chương bảy trăm m ư ơ i một hải không có rượu mơ hồ ba chiếc phi thuyền trên đương nhiên không chỉ bích nham tông người đang nói trong bí cảnh đủ loại kinh nghiệm những tông môn khác cũng giống như vậy đan dương tông lâm trạch gian phòng xem như vào thần cảnh tông chủ lâm trạch phân phối đến gian phòng đương nhiên rất lớn chỉ là lúc này trước mặt hắn chỉ còn lại mười sáu tên đệ tử nửa tháng trước thế nhưng là khoảng chừng một trăm tên tông môn tinh anh bất quá lâm trạch cùng hạt thanh minh lúc này chú ý điểm cũng không tại chết bao nhiêu đệ tử trong c h u y ệ n này hai người bọn họ nghe những đệ tử này đem trong bí cảnh kinh nghiệm các kẻ nói ra hai người trên mặt cũng là đủ loại màu sắc cùng biểu lộ chuyển đổi rất lâu sau đó lâm trạch nhìn về phía mạng tuyết n g ư ờ i lấy được là một loại đặc thù huyền thừa. thừa có thể hay không lần nữa truyền thụ cho những người khác mạng tuyết lắc đầu tông chủ loại này huyền thuộc về thần thức truyền thừa không cách nào lại lần nữa chuyển cho những người khác lâm trạch liền thở dài một hơi ân không thể liền không thể à chuyến này đối với ngươi mà nói cũng là lớn lao kỳ nộ mà liên tục đột phá năm trọng cảnh giới càng là chưa từng nghe thấy yên tâm chúng ta sau khi trở về tông môn hội đối với ngươi trọng điểm bồi dưỡng sở hữu tài nguyên cũng không phải nói đùa m ạ n tuyết mặt ngoài đáp dạ nhưng g n trong lòng thì không quan trọng dựa theo trong đầu cái kia linh hồn thuyết pháp nàng nhất định là muốn đạp vào vị trí cao hơn bây giờ đan dương tông cũng bất quá là nàng tạm thời nghỉ lại chi đ i ể lâm trạch lại nhìn về phía yến xuân thủy ngươi cũng rất tốt không chỉ có đột phá hai trọng tu vi hơn nửa còn được kiếm thuật truyền thừa vừa nói xong liền có một cái từ bí cảnh đi ra ngoài tam trọng đệ tử nói tông chủ y ế n sư đệ lấy được kiếm thuật vượt qua chúng ta tu luyện rất nhiều nếu là loại kiếm p h á p này có thể tại tông môn nhận được mở rộng vậy chúng ta đ a n dương tông thực lực tất nhiên sẽ trong siêu việt vương triều những thế lực lớn khác y ế n xuân thủy liếc mắt nhìn người nói chuyện không có lên tiếng hắn đương nhiên hiểu người này nói đến tội cùng là có ý tứ gì không phải liền là nghĩ lấy được kiếm phát sao đầu tiên ngươi cũng phải có loại kiêng ộ tính mới được lâm trạch vớt vớt râu rĩa gật đầu ân có đạo lý chuyện này chờ trở, trở lại tông môn sau lại cụ thể quyết định nghe các ngươi nói lần này hết thể tán tòa pho tượng bảy loại truyền thừa chúng ta đan dương tông độc chiếm hai hạng có thể nói là xuất tẫn danh tiếng a có thể thấy trước chúng ta tông môn muốn tại vương triều bên trong triệt để c ủ a thời một bên hạc thanh minh cũng cười nói vẫn là tông chủ lãnh đạo có phương pháp mới có loại thu h o ạ c h này theo ý ta có mạng thuyết mỹ thuật tăng thêm yến xuân thủy kiếm pháp mở rộng còn có trong tay chúng ta những cái kia bảo dương đừng nói tại đại canh vương triều liền xem như toàn bộ đông vực tương lai cũng có chúng ta đan dương tông một chỗ cắm rủi lâm trạch liền nguyện ý nghe lời này ha ha ha cười ha hà không tệ mục tiêu của chúng ta nhưng là toàn bộ đông đ ư c đúng các đệ tử. đem bảo dương toàn bộ cũng giao đi ra cái này thuộc về là tông môn tài sản yên tâm tông môn sẽ không bạc đãi các người hạt thanh minh trưởng lão chờ một lúc kiểm tra một chút đại gia giới chỉ vạn nhất không cẩn thận đã bỏ sót u cái gì liền nói không rõ những đệ tử này sớm biết lại là dạng này cũng không có kháng cự nhao nhao đem chính mình lấy được bảo dương toàn bộ đều lấy ra liền xem như lúc trước bởi vì mặt đất chấn động tìm được một chút phổ thông linh khí cũng lấy ra để bày tỏ chính mình không có tư tảng đối với tông môn trung thành lâm trạch đem tất cả bảo dương phất tay bỏ vào trong túi đ á n tiếc chúng ta tông môn và thế vừa mới đứng lên bí cảnh này liền đã giải tán về sau cũng sẽ không có cơ hội như vậy một cái đệ tử nói tông chủ tuy nói chúng ta thu hoạch khá lớn thế nhưng là tại bảy loại trong truyền thừa bàn lòng quan nhân độc chiếm bốn loại ngoài ra còn có biết nói chuyện khôi lỗi cùng khối lớn linh tinh chúng ta so sánh cùng nhau còn giống như hơi kém chút t h ô i cái từ này dùng hảo lâm trạch nghe cũng cảm thấy thoải mái bất quá cẩn thận nghĩ s a u liền lại không thoải mái ân chất pháp p h ù văn đan dược trộm thuật bốn loại truyền thừa đích xác mấy người nhất là đan dược truyền thừa chúng ta đan dương tông thế nhưng là lấy đan dược là tông cũng nên nghĩ biện pháp đem tới tay mới được tiến xuân t h ụ y cùng tân chính liếc nhau không nói gì từ đầu đến cuối tân chính cũng không có nói ra mặc mặc đưa cho chính mình đàn phương sự tỉnh h ạ c thanh minh nói tông chủ yên tâm cơ hội lúc nào cũng có hắn bàn lòng quan dù sao ít người phía trước cái kia hoa mai cốc cũng sẽ không cuối cùng che chở bọn hắn hải vô t i ể u cùng cắt thiên ông hai cái lao thất phu luôn có ngủ gật thời gian đến lúc đó lâm trạch khẽ gật đầu kỳ thực thu hoạch lần này trong lòng của hắn đã rất hài lòng thế nhưng là bàn lòng quan vật trong tay hắn càng ứa thế nhà làm sao bây giờ bảy lâm giang tông cung khăn đỏ gian phòng nàng thon dài đại bạch é lở chân tại trước mặt chúng đệ tử lúc cần lúc hiện những đệ tử này đã sớm giao ra chính mình chuyến này thu hoạch rất rõ ràng cung khăn đỏ không phải rất hài lòng a i cứ như vậy đi các ngươi cũng tận lực chỉ là không có nghĩ đến lần này thu hoạch lớn nhất lại là bàn long quan cùng đ à n dương tông chúng ta muốn cái biện pháp mới được bằng không vượt qua mấy năm chúng ta liền sẽ bị bọn hắn triệt để áp chế lại chúng đệ tử cùng kêu lên xưng là một hồi nhằm vào bàn long quan thảo luận lặng lẽ tiến hành tám vương t r i ề u đại viêm trên thuyền bay đúc kiếm tông tông chủ nhìn xem cửa ra vào mấy cái ngốc đi khoe miệng còn tại chảy nước miếng đệ tử l ự c chập trùng không chắc đơn giản quá khi dễ người chúng ta người tân tân khổ khổ tu luyện mấy chục năm bị bọn hắn cứ như vậy làm hỏng không được bút chứng này nhất định muốn tính toán đương nhiên cái này sổ sách nên xem như muốn tính toán thế nhưng là hắn chân chính ý nghĩ lại là khó mà nói đi ra bí cảnh như là đã sụp đổ tương lai liền sẽ không có đi vào tầm bảo cơ duyên vậy sẽ phải lần này đại gia làm ra bảo vật bên trên n g h ĩ biện pháp người bản lòng c ô n nhân đem chúng ta đệ tử giết thì giết ngu ngốc đem cái t i ê biết nói chuyện khối lỗi bồi thường cho chúng ta rất hợp lý a thực sự không được lại liên lụy một hai cái truyền thừa chúng ta cũng là có thể tiếp nhận hắn đã chuẩn bị xong chuẩn bị tâm lý lần này nhất định phải tìm hải vô t i ể u tính số sách hắn đã hỏi thăm rõ ràng ban long quan hết thể cũng không có bao nhiêu người hẳn là dễ khi dễ vô cùng cùng hắn ý nghĩ giống nhau như lúc chính là vương t r i ề u đại viêm chính dương tông tông chủ nếu là nói đến ai đệ tử ngu mất nhiều nhất vậy nhất định chính là hắn thời gian nửa tháng chính dương tông đệ tử hết thể choáng váng bảy cái cơ hội chiếm cứ tất cả đồ đần tổng số lượng một nửa hắn vừa trở về thời điểm đã gây nên thế lực khác trào phúng khẩu khí này căn bản liền không thể chịu đựng được đại nguyên vương triệu vạn nguyên tông tông chủ tâm tình không có chút nào tốt hơn hắn đi nơi nào tuy nói vạn nguyên tông đồ đần không có chính dương tông hơn thế nhưng là vạn nguyên tông khai mạch cảnh đại viên mãn nhiều n h a khoảng t r ừ n g bốn cái cái này mẹ nó nửa tháng trước đó bốn người này hai cái chín trọng một cái tám trọng một cái bảy trọng kết quả đây bị cái kia kim tiểu xuyên làm cho trở thành bộ dáng này mấu chốt là ngay cả tông chủ bản thân cũng không rõ ràng cảnh giới này rơi xuống sau đó còn có thể hay không lần nữa đạp vào trích tinh đài vạn nhất không thể lần nữa ngưng tụ ra linh thể mấy cái này đệ tử tinh anh chẳng phải là về sau chỉ có canh cổng làm việc v t phần không được khẩu khí này nhất thiết phải ra cơ hội tại cùng trong lúc nhất thời ba cái vương triều tất cả tông môn đều đem mục tiêu tỏa định gắt gao bàn long quan nhất thiết phải trả giá đắt muốn không trả giá đắt cũng được đem kim tiểu xuyên bọn hắn theo trong bí cảnh lấy được khối lỗi đa n lô t r ộ n thuật cùng trận pháp truyền thừa giao ra không có vấn đề chứ nếu không chúng ta liền không chết không thôi so sánh với những tông môn này tại thương lượng sự t ì n h kỳ thực còn có một người càng thêm hoảng hốt hại vô tịu hán tử vừa mới bắt đầu, đầu chính là mậu theo kim tiểu xuyên đem ngắn n g u ồ n bí cảnh hành trình từng kiện sự t ì n h sau khi nói ra đầu của hắn lại càng tới càng động kim tiểu xuyên tại cùng sở nhị thập tứ cùng m ặ t m ặ t sau khi thương lượng vẫn là không có dự định giấu giếm hải vô t i ể u dù sao bây giờ tình thế quá mức hiểm ác bọn hắn còn phải dựa vào lấy hải vô t i ể u để ngăn cản ngoại l ự đâu bọn hắn phỏng đoán ngược lại bàn long quân cũng sẽ không đem tất cả bảo vật toàn bộ đều biến thành của mình cũng nên cho bọn hắn lưu lại một nửa mới được theo kim tiểu xuyên mở miệng ngay từ đầu bọn hắn tại bí cảnh cứu đại canh hoàng gia tự đệ hải vô tửu nghe đến đó còn có chút q u n trách không có nhiều cùng những người kia tìm lấy chút chỗ tốt. về sau kim tiểu xuyên tại bích nham tông cùng đ ú c kiếm tông trong tay đoạt được linh tinh hải vô t i ể u cũng biểu hiện không quan trọng không phải liền là tranh đoạt vài thứ sao rất bình thường làm ra ba cái đồ đần tới cũng không quan hệ về sau hải vô t i ể u trên mặt liền dần dần không che giấu được hoảng sợ cái gì thông thường khôi lỗi có thể tương đương với khải linh cảnh đại viên mãn cái đồ chơi này hoàn toàn nghiền ép lâm giang tông cơ quan thú á chẳng lẽ ta bản lòng quan muốn cuộc h ờ i sau khi nghe được tới còn có, có thể nói chuyện khôi lỗi còn có thể chính mình bổ sung năng lượng thảo đây vẫn là khôi lỗi sao hải vô tiểu liếc mắt nhìn vân trung yến phát hiện vân trung yến ánh mắt so với hắn còn muốn mơ hồ lại đến về sau sở nhị thập tứ trận pháp truyền thừa mặc mặc tiểu cô nương đan dược truyền thừa kim tiểu xuyên lấy tới một cái quỷ dị p h ù văn khôi lỗi trong tay một bản trộm thuật truyền thừa mặt khác còn giết chết lôi hỏa đường truyền thừa người làm đến một cái màu đỏ đại đao tại kiếm pháp truyền thừa địa lấy được một thanh huyết nguyệt trường kiếm cuối cùng tại mấy trăm người trong lê công lộng ngốc mười mấy cái làm rơi cảnh giới tám chín cái hải vô tiểu bờ môi cùng bị mắt liền cùng lúc không bị khống chế run dậy không tệ hạ tự xưng là chiến lược đại canh trước ba nhưng vấn đề là lần này kim tiểu xuyên ba người bọn hắn hải tử làm ra đi ra ngoài sự tỉnh có chút thoát ly trưởng k h ố n g a cơ hồ đem tam đại vương triều tiến vào bí cảnh tất cả tông môn đưa hết cho t r e o chọc còn đem hơn phân nửa chỗ tốt bỏ vào trong túi đừng nói là những tông môn khác liền xem như chính mình nghe xong kim tiểu xuyên trong tay bọn họ những bảo vật này có thể nhịn được không động thủ sao đúng đều nhanh quên kim tiểu xuyên trong tay bọn họ còn có một đống lớn bảo dương cụ thể cũng không có kiểm kê bởi vì những thứ này bảo dương là hơn năm mươi tên các tông môn đệ tử bị khôi lỗi chém giết sau sở nhị thập tứ đoạt lại h ế n nhi ngươi nghe rõ ràng sao sư sư phụ ta giống như không có hiểu tê kỳ thực ta cũng không hiểu nhiều chỉ là cảm giác giống như có thai hỏa muốn tới kim tiểu xuyên còn trông cậy vào cái này chiến lược trước ba q u á n chủ tới bảo vệ chính mình đâu q u á n chủ ngươi bây giờ cần phải xem một chút chúng ta một lần này thu hoạch vân sư tỉ hoặc là ngươi tới kiểm kê một chút chúng ta sư minh mội cũng không muốn lưu thêm chỉ cần chút đơn giản thực dụng liền tốt m ặ c m ặ c gật đầu nói đúng vân sư tỉ ta còn chuyên môn chuẩn bị cho ngươi thật nhiều xinh đẹp đồ trang sức đâu hải vô tiểu ra mặt khẽ run dày lập tức ngăn lại không cần các ngươi tuyệt đối đừng lấy ra không lấy ra ta coi như không biết ngươi phải lấy ra ta sợ lời nói đều không nói xong bên ngoài liền truyền đến hứa cung phụng âm thanh hải quán chủ ngươi trước tiên đi ra nói chuyện hải vô tử biết phiền phức rốt cuộc đã đến t r ư ơ n g bảy trăm mười hai bàn long quan nhất thiết phải bồi thường t r ư ơ n g bảy trăm mười hai bàn long quan nhất thiết phải bồi thường hải vô tử nghe xong hứa cung phụng ở bên ngoài gọi liền biết phiền phức muốn tới cho vân trung yến cùng kim tiểu xuyên mấy người nháy mắt để cho bọn hắn ở đây tiếp tục chờ chính mình ra ngoài phòng hải vô tử mới ra ngoài mặc mặc tiểu sư mọi liền lấy ra một cái tinh xảo cái dương tới vân sư tỷ đây là ta chuyên môn chọn cho ngươi sinh n g không trong dương toàn bộ đều là mặc m ạ c chọn lựa cho vân trung yến đồ trang sức hết thệ có mười mấy bộ vân trung yến cũng chỉ là liếc mắt nhìn ta muốn những thứ này để làm gì ngày thường đánh nhau cũng không dùng được mặc m ạ c chính ngươi giữ lại liền tốt nên lưu mặc m ạ c đã sớm lưu tốt lập tức hay là đem những thứ này cướp ép kín đáo đưa cho vân trung yến nữ h à i tử không có mấy cái không thích xinh đẹp đồ trang sức cho dù như vân trung yến dạng này cũng không ngoại lệ sở dĩ không h a n g hài lắm hoàn toàn là mới vừa rồi bị kim tiểu xuyên bọn hắn nói tới nội dung làm cho sợ hãi ai ta có thể nghĩ đến các ngươi tại bí cảnh tất nhiên sẽ không lỗ thế nhưng là không nghĩ tới các ngươi làm nhiều như vậy sự tình kim tiểu xuyên vỗ ngực một cái thân vân sư tỷ ngươi yên tâm trong bí cảnh ta cũng nghe được phía trước các ngươi tiến vào bí cảnh một lần kia hao tổn chính là đan dương tông bích nham tông lâm giang tông cùng đô thành thế ra liên thủ làm đáng tiếc lần này ta không có đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết bất quá chúng ta sau khi trở về còn có cơ hội vẫn t r u n g yến lường hắn một cái ngươi là thực sự nghe không ra lời hay là cố ý nếu như các ngươi cùng những tông môn khác tu sĩ m ộ dạng lộng mấy cái bảo dương đi ra ta cũng sẽ không lo lắng thế nhưng là ta nghe các ngươi nói gần nói xa bí cảnh trong truyền thừa bảo vật hơn phân nửa đều rơi vào trong tay các n g ư ờ i ngươi nghĩ những người khác như thế nào sẽ bỏ qua chúng ta kim tiểu xuyên kinh ngạc cái này ta tự nhiên cũng nghĩ qua nhưng chúng ta hải quán chủ không phải chiến lược trước ba sao chắc hẳn lão nhân ra ông ta sẽ không sợ sệt vân trung yến lại quét kim tiểu xuyên một mắt hải quán chủ không sợ nàng đối với sư phụ của mình lại biết rất nhiều ngoài miệng nói chiến lược trước ba không sợ nhưng mới rồi toàn thân run run bộ dáng rất khó nói hắn bây giờ không sợ nha kim tiểu xuyên hòa hoan không khí vân sư tỷ có muốn nhìn một chút hay không chúng ta lấy được bảo vật đáng tiếc gian phòng kia hơi nhỏ vân trung yến lần nữa ngăn lại không cần tuyệt đối đừng lấy ra nói không chừng lúc nào chúng ta liền nên trốn chờ có mệnh trở lại đô thành nhìn thấy các quán chủ chúng ta lại nhìn cũng không mượn mặc mặc một bên nhẹ giọng lầm bầm cái này một số người rất lợi hại sao không biết so ta lão ba như thế nào vân trung yến đột nhiên cảm giác trước mắt có ánh sáng đúng thế chúng ta bàn lòng quan thực lực không đủ nhưng nếu là tăng thêm hoa m a i cóc đâu chỉ là nhưng lại không biết lúc nào mới có thể liên hệ với mặt thanh ngữ cóc chủ những tông môn này có thể hay không cho bọn hắn chạy ra thời gian lâu như vậy tới bên ngoài phòng hải vô tịu vừa mới đi ra chỉ thấy hứa cung phụng trên mặt một tia tươi c ư ờ i quái dị hải quán chủ chúc mừng chúc mừng chúc mừng cái gì ngươi đừng nói chuyện có đầu không đôi ha ha hiếm thấy ngươi hải quán chủ còn có thể bình tĩnh như vậy lại là vượt qua dự liệu của ta ta còn tưởng rằng lúc này ngươi sẽ khẩn trương không biết làm sao hải vô tịu i giả vờ gì cũng không biết ta tại sao lại khẩn trương chúng ta ngược lại không phải cũng nên trở về sao hứa cung phụng con mắt một mực quan sát đến hải vô tịu i chật chật kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc tiểu cô nương đó là một cái lợi hạ nha bảy loại truyền thựa lại có thể đem tới tay bốn cái c ò nói c k a tay. cái chuyện, chiến Chật biết nói chuyện, biết chiến đấu khôi lỗi nơi gì chật, sát cho chúng ta đấu đích triều run xong quay người muốn đi gấp vội vàng bị hải vô tịu i một phát bắt được đường nha tốt xấu hai ta cũng coi như quan hệ không tệ ngươi cần phải cho ta làm chủ ngươi cái này chiến lược trước ba cần ta tới làm chủ chê cười hải vô t i ể u mặt cũng không đỏ ta chiến lược trước ba cũng không bằng n g ư ờ i cái bài danh này đệ nhất nha n g ư ờ i tốt xấu lần này đứng tại ta một bên hứa c u n g phụng lúc này mới thu hồi bước ra chân hai người trực tiếp ngồi ở trên ghế bên cạnh không thể không nói kim tiểu xuyên ba người bọn hắn cũng quá mức m ị tiên bất quá cũng bởi vì d ạ n g này đắc tội không ít người chắc hẳn những tên kia sẽ không từ bỏ ý đồ hải vô t i ể u tự mình cho hứa c u n g phụng châm trả phía trước đại gia thương lượng chuyện vẫn là ngươi phép bản đệ tử sau khi trở về đại gia ai cũng không tìm ai phiến p h ư c đúng không h ứ a c u n g phụng xem xét hắn một mắt sự tình là không tệ nhưng mà ai biết kim tiểu xuyên bọn hắn như thế có thể dạy vào đâu tại trước mặt lợi ích lớn như vậy những cái kia hứa hẹn tính là cái gì chứ nha đừng nói người khác ngay cả ta đều nghĩ ra tay với các ngươi h ả i vô tịu i sợ hết hồn ngươi đ ừ n g nha kỳ thực ta đến bây giờ cũng không biết kim tiểu xuyên đến cùng cầm trở về chút gì liền một cái linh thạch cũng không có nhìn thấy h ứ a c u n g phụng nghiền ngẫm nhìn h ắ n một mắt ngươi là không dám nhìn a ngươi yên tâm ta cũng sẽ không ra tay với ngươi vạn nhất bị mặt thanh ngữ biết ta cũng không muốn gây phiền t o á i bảo vật tuy tốt đoán chừng đối với ta bản thân mà nói cũng không k hải ô n cần như g thiết hiểm h mạo vậy. vô tiểu liền nhớ lại một sự kiện tới đúng trước đây hoàng đế lao hắn từng nói qua nếu là kim tiểu xuyên bình an trở về sẽ cho hắn một hồi tạo hóa hơn nữa ta nghe nói tại trong bí cảnh kim tiểu xuyên còn từng đã cứu các ngươi hoàng gia từ đệ tính mệnh thứ nơi này phương diện tới nói chúng ta chắc cũng là một nhóm a hứa c u n g phụng cũng là b u ồ n c ư ờ i hiện tại hắn tính toán đã nhìn ra hải vô tiểu chỗ nào là không sợ đã là sợ không được hay muốn ta nói bây giờ còn chỉ có một cái biện pháp ngươi đừng chậm chậm từ từ mau nói để cho hoa mai cốc mặc thanh n ữ cốc chủ dẫn người tới hoặc là các ngươi liền thứ trong lúc nhất thời chạy trốn tới hoa mai cốc đi nói không chừng mới có thể an toàn hải vô t i ể u chân mày n h u chặt chạy trốn tới hoa mai cốc một phương diện hắn không biết thứ hai bàn lòng quan để ở nhà những đệ tử kia phải nên làm như thế nào lúc này phong vũ các tôn quản sự cầm trong tay tiểu hắc bản đi tới cũng không k h á c h k h í lại càng không bận tâm đối mặt hai cái vào thần cảnh cao thủ trực tiếp liền kéo qua một cái ghế ngồi xuống mở ra quyển vợ nhỏ hải quán chủ lần này các ngươi bàn lòng quan thu hoạch rất nhiều nhất xin hỏi bước kế tiếp có cái gì an bài thảo hải vô t i ể u muốn đem tôn quản sự đạp xuống phi thuyền đương nhiên nếu như đối phương không phải phong vũ các người nói không chừng hắn liền đã làm như vậy phong vũ các người hắn cũng không dám treo chọc thế nhưng là đầu góc hắn đột nhiên linh quang nói lên trở nên thông minh lên tôn quản sự nghe nói các ngươi phong vũ các người là sẽ tiếp nhận thư tín truyền t ố n g đúng không tôn quản sự để bút xuống đó là tự nhiên chúng ta chính là dựa vào bàn đứng tin tức cùng truyền lại tin tức ăn cơm phương diện này không ai bằng tốt lắm ta bây giờ có một phong thư không biết các ngươi có thể hay không tiến đưa c á i này lại khắc khí chúng ta phong vũ các có chuyên môn thông tin linh khí tốc độ kia rất nhanh nhưng mà muốn cho linh thạch hải vô t i ể u liếc mắt nhìn bên cạnh hứa c u n g phụng tiếp tục nói hảo linh thạch không là vấn đề ta cần hướng về hoa mai cốc tiễn đưa một tin tức không có vấn đề à. hứa c u n g phụng cũng nhìn xem tôn quản sự nhưng tôn quản sự lại do dự cái này linh thạch cần rất nhiều lại nói chúng ta không phải lập tức liền muốn trở về đô thành sao nói đi bao nhiêu linh thạch ta để cho kim tiểu xuyên đến cho tiền tôn quản sự nghe xong kim tiểu xuyên xuất tiền mặt mũi này liền kéo xuống lấy kim tiểu xuyên l à người có thể ra mấy cái linh thạch đúng vào lúc này phân p h ậ chiếc này phi thuyền liền lên tới một đám người cùng nhau hướng bọn họ đi tới hải vô t i ể u nhìn sang khá lắm chính là vương t r i ề u đại viên cùng đại nguyên vương t r i ề u một đám tông chủ phó tông chủ mang theo trưởng lao và đã thay s o n g xiêm áo các đệ tử tới xem xét địa bộ này chính là đến gây chuyện ha ha hải q u a n chủ không nghĩ tới ngươi còn cố ý uống t r à nói đi tông môn ta đệ tử bị kim tiểu xuyên lộng ngu sự tình phải làm thế nào giải quyết đúng còn có ta vài tên đệ tử ngươi xem một chút vốn là khải linh cảnh chính trọng bây giờ là khai mạch cảnh đại viên mãn các ngươi muốn làm sao bồi thường hải vô tịu nhìn lại quả nhiên vài tên khai mạch cảnh đại viên mãn đang tại che mặt t ú t thít cũng không bên i phải ế t mắt, thật nước không. có Có mở đầu, phía hay vậy sau đầu, l á ngoài c ũ n liền tiếp đối.、Một、cái hai cái, Một t n lên án bản lòng quan bộ đều đệ là tử, t ạ trong bí cảnh như thế nào cảnh như bí động i hại ngoài hám những khác môn tông Bên tử. đệ đ tĩnh càng lúc càng lớn vân trung yến cũng quay người đi ra chỉ có kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặt trốn ở cửa gian phòng sau không dám thò đầu ra lỗ hai lại dán tại môn thượng nghe t h a n h â m bên ngoài bọn hắn n ó n g t r o n g hải vô tịu i có thể ngạnh khí chút ba khi đem cái này một số người cho mắng đi đáng tiếc hải vô tịu tự biết mình không có lựa chọn mắng chửi người chỉ có thể hảo nôn hảo ngữ giảng giải chữ vị tất cả mọi người là người biết chuyện trong bí cảnh này sự t ì n h cho tới bây giờ cũng là bằng bản lãnh dạng này chỉ trách đến trên người chúng ta giống như cũng không thích hợp à. còn có hôm nay chúng ta các phương mới đạt tới nhất trí nói là các đệ tử sau khi trở về ai cũng không tìm ai phiền phước các vị có còn nhớ một cái vào thần cảnh sau trọng tông chủ cố ý nhìn chung quanh xem xét có chuyện như vậy sao ta như thế nào không biết còn có đệ tử của các ngươi ở bên trong đủ loại thủ đoạn h è n hạ đều dùng đi ra vốn là đệ tử của ta đã chiếm được đan dược truyền t h ừ a kết quả bị các ngươi nữ đệ tử dùng độc dược trực tiếp cho mê đi, đi qua bởi vì mặt khác hai cái vương triều lĩnh đội đồng dạng cũng là vào thần cảnh tám trọng hai người bọn họ đã thông đồng tốt nhất định phải tại đại canh bên này lấy tới chút chỗ tốt một phen tranh luận phía dưới những khí thế kia lăng nhân vào thần cảnh đã đem nước b ọ t phun đến hải vô tịu i trên mặt làm cho hắn dùng tay háo cọ qua cọ lại mắt thấy sự tình không cách nào kết thúc tôn quản sự lại đứng dậy liếc mắt nhìn hải vô tịu i đúng hải quán chủ vừa rồi ngươi cho hoa mai cốc truyền đi tin tức ta đã phát ra ngoài rất nhanh bọn hắn liền sẽ tìm đến bất quá ngươi nên cho linh thạch lại là không thể lại khất nợ lời này vừa nói ra hai cái khác vương triều vào thần cảnh toàn bộ đều x ư sờ hoa mai cốc cái tên này nghe nói quá nha cùng bàn long quán có quan hệ gì trong lúc nhất thời lẫn nhau đối mặt trong ánh mắt có chút ngờ vực vô căn cứ chương 713. đi a đi lớn canh đô thành n g h ỉ phép chương 713, đi a đi lớn canh đô thành n g h ỉ phép là mai hoa cốc tên tuổi thứ tôn quản sự trong miệng nói ra cơ hồ tất cả tông môn thế lực nhân vật toàn bộ đều có chút giật mình đương nhiên giật mình nhất chính là những tông chủ kia cùng trường l ã o cấp nhân vật bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua cái tên này nhưng mà phần lớn người lại không có cùng mai hoa cốc đánh qua bất kỳ quan hệ nghe nói bị quan phủ định vị ma t ô n một loại thực lực tựa hồ không kém nhưng mà lâm trạch cùng hạc thanh minh nghe xong trong lòng lại là chấn động vội vàng lặng lẽ hướng về phía ngoài đoàn người lui ra ngoài mấy bước nhất là lâm trạch tông chủ nghe được mai hoa cốc cái tên này toàn thân liền không thoải mái hiện trường hải vô tịu i cho tôn quản sự một cái cảm tạ ánh mắt trong lòng tự nhủ cái này phong vũ các người không tệ biết ở lúc mấu chốt giúp mình kéo đại kỳ về sau tin nhanh có thể nhiều đặt trước mấy phần coi như là cảm tạ chỉ là hiện trường các tông môn những cái kia mới từ trong bí cảnh đi ra ngoài đệ tử nhìn thấy bên cạnh có tông chủ và trưởng lao chỗ dựa bọn hắn làm sao biết mai hoa cốc là chuyện gì xảy ra không ít người bắt đầu không cam lòng cũng có n g ệ n nhanh c ũ nhưng g tỉ n v ạ n u hắn tông một cái khải linh cảnh tám trọng đệ tử, đem sau khi nói xong các tông tông chủ và trưởng lão liền nhìn thấy vạn nguyên tông hoặc thừa hiên phó tông chủ ánh mắt nghiền ngẫm hoặc thừa hiên khuôn mặt lập tức liền trắng người khác có thể chỉ là nghe nói qua mai hoa cốc tên tuổi nhưng hắn là nhìn thấy qua chân nhân vào thần cảnh tám trọng tông chủ tại trong tay người ta đều không đủ nhìn trước mắt cái này đệ tử làm sao dám hầu ngôn loạn ngữ như thế nhất là ngay trước mặt phong vũ các đây nếu là truyền đi thật sự để cho mai hoa cốc người biết có thể hay không tìm chính mình phiền phức hắn thoáng nhìn ánh mắt nhìn thấy tôn quản sự một bên lầm bầm một bên tại trên quyển vợ nhỏ ghi chép vo h ồ đại nguyên vương t r i ề u vạn nguyên tông xem thường mai hoa cốc khịt mũi coi thường cợt mờ ngươi nhớ liền nhớ còn lầm bầm như thế tinh tưởng làm cái gì h o á t thừa hiên cắn r ă n g một cái nhấc chân trực tiếp liền đá vào tên đệ tử kia trên thân mẹ ngươi chứ ở đây cũng là t ổ n g chủ các tông nào có ngươi hổ ngôn loạn ngữ phần một cất xuống cường độ không nhỏ tên đệ tử này trực tiếp bị đá ra ngoài xa mười mấy t r ư ợ n g thằng đến chở mình lăn mấy cái đứng lên cũng không có làm rõ ràng chính mình như thế nào đắp tội phó tông chủ mặt mũi tràn đầy bị khuất hứa c u n g phục liếc nhìn đám người các vị tông chủ ta cũng biết trong lòng các ngươi cũng có chút hoàng ký nhưng phía trước chúng ta cũng đã nói trong bí cảnh thù hận không thể ở đây tiến hành vạn nhất các phương diện đều đánh nhau bắt đầu sợ là ai cũng không có tiện nghi như p h ả đại viên một cái tông chủ nói chẳng lẽ kim tiểu xuyên tại bí cảnh đào hố hại chúng ta đệ tử sự t ì n h cứ tính như vậy hứa c u n g phụng nói về sau giữa các ngươi cựu hận giải quyết như thế nào ta cũng mặc kệ nhưng mà ở đây lại là không thể độc thủ tốt nếu như không có những chuyện khác chúng ta đại canh phi thuyền sẽ phải rời khỏi trở lại đô thành còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu những tông chủ kia từng cái ánh mắt giao lưu tại lẫn nhau truyền lại tin tức đúc kiếm tông tông chủ đột nhiên mở miệng vừa vặn lần này chúng ta đệ tử tại trong bí cảnh bị sợ hãi cũng cần thư giãn một tí ta dẫn bọn hắn đi đại canh vương triều thấy chút việc đời ân hứa công p h ụ n cùng hải vô cựu đồng thời sưng sờ đúc kiếm tông người muốn đi đại canh đô thành thực sự là chỉ là muốn đi vương lòng sao quả nhiên sau khi đúc kiếm tông những thứ khác tông môn thủ lĩnh nhao nhao biểu thị ngược lại cũng đi ra một lần dứt khoát mọi người cùng nhau đi đại canh vương triều nghỉ phép còn có thể tăng thêm cảm tình kim tiểu xuyên tại sau khe cửa nghe xong trong lòng b u ồ n t r ồ n p h i không biết xấu hổ còn tăng thêm cảm tình các ngươi có biết các ngươi môn hạ đệ tử tại trong bí cảnh đánh gọi là một cái náo nhiệt ta nhưng hắn không dám mở cửa đi ra hứa công phụng có chút do dự bất định những tông môn này đi theo chính mình đi tới đại canh rõ ràng không có ý tốt hắn liếc mắt nhìn mặt khác hai cái vương triều lĩnh đội hy vọng bọn họ có thể ngăn cản kết quả cái kia hai tên nhập thần tám trọng cười ha ha một tiếng cũng tốt chúng ta cũng đã lâu không có đi đại canh nghe nói nơi đó ăn ngon không thiếu đúng đúng đúng ngược lại chúng ta riêng phần mình đều có phi thuyền tại trên đại canh chơi mười ngày nửa tháng chúng ta lại trở về không thể quay về trễ lần này t h ư a c u n g phụng không có cách nào hắn có thể đoán được những thứ này bởi vì sao muốn đi nếu không phải vừa rồi tôn quản sự khiêm ra mai hoa cốc tới để cho bọn hắn có chỗ cố kỵ nói không chừng bây giờ đã độc thủ bọn gia hỏ này đoán chừng vẫn là muốn tìm cơ hội biết rõ ràng bản lòng quan hư thực thuận tiện xem phải chăng mai hoa cốc thật cùng hải vô tịu i có liên quan sau nửa c á n h giờ ba chiếc phi thuyền gần như đồng thời bay lên không mỗi một cái vương triều tông môn thế lực đều tại riêng phần mình vương triều phi thuyền trên tụ tập cùng một chỗ biết nói thứ gì dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được đại canh vương triều trên thuyền bay nhân viên chia làm hai nhóm b ả n long quan nhân đơn độc cùng một chỗ những thứ khác mấy cái tông môn thế lực cùng một chỗ tất cả mọi người không phải kẻ ngu biết kế tiếp bản long quan sẽ có phiền t h i càng lớn cũng đều không muốn cùng bọn hắn đi quá gần bất quá hứa cung phụng là ngoại lệ hắn vẫn là cùng hải vô t i ể u ngồi ở một cái bàn bên cạnh mặt mặc tiểu sư m ộ i phụ trách pha trả vài người khác ở bên cạnh thành thành thật thật ngồi tôn quản sự đang cùng kim tiểu xuyên có kẻ mặc cả kim tiểu xuyên ngươi làm như vậy liền không có suy nghĩ à. lao tôn ta cảm thấy một nghìn cái linh thạch đã rất nhiều ngươi chẳng phải động động ngón tay phát một chút tin tức sao tới ngươi ta động một cái ngón tay chẳng lẽ mai hoa cốc liền có thể thu đến còn không phải muốn chúng ta tại phụ cận người đặc biệt đi một chuyến ngươi cho rằng rất dễ dàng sao tốt hai ta cũng là bằng hữu ta lại thêm một nghìn linh thạch như thế nào ngươi biết chúng ta chín tầng lầu đệ tử đều nghèo rất mồng t ơ i a đánh r á m có muốn hay không ta siêu ngươi một chút giới chỉ nếu như thiếu đi ba nghìn vạn linh thạch ta không lấy một xu kim tiểu xuyên ha ha nói đùa cái gì giới chỉ bên trong ba nghìn vạn linh thạch đó là chuyện trước đây thật lâu bây giờ tại trong bí cảnh lại lấy tới nhiều như vậy giới chỉ còn chưa kịp phân hắn đều không biết hiện tại chính mình có bao nhiêu tiền kim tiểu xuyên dỗi cánh tay ô m tôn quản sự cổ tới lao tôn ta liền nói ngươi hẹp h ỏ i không được việc lớn đ ợ i nhờ ngươi xem ta là thế nào đối đại bằng hữu kim tiểu xuyên ô n tôn quản sự hướng gian phòng của mình đi thật sự là giống bạn rất thân sau lưng hứa cung phụng cùng hải vô t i ể u sắc mặt ngốc trệ cái này phong vũ các người không phải chỉ nhận linh thạch sao vì cái gì cùng kim tiểu xuyên kể vai sát cánh nói ra ai sẽ tin đâu sợ mập m ạ p cùng mặc mặc đã sớm quen thuộc bọn hắn cùng lao tôn quan hệ cũng không tệ nhiều lần lao tôn đều lợi dụng phong vũ các thân phận cho bọn hắn hỗ trợ nhìn thấy bọn hắn đối thủ thoát đi còn có thể dối ra chân đi đem nhân già cho trượt chân ngươi nói đã loại quan hệ này linh thạch coi như một cái rắm hai người bọn họ đều biết kim tiểu xuyên cho đối phương nhất định sẽ vượt xa khỏi mấy vạn linh thạch giá trị hứa c u n g phụng k h ẽ thở phào nhẹ nhóm hải quán chủ nhìn từ bên ngoài các ngươi bản lòng quan nguy cơ từ phía thế nhưng là ta cảm thấy có mai hoa cốc mặc cốc chủ có phong vũ c á t lại làm ộ t số chuyện lần này các ngươi chưa hẳn không thể qua hải hải vô tiểu cuối cùng trên mặt có chút nhẹ nhóm đám kia không biết xấu hổ đệ tử đánh không lại liền nghĩ tự mình đ ộ n thủ ta đương nhiên biết bọn hắn cùng chúng ta trở về làm gì hứa c u n g phụng nói xong rồi lần này mấy người các ngươi c u n g phụng đều phải đứng tại ta bên này hứa công phụng cười nói không có vấn đề ta cùng lưu công phụng có thể cùng ngươi uống mấy ngày trảo một lời đã định hải vô tiểu hơi yên tâm có hứa c u n g phụng lưu c u n g phụng hai cái vào thần cảnh tám trọng c h ấ n tràng bản lòng quan hẳn là liền an toàn vạn nhất mặc thanh ngữ lại đến vậy thì không sợ trời không sợ đất hắn lo lắng là mặc thanh ngữ không tại mai hoa cốc phong vũ c á c tìm không thấy người hải vô t i ể u lo lắng mặc mặc không có chút nào nàng có trực giác lao cha nhất định sẽ tới vạn nhất nếu là không tới sau này mình cũng không gặp lại hắn mang theo hai cái sư hình bốn phía du lịch khắp đi tìm mẫu thân kim tiểu xuyên trong gian phòng tôn quản sự nhìn xem trong tay một cái nho nhỏ cái bình rút ra nắp bình tới bên trong có một tia mùi thơ ngát phiêu tán đi ra thật u nhìn là đồ tốt chỉ là cái bình cũng quá nhỏ chất lòng bên trong nhiều nhất hai cái liền có thể uống xong kim tiểu xuyên liền cái này cầm này một ít đồ trời trao đổi trao đổi cái rắm nếu không phải nhìn ngươi bạn trí cốt ta một giọt cũng sẽ không cho ngươi nói như vậy là đồ tốt ha ha có hay không hảo không biết nhưng ta đoán chừng liền một c h a i nhỏ này không có mấy trăm vạn linh thạch là mua không được không đúng liền xem như có linh thạch cũng mua không được uống đi nói không chừng ngươi có thể đột phá nhất trọng tu vi cảnh giới đâu tôn quản sự ánh mắt liền sáng lên nhìn xem kim tiểu xuyên ánh mắt không giống như là gạt người đi trong a l gian phòng kim tiểu xuyên cũng đau lòng a vừa đưa ra ngoài bình nhỏ này linh sữa lúc trước hắn bình đang ăn dược một bình nhiều nhất tách ra đâm trang bảy tám bình nhỏ cái đồ chơi này dùng một chút liền ít đi một chút còn phải cho khôi lỗi giữ lại phi thuyền hết thể muốn phi hành bảy ngày thời gian ngày thứ hai phong vũ các tôn quản sự gian phòng chuyển đến một hồi linh lực ba động không nhiều hắn mấy năm khải linh cảnh năm trọng cuối cùng đột phá bây giờ hắn đã là sáu trọng cao thủ đi đường đều mang gió không có việc gì ngay tại trên thuyền bay vòng tới vòng lui biểu hiện thực lực của mình thuận tiện cầm quyền vợ nhỏ ghi chép một chút những tông môn khác đệ tử m ê u trí lịch trình hải vô t i ể u cùng vân trung y ế n cuối cùng tâm tình bình tĩnh xuống trong phòng nhìn xem trước mặt kim tiểu xuyên ba người hải quán chủ xem trôi này đại đ a o như thế nào kim tiểu xuyên lấy ra từ trên thân thiết vô bệnh lấy được trôi này chuyển thừa màu đỏ đại đao ánh sáng màu đỏ yêu diễm hải vô t i quan nắm t r chủ quả nhiên lợi hại ta nói cùng tên kia đang đánh nhau thời điểm hắn trở nên có chút khác biệt đâu thì ra vấn đề tại trôi đao này trên thân nói xong kim tiểu xuyên một ánh mắt trong tay mặc mặc tia sáng lóe lên một cái khôi lỗi xuất hiện chương bảy trăm một mươi bốn đánh nhau ngươi không được chương bảy trăm mười bốn đánh nhau ngươi không được vào đêm phi thuyền tại bình tĩnh phi hành hải vô tiểu vân trung yến ngủ không được điểm ngọn đèn sầu mi khổ kìa bọn hắn hôm nay cũng chỉ là đơn giản nhìn kim tiểu xuyên bọn hắn theo trong bí cảnh mang về mấy kiện đồ vật một thanh đao một thanh kiếm hai cái khối lỗi trong đó bao hàm một cái hội nói chuyện khi khối lỗi nói ra sở sư đệ cứu ta thời điểm hải vô tiểu trong mắt đều chảy ra những thứ khác bảo vật thì càng xem không hiểu mặc mặc lò lượt đan bàn long quan không có người đặc biệt lượt đan tuy nói hải vô tịu i đối với cái kia thật dạy một bản đan phương cảm thấy rất hứng thú nhưng nhìn thấy mặc mặc một mặt thịt đau biểu lộ hắn liền nếu mà muốn đều không nói nói đùa để cho mặc thanh ngữ biết mình nhớ thương bảo b ố i hắn nữ nhi đồ vật sợ là không tiện bàn giao đến nỗi sở nhị thập tứ lấy ra một tấm bức họa hải vô tịu i cũng xem không hiểu s ở mập m ạ p còn tưởng rằng hải quán chủ là giả bộ dùng mập m ạ p tay ở phía trên chỉ trọ nói một viên nào tinh thần đang động thời điểm hải vô tịu cùng vân trung yến liền biết cái đồ chơi này cùng bàn lòng quan vô duyên cũng là thuộc về chín tầng lầu mấy người này cơ duyên bọn hắn chỉ tùy tiện muốn ch Cũng coi như sư phụ ta i nhiều ngươi liền ể u xuyên thu truyền lấy vậy bọn hắn như tốt, bọn hắn làm đệ tử thân tính toán. khoát làm được đồ đệ tốt, dứt tử i ngươi cảm h không muốn à, là không thể nha. Ta có thể thụ cho bọn hắn cái gì? Lại nói, những o ta Ta truyền A, muốn bọn nói, gì? là Lại có cái b o vật ta thể ta này, cũng không phải chúng bàn lòng quan có thể lưu được c phải phụ, ả lưu Sư ở. thấy người của chúng ta quả thực có chút thiếu đi bây giờ tiểu xuyên bọn hắn tại trong bí cảnh mang về truyền thừa không thiếu chúng ta là không phải năm nay có thể nhiều tuyển nhận một ít đệ tử ân cái này ta cũng cân nhắc qua bất quá vẫn là muốn nhìn tư chất cùng tâm tính Biết, sư phụ cung khăn đỏ nhạc kiểu giang đem xuân thu bốn cái tông chủ ngồi vây quanh một bàn đây là đem xuân thu căn phòng đơn độc nhạc kiểu giang mở miệng tốt nói hồi lâu sự tình chính là như vậy các ngươi nói làm sao bây giờ ngược lại ta ăn ngay nói thật ta đơn độc là không dám hành động dù sao lần trước đan dương tông sự tình ta còn nhớ rõ tin h tưởng lâm trạch trong lòng có nộ khí nhạc tông chủ không cần cuối cùng cầm ta đan dương tông nêu ví dụ lần trước nếu không phải các ngươi tạm thời lữ bước ta có thể bị mai hoa cốc cho để mắt tới cung khăn đỏ cùng đem xuân thu hòa giải đến nay chúng ta còn không có làm rõ vì sao mai hoa cốc sẽ cùng bàn lòng quan quân ở cùng một chỗ bất、quá. Kim tiểu u x bọn t hắn g tay, quá mức n đương u nhiên cái biết hơn nữa bọn hắn cũng đã nhìn qua chính mình môn hạ đệ tử cẩm trở về một chút bảo dương bên trong đích xác tìm ra không ít đồ chơi hay linh minh công pháp truyền thừa nam sáu thất bát phẩm đan dược đều có cho nên bọn hắn phỏng đoán kim tiểu xuyên trong tay bọn họ ngoại trừ khôi lỗi truyền thừa còn có những thứ khác đồ tốt dưới tình huống c ò n n ắ m chắc bọn hắn không ngại bí quá hóa liều chỉ là loại này chắc chắn giống như chỉ bằng vào bọn hắn mấy nhà sức mạnh còn có điều khiếm khuyết thế là bọn hắn đều đã nghĩ đến mặt khác hai chiếc trên thuyền bay n g ư ờ i tám bọn hắn nghĩ đến không tệ lúc này đại nguyên vương triều cùng vương triều đại viêm trên thuyền bay tất cả nhà tông chủ cũng tụ tập cùng một chỗ đang tại thương thảo như thế nào đem bản lòng quan độ vận lấy tới trên tay mình thậm chí mấy cái tông thương thảo nhận được bảo vật sau tất cả nhà phải làm thế nào phân phối bây giờ lo lắng duy nhất cũng là sức mạnh không đủ bọn hắn không rõ ràng bàn lòng quan cùng mai hoa cốc quan hệ nhưng nghe nói mai hoa cốc có một cái vào thần cảnh c h í n trọng cao thủ đây là nguy hiểm rất lớn nếu như có thể tụ tập tất cả mọi người chi lực một trận chiến đem mai hoa cốc cốc chủ cũng cùng nhau c h é m giết nói không chừng thu hoạch sẽ càng nhiều hơn một chút bọn hắn cần vệ i n binh nhất thiết phải dùng nhanh nhất tin tức cho tông môn truyền lại tin tức đem có thể tới vào thần cảnh toàn bộ đều tập trung tới như vậy mai hoa cốc một cái vào thần cảnh c h i n trọng tăng thêm bàn lòng quan hai tên bảy trọng hẳn là cũng không thành vấn đề tám ngày thứ ba trên thuyền bay bầu không khí bắt đầu q u ỷ dị bởi vì cái này ba chiếc phi thuyền cách biệt không xa thậm chí đều có thể trên b o n g thuyền nhìn thấy khắc trên thuyền bay người tại phi thuyền ở giữa xuyên tôi xuyên lui đối với vào thần cảnh người mà nói lại cực kỳ đơn giản thế là ba cái vương t r i ề u tông môn thủ lĩnh bắt đầu vừa đi vừa về móc đ ố i nói cái gì hải vô t i ể u cùng kim tiểu xuyên bọn hắn không biết bởi vì những người kia căn bản cũng không tìm đến bọn hắn giống như chính là cố ý đem bọn hắn cho ngăn cách ra đến chưa sau tôn quản sự lung la lung lay đến tìm kim tiểu xuyên một vạn linh thạch bán cho ngươi một tin tức đối với ngươi rất trọng yếu kim tiểu xuyên dỗi ra một ngón tay một trăm linh thạch muốn nói liền nói không nói thì đi cắt một trăm linh thạch ngươi cũng không cảm thấy n g ạ i nói tính toán một trăm liền một trăm a ngươi lấy trước đi ra ta sợ ngươi chờ một lúc ghi nợ ngươi biết chúng ta phong vũ các quý củ tổng thể không ký sổ kim tiểu xuyên tiện tay lấy ra linh thạch bỏ trên bàn tôn quản sự cũng không tị hiềm hại vô tịu cùng vân trung yến đem linh thạch trịnh trọng cất kỹ nụ cười trên mặt hiện lên kỳ thực a tin tức này rất đáng tiền ta vốn là dự định nhiều bán một chút mau nói và n g không ngươi đem linh thạch trả cho ta ân chính là có mấy cái tông môn đã hướng về tông môn chuyển về tin tức đi để cho bọn hắn tông môn vào thần cảnh tông chủ mau chóng đuổi tới đại canh đô thành kim tiểu xuyên lập tức liền nhảy dựng lên làm sao ngươi biết nói nhảm ta chính là làm một chuyến hơn nữa bọn hắn tông môn tin tức chính là ta chuyển ngươi sao có thể làm như vậy ta bằng gì không làm như vậy nhân ra mỗi một nhà đều cho mười vạn linh thạch ta bằng gì không cần nơi nào giống ngươi chỉ cấp một trăm kim tiểu xuyên nhìn về phía hải vô tịu hải quân chủ chúng ta chạy mau a chạy có thể chạy trốn nơi đâu trực tiếp chạy đến mai hoa cốc đi cả một đời cũng không dám đi ra hải vô t i ể u cảm thấy dạng này không thích hợp kim tiểu xuyên lại xem mặc mặc tiểu sư muội cha ngươi sẽ đến đây đi mặc mặc gật đầu hắn như biết đương nhiên sẽ đến tôn quản sự đã sớm thông qua nội bộ tin tức biết mặc mặc cùng mặc thanh ngữ quan hệ chỉ là bây giờ nghe mặc mặc nói thẳng ra cũng là trái tim phanh phánh này chỉ mong chính mình bảo không có đệ sai tám mai hoa cốc mặc thanh ngữ đang tại trong viện uống trà khoác lác đối diện là ba tên nam tử trung niên trên thân toàn bộ đều tản ra vào thần cảnh chính trọng linh lực ba động không che giấu chút nào cái kêu ba tên nam tử trung、nhiên. giống như cũng là bất đắc dĩ mạc sư minh ngươi nói chút tới mới n h ữ n g vật này ngươi đã sớm nói qua nha a đó là ta nhớ lầm còn tưởng rằng không cùng các ngươi nói qua làm sao có thể chỉ cần chúng ta gặp một lần ngươi liền nói một lần chúng ta bây giờ nói so người còn tốt tính toán ba vị sư đệ đi tới ta chỗ này cũng không dễ dàng muốn nghe chút gì ta tuyệt không giấu giếm một liền cười lên mạc sư minh không phải chúng ta mấy cái làm sư đệ rất hiếu k ỷ nhưng mà thực sự cũng nghĩ không thông à. lúc đó tâu ngư nhi sư tỷ cùng ngươi không phải rất tốt sao như thế nào về sau người này vừa hỏi lên mặt khác hai cái sư đệ cũng tinh thần không chỉ có là mấy người bọn hắn liền xem như ở phía sau làm bộ mặt thanh ngữ bảy tên thân truyền đệ tử cũng là từng cái chi lăng lên lỗ thai tới mặt thanh ngữ đầu tiên là sướng sở sắc mặt biến hóa tiếp đó liền thở dài một tiếng ai mấy vị sư đệ cũng chính là các ngươi tới hỏi ta mới ăn ngay nói thật các ngươi chớ có truyền ra ngoài ba tên sư đệ vội vàng nói làm sao có thể tốt xấu chúng ta cũng là thần sư huynh đệ chúng ta làm sao có thể ra ngoài nói lung tung mặt thanh ngữ gật đầu nói vậy là tốt rồi người khác biết cũng còn chưa lạ nếu để cho các ngươi tâu ngư nhi sư thì biết sợ là mặt của nàng không dễ nhìn ba tên sư đệ sắc mặt có chút biến hóa cái này m ặ c sư huynh cũng không cần nói quá k ỹ c ả n g ư ờ i tốt nhất suy nghĩ một chút lại nói mặt thanh ngữ chừng ba người một mắt cắt sư huynh của ngươi ta là người phương nào nói nói đúng là không giống các ngươi như vậy nhăn nhăn nhó nhó các ngươi nghe đối diện ba tên sư đ ệ sắc mặt thì càng có chút xoắn suýt chúng ta muốn nghe không tệ thế nhưng là chúng ta muốn nghe thật sự đương nhiên là thật sự mặt thanh ngữ nghiêm sắc mặt đừng nhìn các ngươi bây giờ cũng là n h ậ p thần chính trọng nhưng cùng sư huynh ta so ra vẫn là chỉ hơi không bằng ba tên sư lệ cũng không phản đối thuyết pháp này liền vội vàng gật đầu đúng đúng, đúng. trước đây chúng ta lúc ở trên núi chúng ta cũng không phải là mặt thành ngựa sư huynh đối thủ càng thêm không phải tâu ngư nhi sư tỷ đối thủ mặt thanh ngữ cái mũi h ừ một tiếng ngươi cái này càng chưa dùng không tốt chẳng lẽ tâu ngư nhi còn có thể lợi hại hơn ta một lần nào không phải ta đem nàng đánh nằm xuống cầu xin tha thứ cũng chính là nhìn nàng một mực theo đuổi ta phân thượng ta mới có thời điểm cố ý nhiều nàng nàng cho là mình cũng rất lợi hại kỳ thực mấy vị sư đệ nội tình các ngươi căn bản cũng không biết ta đối diện ba vị sư đệ cái chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi mặc sư huynh ngươi thật không có nhớ lầm quả nhiên là ngươi đem xinh đẹp tâu ngư nhi sư tỷ đánh cầu xin tha thứ không phải vừa vặn tương ph một tên khác sư đệ cũng liền vội nói lúc đó ta nhớ được như thế nào ngay từ đầu là ngươi trước tiên theo đuổi tâu ngư nhi sư tỷ đầu mặt thanh ngữ trao mày các ngươi đây là ý gì đi tới ta chỗ này như thế xem thường ta ba tên sư đệ một bên lau mồ hôi một bên cho mặt thanh ngữ nháy mắt đáng tiếc mặt thanh ngữ thổi như bức thời điểm chưa bao giờ mắt nhìn mắt ngược lại là bên cạnh không xa lão lục cố quân tử cảm giác tình huống không đúng còn không đợi nhắc nhở sư phụ toàn bộ trong viện liền bịt kín một tầng túc s á t chi phí mặt thanh ngữ xứng sở liền nghe một hồi tiếng cười lạnh truyền đến tốt tốt tốt nói rất hay mặc thanh ngữ không nghĩ tới ngươi khi đó bản l ã n h lớn như vậy nha chúng ta ở chung với nhau thời điểm đánh nhau ngươi không được nhưng tại phương diện thoát ý phục ngươi thế nhưng là rất lợi hại đây này cợt mờ nờ mặc thanh ngữ đối diện bà cái sư đệ tăng thêm cố có tử nhan tiếu thư cái này b ả y tên đệ tử từng cái đã bị k i n h sợ vội vàng đứng dậy tô hồ sư t ỷ hảo sư c ô hảo chỉ thấy hai thân ảnh từ trên cao chậm dãy bay xuống đúng là bọn họ trong miệng t â ngư nhi mang theo phía trước vừa thu nhận đệ tử mới thu lộ chương bảy trăm mười lăm bọn hắn đây là tự tìm cái chết chương bảy trăm mười lăm bọn hắn đây là tự tìm cái chết cả tạ ưa thích tiểu hào ruộng lương đống đại lao ủng hộ t h n g ngư nhi mang theo thu lộ hạ xuống tại chỗ toàn bộ trong viện lập tức liền tràn đầy hàn ý mặc thanh ngữ cảm giác từ gan bản chân dũng t u y ể n đến đỉnh đầu b á c hội toàn thân ba trăm sáu mươi lăm cái lô thoát khí đều hướng bên ngoài bước lên khí lạnh trong nháy mắt hiểu rồi rất nhiều vì sao cái này ba tên sư đệ hôm nay đột nhiên tới cửa mới vừa rồi còn hỏi mình những vấn đề kia hắn hung hăng quét trước mặt ba tên sư đệ một mắt tốt sư đệ tốt của ta đối diện ba tên kia cũng sắp khóc mặc sư minh ta nói cũng là trùng mặc sư huynh ngươi cũng không thể trách chúng ta nha chúng ta bất quá chỉ là trên đường gặp phải tô sư thị tiếp đó mặc thanh ngữ ngực chập trùng tiếp đó các ngươi liền đến lừa ta tâu ngư nhi nghiêm ắ t nhìn về phía mặc thanh ngữ nha gần nhất tính khí lớn rồi không thiếu đi trước đây chúng ta ở chung với nhau thời điểm ngươi cũng không phải là như vậy mặc thanh ngữ trong lòng tức giận cũng không dám biểu hiện ra ngoài cái này tâu ngư nhi mỗi lần cũng làm lấy mặt ngoại nhân đem hai người trước đây bí ẩn chi tiết nói ra cũng không sợ cảm thấy khó xử nhưng t â ngư nhi tính khí hắn cũng biết không chỉ có tính khí so với hắn lớn hơn nữa chiến lược so với hắn cũng cao lập tức hòa h ó a lại giả trang ra một bộ biểu tình định hót người xem một chút n g ư ơ i trước khi đến cũng không nói trước lên tiếng chào hỏi ta chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị tâu ngư nhi trực tiếp liền đi tới một cỗ cái dám ngồi ở mặt thanh ngữ vừa rồi trên ghế ta không phải là để cho nam minh hướng bọn họ đã đến rồi sao ngươi nghĩ chuẩn bị cái gì cho ta hạ dược ta cũng không giống như cái khác yêu nữ tâu ngư nhi lúc nói chuyện những người khác thở mạnh cũng không dám mặc thanh ngữ cũng bị mắng phải khó chịu nhìn lướt qua còn lén lút ở một bên xem náo nhiệt mấy cái đệ tử nhìn cái gì vậy một chút chuyện cũng không hiểu nhanh một lần nữa nấu bên trên ta tốt nhất linh trả Còn có, nhanh đi chuẩn nhanh ăn, đi đồ bị mấy u thiểu ố tối n phong n phú chút, h một t cũng cái cái muốn không, ăn. đồ b ả t ê người đệ tử vội v à n đi ra ngoài. ra n g Tâu、Ngư、Nhi đột nhiên mở miệng nói chuẩn bị đồ ăn còn muốn ngươi mình động thủ, để cho những n thủ, cho đột đồ để tự mở g các bị ư ở k h các không người đi là được rồi. là c Mấy ngươi người tới ta còn có việc hỏi các ngươi cố quân tử mấy người bọn hắn không biết bây giờ hai cất có nên hay không đi ra ngoài mặc thanh ngữ quát lớn ngốc lăng làm gì không nghe thấy các ngươi sư cô gọi các ngươi đi qua a ta nói qua cho các ngươi bao nhiêu hồi vô luận là ở đâu ngươi sư cô mà nói chính là ta nói lời nói cố quân tử mấy người hủy khuất đã sư phụ ngươi lúc nào nói qua lời này nha cũng không dám biểu lộ ra từng cái ngoan ngoãn đứng ở tâu ngư nhi trước mặt sư cô mấy cái dung tinh cảnh đỉnh tiêm tu vi đệ tử ở đây cùng tiểu hài tử phạm sai lầm cũng không có gì khác nhau vẫn là cố quân tử biết nói chuyện sư cô không gặp lâu như vậy các đệ tử nhớ ngươi muốn chết lao thất ngươi còn không mau pha trả cố quân tử một bên lấy lòng tâu ngư nhi còn vừa phân phó nhan tiếu thư nhan tiếu thư chỉ có thể thành thành thật thật một lần nữa pha trả lão đại cao cảnh viềm tiến lên một bước sư cô có chuyện gì cần chúng ta làm ngài cứ việc nói tâu ngư nhi đối đại những thứ này hậu bối đệ tử ngược lại có chút hòa ái cũng không đại sự gì các ngươi cái này thu lộ sư muội kể từ cùng ta đến nay cũng bất quá chỉ để thăng nhất trọng cảnh giới ta xem chừng nàng còn thiếu chút kinh nghiệm đối chiến hơn nữa nghe nói các ngươi mai hoa cốc có loại tắm thuốc không tệ mấy người các ngươi thuận tiện thời điểm giúp thu lộ qua mấy chiêu cao cảnh viêm nghe xong nếu chỉ là buổi tiếp cô gái này qua mấy chiêu cũng không phải cái đại sự gì liền xem như truyền thụ cho nàng một hai bộ kiếm pháp cũng rất dễ dàng nhưng nếu là nói phải dùng đến mai hoa cốc tắm thuốc vậy thì không phải là mình có thể quyết định hắn len lén nhìn sư phụ m ặ t thanh ngữ lập tức quát lớn n g ư ơ i sư cô đều nói còn không mau đáp ứng lão đại cao cảnh viêm mồ hôi chán đều xuống kể từ tiến vào dung tinh cảnh đại viên mãn đến nay rất ít lại chịu tội như vậy nhắm mắt nói sư cô yên tâm không phải liền là những chuyện nhỏ nhặt này sao thu lộ sư mội nếu đã tới đó chính là chính chúng ta người bất quá tắm thuốc còn muốn chuẩn bị mấy ngày mới được mấy ngày nay ở trong chúng ta có thể cùng sư mội luận bàn một phen thông ngư n h i một ánh mắt thu lộ lập tức đứng dậy c à n tạ nàng hơn một năm nay thời gian cũng như là đang nằm mơ không chỉ có cảnh giới tăng lên một trọng chiến lực càng là đột nhiên tăng mạnh hơn nữa tầm mắt cũng tại không ngừng mà để cao đi qua những thứ này dung tinh cảnh tám trọng chín trọng sư h ì n h nàng là ngay cả nghị cũng không dám nghĩ bây giờ lại tùy thời đều có thể thấy hơn nữa từng cái bởi vì sư phụ nguyên nhân đối với chính mình đó là khách khách khí khí trong viện bầu không khí cuối cùng bắt đầu hòa h ó a lại một canh giờ sau như cũng tại nơi này đại gia bày ra hai cái b à n liền ăn mang uống tâu ngư nhi mặc thanh ngữ cùng với nam gia ba huynh đệ cái này kỷ cá nhân thần cảnh ngồi ở một bản cố quân tử bồi một bên chuyên môn rót rượu châm trả một bàn khác chính là phía dưới đệ tử l ầ một bất quá bởi vì thu lộ là nữ nhân nhan tiếu thư liền gọi tới dung nhi tương b ố i mặc thanh ngữ trầm tính lại ở một bên chỉ vào nam gia ba huynh đệ nói mấy người các người hôm nay thế nhưng là tính toán không nghĩ tới trước đây còn tại khóc nhẹ mấy tên bây giờ cũng đều là vào thần cảnh chính nặng nam gia ba huynh đệ nam minh triều triều đại nam minh nguyệt nam minh thần ban đầu ở bọn h ắ n cái này một nhóm trong các đệ tử không tính là tư chất tốt nhất nhưng hôm nay phóng nhãn đại lục cũng tuyệt đối có thể tính là cao thủ nam minh thần nói chúng ta cho dù chín trọng lại như thế nào nếu bàn về chiến lược chân chính so con cá sư tỷ cùng mạc sư h u n h còn kém xa lắm đây cũng không phải là nói cản nam minh triều uống rượu trong chén có chút sầu nao rất lâu chưa từng gặp qua sư tôn cũng không biết lão nhân gia ông ta ra sao mặc thanh ngữ nói nếu là lão nhân gia ông ta biết các ngươi mấy cái này tiểu từ túi cũng đã là vào thần cảnh c h í nặng nhất định rất cao hứng tâu ngư nhi nghe vài tên sư đệ đang nhớ lại đi qua tâm tình có chút phức tạp đối với đi qua nàng rất là hoài niệm thế nhưng là sư tôn đến tột cùng sẽ đi nơi nào đâu tiểu viện cửa bị đẩy ra cấp chủ bên ngoài có người tìm mặc thanh ngữ tâm tỉnh bị làm dối loạn có chút phát hỏa không thấy ta đang bận sao người nào có thể tìm tới chúng ta tới nơi này c các chủ là phong vũ các người nói đến đưa tin ân phong vũ các người hiện trường tất cả mọi người đều bông đua xuống chẳng lẽ nói lại có sự tình gì phát sinh lấy phong vũ các bình thường đều i tính chất d i ò thăng mai hoa các chỗ giống như cũng không có cái gì ghê gớm để cho hắn đi vào một lát sau một cái người mặc phong vũ các quần áo khải linh cảnh bà trọng tu sĩ có chút mệt mỏi đi tới nhìn chung quanh đám người một mắt không có chút nào bị trước mắt một đám vào thần cảnh cùng dung tinh cảnh cao thủ hủ đến mà là trực tiếp hướng mặc thanh ngữ hành lễ mặc các chủ lần này ta là đặc biệt tới tiễn đưa tin tức m ặ c thanh ngữ nhữ mày ai tin tức phong vũ các người lần nữa nhìn xung quanh m ặ c thanh ngữ liền hiểu rồi đều là người của ta tại cái này lý thuyết là được phong vũ các người mở miệng nói chỉ là một cái lời nhắn đại canh vương triều bàn lòng quan có ba tên khải linh cảnh đệ tử tiến nhập đại canh đại nguyên đại viêm ba cái vương triều cùng bảo vệ một cái bí cảnh tâu ngư nhi cùng nam gia huynh đệ đều không hiểu đại canh vương triều người tiến vào bí cảnh cùng ai hoa cốc có quan hệ gì nhưng mà m ặ c thanh ngữ cùng vài tên đệ tử liền biết nhất định là liên quan tới mặt mặt tin tức mặt thanh ngữ sắc mặt hơi chầm xuống ngươi nói Phong vũ các người tiếp ngấp gặp phải như theo cảnh không thiếu hành những khác hắn canh, nhưng khác hai chiều theo Nghe thần cảnh, chỉ thần cảnh chủ hành thù hộ. thanh hiểu nhi mình, hiểm nha. trong vào long vào người nói người này, mang đồng người ngẽ, xung bọn vương người, cũng nói, động người. này, bàn quan trọng quán ngữ cùng nữ nguy giờ vũ vẻ về về các tục có cái có Lúc có cái cuối của mười đại đôi đi. rồi tốt, đột. bắt trở mặt xuất một tùy Mặt ba bí bị Bây bảy ra mà mà là xảy mấy đây đầu đồ đã đã tuy nói không rõ ràng tình huống cụ thể nhưng nghĩ đến nhất định nguy cấp bằng không bằng vào bàn long quan quán chủ nhập thần b ả y trọng thực lực không đến mức sẽ hao phí đại lượng linh thạch thỉnh phong vũ các người tự mình đến tìm chính mình ha ha con gái bảo bối ta đồ trong tay người khác cũng dám ngấp nghẽ bọn hắn đây là tự tìm cái chết ta lao thất ngươi để cho người ta cho vị này tiểu nhị an bài đồ ăn mặt khác lại cho năm nghìn linh thạch khổ cực phí nhàn tiêu thư đáp ứng xuống chuẩn bị mặc thanh ngữ nhưng cũng không dám chậm trễ sư tỷ mấy vị sư đệ các ngươi tại ta mai hoa cấp nghỉ ngơi l i tốt ta có chuyện phải đi ra ngoài một bận ngắn thì mười ngày lâu là nửa tháng liền sẽ trở lại nam gia huynh đệ nhìn thấy mặc thanh ngự trạng thái như vậy lường trước xảy ra đại sự mặc sư minh đừng à gặp phải vấn đề sao có thể thiếu đi chúng ta huynh đệ đâu tuy nói chúng ta chiến lược không bằng ngươi cùng sư tỷ nhưng mà mấy cái vào thần cảnh bảy trọng tám trọng tám bao vẫn có thể đối phó mặc thanh ngự ánh mắt do dự cũng được hoặc là các ngươi đi với ta để cho những tên kia cũng biết chúng ta sơn hải minh lợi hại t h n g ngư nhi đứng dậy các ngươi đều đi ta ở đây làm cái gì dứt khoát cũng cùng các ngươi đi xem một chút náo nhiệt nhưng mà nói xong rồi đừng hy vọng ta ra tay cố quân tử tiến lên phía trước nói sư phụ tuy nói chúng ta đánh nhau không được nhưng mà đến lúc đó hay các ngươi chân chạy hẳn là không có vấn đề lại nói tiểu sư mội rất thông minh kim tiểu xuyên cùng người mập mạp kia cũng không đốc tất nhiên không có sơ xuất lâu ngư nhi sau khi nghe cũng không có nói nhiều nàng vừa rồi liền đoán được có thể làm cho mặc thanh ngữ kích động như thế chỉ sợ cũng chỉ có hắn cái k i a nữ nhi b ả o bối nàng giả vờ không biết l i ề n tốt thế nhưng là thu lộ n g h e xong lại là xương sở tại chỗ kim tiểu xuyên đại mập mạp là trước kia chính mình nhận biết mấy người kia sao một nén ngang sau một chiếc phi thuyền bay trên không hai tên vào thần cảnh đại viên mãn ba tên vào thần cảnh chính trọng tâu ă n tên dung g thêm bọn ngư nhi nhìn xem cảnh sắc bên ngoài cười nói nhiều năm như vậy nàng cũng không có chính mình phi thuyền bây giờ mặc thanh ngữ mặc dù còn có chút khẩn trương nhưng mà tâm tình không tệ ngay từ đầu cảm thấy đối phương có nhiều như vậy vào thần cảnh chính mình có chút thân đan l ư ợ bạn nhưng bây giờ không đồng dạng ha ha ước chừng năm cái chín trọng trở lên nhập thần nhất là t â ngư nhi đừng nhìn nói nàng không xuất thủ đến lúc đó đ o á n chừng cũng không nhịn được thật không biết tại trên vào thần cảnh cấp độ này ai sẽ là đối thủ của nàng t r ư ơ n g bảy trăm mười sáu quan chủ ta có mấy trăm người tuyển t r ư ơ n g bảy trăm mười sáu quan chủ ta có mấy trăm người tuyển cảm tạ thích ăn không khí vỡ tổ đi giả bánh nướng trên phiền bay ngày thứ tư hải vô t i ể u cùng vân trung yến tâm tình cũng cuối cùng bình phục một chút nên tôi trốn không thoát sợ cũng không giải quyết được vấn đề đừng nói hai người bọn họ chính là kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặt cũng đều có thể nhìn ra được sở dĩ cho tới bây giờ thế lực khác còn không có ra tay với bọn họ nguyên nhân có ba thứ nhất bọn hắn không làm rõ b ả n long quan cùng mai hoa cốc chân chính quan hệ tôn quản sự xác định chút điểm này bởi vì lúc này những tông môn kia đối với đan dương tông phía trước đắc tội b ả n long quan hơi kém bị diệt tông k i n h nghiệm đều có chút bận thơm chỉ sợ tùy tiện ra tay bị bắt được n h c điểm liền đem toàn bộ tông môn cho liên lụy đi vào thứ hai cũng là bởi vì trên thuyền bay có phong vũ các người tồn tại đừng nhìn những thứ này vào thần cảnh tông chủ phó tông chủ không chỉ một lần nghĩ tới muốn đang tàu cao tốc bên trên liền giải quyết đi bàn lòng người xem người thế nhưng là không có bất kỳ người nào động tâm muốn đem tôn quản sự cái này vừa mới tăng lên tới khải linh cảnh sáu trọng mỗi ngày đang tàu cao tốc bên trên ghi chép đủ loại hồ sơ đen phong vũ các phổ thông quản sự giết chết bởi vì mọi người đều biết chỉ cần phong vũ các muốn có được tin tức liền chắc chắn có thể nhận được mấy cái này vương t r i ề u còn không có ai sẽ đánh bạo dám đối với phong vũ các người hạ thủ thứ ba đi chính là mấy ngày nay hứa cung phụng cùng hải vô t i ể u khá là thân thiết cho dù nhiều như vậy tông môn vào thần cảnh ai cũng cam đoan không được thật sự độc thủ hải vô tự cái này bày trọng cao thủ không thể toàn thân trở ra n ổ có không trừ gốc vậy còn không bằng không đ ộ n g thủ cứ như vậy thời gian một mực kéo lấy hải vô tiệu trong gian phòng hải vô tiệu cùng vân trung yến nhìn xem trước mặt thật d à y mấy chục trồng chất công pháp sổ tay hô hấp cũng bắt đầu gấp rút những vật này cũng là kim tiểu xuyên bọn hắn tại trong bí cảnh lấy được ở trong đó đương nhiên sẽ không bao quát sở mập mạp trên tay trộm thuật truyền thừa cùng tiểu sư mội trên tay đan phương chỉ là bọn hắn chậm rãi tại những thứ khác trong hòng m á o mới tìm ra những vật này đều là cả trường dương đại lục tất cả đại tông môn hạch tâm công pháp dù sao có thể bị tự xưng trộm thuật từ xưa đến nay đệ nhất nhân coi trọng đồ vật làm sao có thể không tốt đâu. kim tiểu xuyên bọn hắn phía trước chỉ là mở ra chính bọn hắn trực tiếp thu vào tay sáu cái bảo dương mấy ngày nay nhàn rỗi không chuyện gì đến một chút khá lắm loại này bảo dương còn có hơn một trăm năm mươi cái có sở mập mạp tại trộm thuật truyền thừa trong pho tượng lấy được những chiếc nhẫn kia còn lại chính là tại khôi lỗi trên thân s i ê u tới mấy chục cái nhẫn tính tiếp như vậy trong bí cảnh trộm thuật trong truyền thừa tất cả bảo dương tối thiểu nhất trên tay bọn họ vượt qua hai thành kim tiểu xuyên nhìn xem hải vô t i ể u thuận miệng nói hải q u a n chủ ngươi nhạc hữu dụng chọn một chút còn lại đến lúc đó ta chuyển cho bạch dương sư phụ dù sao bây giờ bọn hắn có thể vẫn là khải linh cảnh bốn trọng năm trọng cũng là cần tu luyện s ở nhị thập tứ nói ân chúng ta chín tầng lầu tuy nói không có t ô n g môn nhưng mà về sau sẽ có đến lúc đó là một m ít công pháp sổ tay giả trang làm bộ làm tịch cũng tốt hải vô tiểu dùng ngón tay run dậy chỉ vào kim tiểu xuyên người ta ai đ ừ n g nha hải quan chủ có lời cứ nói cho dù ngươi nói toàn bộ đều lưu lại ta cũng không ý kiến ngược lại chúng ta cũng là đại biểu chúng ta bản lòng quan tiến vào bí cảnh hải vô tiểu cũng rất k h o á hảo đã các ngươi nói như vậy ta cũng không xoắn suýt hắn tiện tay một phần trước mặt những cái tia công pháp sổ tay liền một phân thành hai Thiếu một bộ phận, có chừng hơn 200 sách, nhiều một bộ phận, lại có sao á sách c có h nhiều phận, thiếu những thứ này lại một bộ tốt, t bản n l ò chép chín tầng lầu ba người liền không có một cái ưa thích ghi chép quên đi thôi quán chủ chúng ta trở về để cho h ẳ n tử mình sao chép không tốt sao ngược lại hắn nhàn rỗi cũng không có việc gì hải vô tịu i cầm kim tiểu xuyên mấy cái lời ra hỏa không có cách nào nhanh đem mặt khác những thứ này các ngươi nhanh chóng thu lại bằng không nói không chừng ta sẽ hối hận Kim Tiểu u x y ê những một bên, bên, bên có có ư nhà nhà, này công pháp sổ tay còn không đơn giản ngược lại chúng ta bản lòng quan sư huynh sư tỷ không thiếu đến lúc đó một người phụ trách sao chép ba năm bản bảy tám bản một dạng hai bộ bản lòng quan cùng ta sư phụ tất cả lưu một bộ không phải tốt tiểu nói này hải vô tịu trên mặt lại tốt nhìn rất nhiều vân trung yến cười nói cũng chính là tiểu xuyên mặc, mặc mấy người các ngươi không biết những này công pháp quý giá như ta thấy phóng nhãn toàn bộ vương triều không phóng nhãn toàn bộ đông vực những n à y công pháp cũng cực kỳ khó được tiếp đó vân trung yến đem đầu tiên hướng hải vô t i ể u sư phụ cũng chính là chúng ta tông môn nhân số quá ít nếu là giống những tông môn khác tựa như bằng vào ngày hai vị quan chủ dạy bảo phía d ư ớ i đệ tử chăm chỉ học tập nói không chừng chúng ta không bao lâu nữa liền có thể tại toàn bộ vương triều độc chiếm vị trí đầu hải vô t i ể u thế mà không có phản đối ngươi nói cũng có chút đạo lý chỉ là chúng ta lộng lớn như vậy làm cái gì bất quá lại có trên dưới một trăm người đệ tử ta còn có thể có thể bồi dưỡng được bất quá nghe tiểu xuyên bọn hắn nói những tông môn khác đệ tử trong tay cũng không thiếu bảo dương nói không chừng sẽ có lợi hại hơn công pháp đối với lời này kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc trên cơ bản không quá tin tưởng ha ha bọn hắn cho rằng trong bí cảnh lưu bức nhất truyền thừa ngoại trừ cái kia huyễn thuật những thứ khác đều bị bọn hắn bỏ vào trong túi làm sao có thể còn không sánh bằng những người khác hải vô tiểu t r ầ m mặc phút chốc hôm qua ta đã nhường tôn quản sự cho c ắ t lao đầu chuyển tin tức để cho bọn hắn c ẩ n t h ậ n chút đừng tại bên ngoài hoảng dù ai biết thế lực khác sẽ làm ra sự tình gì tới kim tiểu xuyên đột nhiên trong lòng hơi động quán chủ vân sư t h chúng ta bàn lòng quan có phải hay không còn muốn tuyển nhận đệ tử khác vân trung yến gật đầu đó là tự nhiên bất quá chúng ta cũng không biết cái gì dạng tư chất người đều phải kim tiểu xuyên nhãn tình sáng lên ta có mấy trăm nhân tuyển lấy được bản lòng quan như thế nào hải vô t i ể u dựng d â u trứng mắt người mang tới ngươi còn mấy trăm nhân tuyển có thể để cho ta nhìn chúng người ngươi cho rằng đầy đường cũng là kim tiểu xuyên vội nói ta thật có mấy trăm người nha coi như chọn chọn lựa lựa mấy chục người không mười mấy người dù sao cũng nên có thể sàng lọc chọn lựa đến đây đi lập tức kim tiểu xuyên đem chính đạo các sự tình nói ra hắn cho là bằng vào chu chấn cùng hoa thiên thực lực như vậy giang tu đức hoa un dùng mãng bình an triệu một minh nói không chừng liền cho làm chết mãi khỏi cần phải nói chính là bây giờ ba người bọn hắn bất cứ người nào đơn độc đối mặt chu trấn đại trưởng lao thời điểm giết tới ba năm trở về không có bất cứ vấn đề gì à nếu là mấy người kia để cho hai vị quán chủ lai giáo cũng không giống nhau hải vô t i ể u sau khi nghe hơi chút trầm tư đã như vậy liền để bọn họ chạy tới thử xem nếu là không được chúng ta đã nói ta là một tên cũng không để lại kim tiểu xuyên tinh thần tới hảo qua mấy ngày ta liền trở về phượng khánh phủ tìm bọn hắn tới hải vô tịu chừng mắt liếc hắn một cái các ngươi còn muốn ra ngoài sợ là không đi được phàm là mặc gốc chủ không có chạy đến chỉ cần các ngươi rời đi ta ánh mắt nhiều nhất lửa này g thì cũng nên một lần nữa l ầ u thai kim tiểu xuyên lập tức cảm thấy toàn thân rét run thật đúng là dạng này mấy ngày nay hắn nhìn người của những tông môn khác đều có cái gì không đúng hoàng hôn sau bữa cơm c h i ề u yến xuân thủy cùng tân chính đi đến đang tại mép thuyền ngắm phong cảnh bên cạnh mạng tuyết sư muội chúng ta muốn đi tìm kim tiểu xuyên ngươi cần phải cùng một chỗ mạng tuyết bình tĩnh lắc đầu các ngươi tùy ý, ta không đi yến xuân thủy cùng tân chính bay người sau khi rời đi m ạ n tuyết dùng ống tay áo trà sát mép một cái khoe miệng có một tí vết máu ngươi á o hải âm thanh niệm ai âm qua nói n bao bây ta kia ta sao. xong nhiêu lần, ngươi nếu là tái động tình, sớm muộn cũng sẽ phi yên、diệt. Muốn ta nói, ngươi Xuyên, chuyện, Mạng nhàn nhạt mở miệng ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể giết hắn、sao? Ngươi hôi phi hết thật thấy thể tái diệt. tiếp giết cái Kim Tiểu mọi giờ giết tuyết là gì trực tốt. sớm sẽ mở cảm có quên trong tay hắn truy nghe được truy náo hải cái kia một đạo linh hồn liền trầm mặc nàng không sợ cái khác chính là đối lửa lôi sợ rất nhiều cái kia kim tiểu xuyên cũng không biết là làm sao làm vì sao sẽ ngưng tụ ra một cái phun g i hỏa lôi truy đâu ai thế nhưng là nếu như kim tiểu xuyên không diệt trừ có vẻ như cái này mạ n tuyết cũng có chút vấn đề a mạ n tuyết có vấn đề không phải liền là chính mình có vấn đề sao bảy tiến xuân thủy cùng tân chính ngồi ở kim tiểu xuyên đối diện bên cạnh vân trung yến sở nhị thập tứ cùng mặc m ạ c chuyện thứ nhất tiến xuân thủy trực tiếp đưa cho kim tiểu xuyên một sấp giấy đây là cái gì kim tiểu xuyên không hiểu tiến xuân thủy cười nói kim sư đệ ngươi có biết tại kiếm pháp đó chuyển thừa trong pho tượng một bộ kia kiếm thuật lại là rơi vào trong tay của ta tuy nói chỉ có nửa bộ nhưng ta cảm thấy vẫn như c ũ uy lực không tầm thường ta xem sở sư đệ cùng mặc mặc sư muội n à y thường cũng thường dùng kiếm nói không chừng có chút tác dụng Kim trong i liền hiểu ể u Xuyên ồ i kinh vài người người, cái kiếm ngươi nhưng vẫn như ngạc muốn này như tặng pháp, h vây vậy cũ các cứ c trăm dết ta. v t r u n Yến nhịn không được run run. Trong mi mắt, được bí cảnh kiếm pháp truyền thừa liền xuất hiện ở trước mặt mình kết hợp với trước đây tin tức đây chẳng phải là nói ngoại trừ huyễn thuật truyền thừa tất cả truyền thừa đều rơi vào k i m tiểu xuyên trong tay bọn họ mấy cái này tiểu ra hỏa đến tột cùng là cỡ nào khí v ậ n chỉ thấy yến xuân thủy khép cười nói chỉ là kiếm pháp lại coi là cái gì kim tiểu xuyên cũng không xoắn suýt tiện tay đem cái này kiếm pháp đẩy lên s ở nhị thập tứ cùng mặc mặc trước mặt tới hai ngươi là dùng trường kiếm không có việc gì học một chút s ở nhị thập tứ cùng mặc mặc một cái so một cái càng bình tĩnh s ở nhị thập tứ đem kiếm pháp giao cho mặc mặc ngươi trước tiên học ngươi là sư muội mặc mặc cũng sắp khóc tại sao phải ta học ta có tiến biệt kiếm pháp vân trung yến ở một bên nhìn sinh khí chuyện này là sao người khác trả giá t i n h mệnh muốn cấp đoạt truyền t h ư ợ n h ư vậy kiếm pháp còn không thể các ngươi ngược lại tốt từng cái một mực từ chối giờ khắc này nàng rất muốn đem kiếm pháp thu vào trong lồng ngực của mình l i ê n nghe kim tiểu xuyên nói ta nghe nói kiếm pháp đó truyền thừa cũng là không được đầy đủ dạng này chờ ta biết rõ ràng kiếm pháp bộ phận sau sau cũng cho các ngươi lộng một phần hắn nhớ ký đâu kiếm pháp truyền thừa tựa như là có một bộ phận bị sắp nhập vào huyết n g u y ệ t trường kiếm bên trong lúc này huyết n g u y ệ t kiếm ngay tại trong chiếc nhẫn của mình tiến xuân t h ủ y cũng không có đối với chuyện này quá để tâm kim s ư đệ có thể qua một đoạn thời gian ta cùng tân s ư đệ muốn ra ngoài sông vào một lần ân các ngươi muốn đi rời đi đan dương tông vân trung yến trong lòng hơi đậu hai người kia nàng cũng xem trọng a nếu là có thể lấy tới bản lòng còn tới liên nghe y ế n xuân thủy đạo bây giờ không thể nói rời đi đan dương tông bằng không đối với trước đây tà dương tông cũng không tốt giao phó chỉ là đơn thuần muốn đi ra ngoài lịch luyện một chút đến nỗi lúc nào rời đi còn không có cân nhắc đô bảy đại canh đô thành tây sơn bàn long quan một cái phong vũ các người xuất hiện tại đạo quán trước cửa thông báo một tiếng các q u á n chủ nói phong vũ các người có quan hệ với hải quan chủ tin tức chương bảy trăm mười bảy náo nhiệt đô thành chương bảy trăm mười bảy náo nhiệt đô thành một lát sau các thiên ông nhìn xem phong vũ các người rời đi đầu của hắn còn không có tỉnh táo lại bởi vì phong vũ các mang tới tin tức cũng không kỹ càng chỉ nói là hải vô tịu i bọn hắn cũng tại trở về trên đường thế nhưng là có mặt khác hai cái vương triều mười mấy cá nhân thần cảnh đi theo sợ rằng sẽ một mực theo đến đô thành tới đối với bản long người xem người bất lợi nghe nói mười mấy cá nhân thần cảnh theo đôi cao nhất vẫn là hai tên vào thần cảnh tám trọng các thiên ông thật đúng là dọa sợ nhanh đem tất cả tại đô thành đệ tử chung quanh toàn bộ đều tìm trở về không được tùy ý ra ngoài cũng may đại bộ phận đệ tử ngày thường cũng không có đi xa nhà triệu tập trở về đệ tử gần đó cũng không có gì khó khăn Những đệ tạm ử thời không rõ cần h u nghe nói có hơn một mươi cái vào thần cảnh sẽ cùng một chỗ đến đây chúc mừng đến lúc đó vạn nhất phát sinh xung đột các ngươi biết rõ làm sao chạy đi là được lời này vừa ra tất cả đệ tử toàn bộ đều có chút mắt trận tròn đây là thế nào toàn bộ đại canh cũng không có nhiều như vậy vào thần cảnh a hải quán chủ ở bên ngoài lại làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài để người ta muốn tìm tới cửa tới tám trên phiền bay mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua cuối cùng mấy ngày nay những tông môn kia ở giữa đi lại càng ngày càng mật thiết ngay cả hứa c u n g phụng cũng có chút lo lắng bọn gia hỏa này tụ tập cùng một chỗ cái kia chú định không có chuyện tốt gì từ mặt ngoài tới đoán bọn hắn đ o á n chừng là phải chuẩn bị đối với b ả n lòng quan đ ộ n g thủ nhưng như là đã nói mai hoa cốc sự tình bọn hắn còn khăng khăng như thế vậy đã nói rõ những người này đã suy nghĩ kỹ bước kế tiếp có phải hay không chuẩn bị đem mai hoa cốc cũng cùng nhau cầm xuống cũng chưa từng có biết từ tầng sâu đến xem hứa công phụng lo lắng hơn chính là vạn nhất bọn gia hỏa này buộc chung một chỗ tạo thành liên minh đối với bản lòng quan xuất thủ đồng thời liền mang ý nghĩa triệt để phá vỡ vương triều bên trong thế lực cân bằng chu gia thực lực nhất định bị cực lớn áp suất làm vua triều công vụng bọn hắn đương nhiên là có nghĩa vụ thủ vệ vương triều an toàn có thể đối mặt nhiều như vậy vào thần cảnh vạn nhất đối phương vương triều lại xuất động một nhóm người vậy thì nguy hiểm Thánh địa gia tộc, không biết tay. một một không hay không ra tay. Vẫn là nói sẽ mượn cơ hội, hoàng Vẫn nói mượn lần nữa đổi một người địa đổi gia ra mới có cơ là làm sẽ ở trong mắt thánh địa gia tộc cũng không phải trọng yếu như vậy tám hứa c u n g phụng đoán không tệ lúc này vương triều đại v i ê m bên trong từng cái thế lực cũng đã lấy được truyền t ố n g tin tức bên trong đúc kiếm tông tông chủ thả ra trong tay tình báo không nghĩ tới à, lần này bí cảnh thế mà xuất hiện cơ duyên nhiều như vậy xem ra chỉ dựa vào chúng ta phó tông chủ một người là không có cách nào cầm trở về chuyên mệnh lệnh của ta trưởng lão đường chọn lựa hai mươi tên nội môn trưởng lão theo ta cùng một chỗ đi tới đại canh vương triều lần này chúng ta tông môn nhất định c u ộ khởi hắn bàn long quan có tài đất gì nhiều như vậy bảo vật cũng dám bước vào lý do đi chúng ta mấy cái đệ tử bị bọn hắn người biến thành đồ đần tại phù hợp bất quá trường lão đường người liền vội vàng tay đi chuẩn bị tám đại viên triều đình trong hoàng cung hoàng đế mộ giang nam đỡ cái c ầ m trầm tư đối diện với của hắn ngồi một cái vào thần cảnh tám trọng cung phụng một lát sau viên cung phụng ngươi nói chúng ta cùng đại canh bên kia mới vừa vặn ngừng chiến hơn một năm hơn nữa còn có quan hệ thông gia quan hệ lúc này nếu là lại cắm tay có thể hay không viên cung phụng cười nói hoàng thượng kỳ thực cái này quyết định cũng dễ dàng làm được a ngươi nói một chút cái này bất quá chỉ là một đạo đệ thôi xem chúng ta có thể thu lợi bao nhiêu tiếp đó có thể mất đi bao nhiêu nếu là thu lợi so mất đi nhiều dù là chỉ nhiều một chút chúng ta cũng có thể động thủ đi làm mộ giang nam khẽ gật đầu chỉ là mặc dù tin tức đã nói bàn lòng q u a n trong tay có một nhóm trí bảo nhưng rốt cuộc có bao nhiêu theo thứ tự là cái gì lại không có nói rõ viên cung phụ nói cái này đã không trọng yếu ngươi nghĩ nhiều tông môn như vậy người toàn bộ đều làm ra lựa chọn giống vậy sợ là trong tay bọn họ đồ vật có giá trị không nhỏ húng chi tin tức đã nói lần này tất cả từ bí cảnh đi ra người trong tay đều có chút cơ duyên xem ra hoàng đế mong muốn càng nhiều như vậy cũng tốt hoàng đế được lợi mấy người bọn hắn cung phụng cũng có thể được lợi vạn nhất thông qua chuyện này có thể tại thánh địa gia tộc nhưng đến một chỗ cắm rùi vậy thì kiếm bụng rồi rằng này đơn thuần lực lượng của chúng ta c ò không không đại nguyên như chút có y vương triều lối hỏa đường đường chủ nhìn xem tin tức xứng sờ đây cũng quá quỷ dị bị cảnh thế mà dùm bend lên động tính lớn như vậy một cái trưởng lao tiến lên đường chủ ngài nghĩ à một lần đi ra gần tới hơn ngàn bảo dương phạm là trong đó có một cái trong họng náu có đủ để sánh ngang chúng ta lôi hỏa c h â u tư liệu cái kia tương lai các h cục sẽ phải một lần nữa bố trí ngươi nói ta tự nhiên cũng biết nhưng mà sợ lần này không phải dễ dàng như vậy cho nên nói hay là muốn đường chủ ngài bản thân tự mình đi tới mới được dù là làm nhiều trở về ba năm cái trong bảo dương bảo vật đối với chúng ta tương lai phát triển cũng rất có í t lợi đường chủ đứng d ậ y ánh mắt kiên định hảo ngươi tuyển vài tên chiến l ư c đã nói qua trưởng lão lập tức theo ta cùng nhau đi tới đại canh lại nói ta cũng đã lâu không có ra cửa đang muốn xem bây giờ đại canh đã biến thành bộ rắn gì một màn như vậy tại đại viêm đại nguyên ở giữa những thế lực lớn này thay nhau diễn ra theo từng đạo mệnh lệnh hạ đ ạ t từng chiếc từng chiếc phi thuyền xông thẳng tới chân trời mục tiêu đều là giống nhau đó chính là đại canh đô thành tám trên tuyến bay liên tục mấy ngày kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mấy người trải qua hãi hùng kết vía không có cách nào là cá nhân liền có thể nhìn ra những tông môn kia xem bọn họ ánh mắt giống như là nhìn trên thất t h ị cũng may loại cảm giác này quen thuộc cũng xem như bình thường mỗi ngày nên ăn thì ăn nên uống thì uống bất quá cũng không còn đi kiểm tra trong chiếc nhận thu hoạch mỗi ngày hứa cung phụng tôn quản sự yến xuân thủy tân chính đều biết tuần tự tới tìm bọn h ắ n uống trà nói chuyện phiếm đan dương tông lâm trạch cùng hạ thanh minh đối với yến xuân thủy cùng tân chính hai người cách làm rất là nghi hoặc chẳng lẽ nói hai người kia âm thầm đi đối phương nơi đó tìm hiểu tin tức khác đan dương tông đệ tử không ngừng thỉnh hạ thanh minh đứng ra yêu cầu yến xuân thủy lĩnh nộ được kiếm pháp tinh yếu yến xuân thủy cũng rất thẳng thán trực tiếp vung ra tới hai trang giấy trên giấy có hình ảnh có lĩnh nộ tâm đắc tiếp đó thả xuống một câu nói trước tiên đem những thứ này l ĩ n h nộ g tin tưởng tiếp đó mới có thể tiếp tục tiến hành đệ tử khác không có cách nào từng cái nghiêm túc tỉ mỉ đem cái này hai tấm giấy riêng phần mình sao chép một phần ngay tại riêng phần mình gian phòng trầm tư suy nghĩ mấy ngày đi qua không có nửa điểm thu hoạch đối với cái này tân chính tại bên cạnh nhìn xem tỉnh táo a i bọn hắn cho là bất luận kẻ nào đều có thể l ĩ n h nộ g kiếm pháp tinh d i ệ u như thế đáng tiếc bọn hắn mong muốn nhiều lắm tiến xuân thủy gật đầu biểu thị đồng ý không tệ tân sư lệ ngươi xem một chút chúng ta những thứ này cái gọi là sư h u n h từng cái chỉ biết là tìm lấy mong muốn càng nhiều ngươi lại so sánh một chút kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc ta cho bọn hắn kiếm pháp thời điểm bọn hắn l ạ i như thế nào biểu hiện có từng hớn hở ra mặt tân chính lắc đầu chưa từng giống như mấy người bọn hắn đối với bộ kiếm pháp kia căn bản là sao cũng được bộ dáng còn từng cái rất không muốn đi học biểu lộ không tệ đây chính là tranh lệch thường thường trong lòng không có mãnh liệt tìm lấy dục vào người mới có thể thu hoạch càng nhiều mà muốn càng nhiều người thường thường chẳng được gì thậm chí ngay cả v ố n có cũng biết mất đi hai người ánh mắt bình tĩnh nhớ tới kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn biểu hiện tới bọn hắn cũng l ĩ n h n g ộ được rất nhiều ánh mắt của hai người xuyên thấu phía chân trời lộ ra thâm thúy vô cùng bây giờ trong lòng của bọn hắn đồng dạng một mảnh thanh tịnh bảy ba ngày sau ba chiếc to lớn phi thuyền đã đi tới p h ụ cận đại canh đô thành hứa cung phụng xa xa nhìn thấy đô thành hình dáng hạ xuống độ cao phi thuyền chậm rãi hạ xuống hắn hướng về sau nhìn lại vương triều đại viêm đại nguyên vương triều phi thuyền cũng bắt đầu theo hạ xuống ai hắn thở dài vốn là cho là dẫn đội từ bí cảnh trở về có thể thật tốt chỉnh đốn một phen tiếp đó đem bảo vật sửa sang một chút nhìn một chút như thế nào vận dụng bây giờ sợ là trước tiên muốn dạy vò vài ngày đô thành cửa đông quảng trường lưu cung phụng đã sớm được tin tức chờ đợi ở đây theo hắn cùng nhau là khác mấy phe thế lực tông môn trưởng lão phi thuyền rơi xuống lần lượt từng thân ảnh bay xuống tiếp đó lấy tông môn làm đơn vị phân biệt đứng thẳng kim tiểu xuyên bọn hắn theo hải vô tịu xuống phi thuyền ánh mắt đầu tiên liền thấy các thiên ông trong đám người lần này an tâm hai tên vào thần cảnh bậy trọng tại cái này vô luận như thế nào hôm nay an toàn không có vấn đề. Các、thiên ông cùng hải vô t i ể u đều có chút khẩn trương cũng không có nói nhiều mang theo kim tiểu xuyên vân trung yến mấy người trực tiếp hướng tây sơn bay đi bất quá tại phía sau bọn hắn những thế lực khác lại không có rời đi mà là từng đôi mắt nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh như có điều suy nghĩ một lát sau mặt khác hai cái vương triều phi thuyền cũng rơi xuống bọn hắn không có lựa chọn tiến vào trong đô thành đi tìm khách sạn mà là trực tiếp tại lâm giang tông tông chủ cung khăn đỏ dưới sự hướng dẫn chiều đô thành bắt quả nhiên lâm giang tông trụ sở b a đi hứa cung phục nhìn qua cái này một số người đi xa liền đón được bọn gia hỏ này nhất định là đang t ạ i mưu đồ bước hành động kế tiếp vốn là hắn đối với mai hoa cốc người tới đô thành là rất kiên kỵ nhưng lúc này hắn lại chờ đợi mặc thanh ngữ có thể lập tức xuất hiện nói như vậy không chắc có thể tránh một hồi hỗn loạn